Nhưng mà lại không ai phát hiện, trong một góc bạch nguyệt ly, ở ngước mắt nhìn chầm chằm phía trước tỉ thí đại khi, không khỏi gắt gao như mày, không biết vì sao, liền ở vừa mới hàn thống lên sân khấu kia một khắc, nàng đột nhiên liền cảm giác có chút mạc danh hoàng hốt, một đôi mắt ra cũng nhẹ nhàng nhảy lên vài cái. Liên phẳng phất, trận này tỉ thí trung tướng sẽ có bất hảo sự tình phát sinh giống nhau. Chính là, lấy phục nhan thực lực tới nói, đối với một cái hàn thống, sắc thật hẳn là một cái tất thắng cục diện mới đúng. Bạch Nguyệt Ly cũng không hiểu chính mình vì sao sẽ có loại cảm giác này. Thật sâu hít một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại cảm xúc, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới ngước mắt gắt gao nhìn chầm chầm tỉ thí trên đài, tựa hồ bất luận cái gì một động tác đều không muốn buông tha. Không chỉ có là sương hoa cung đệ tử như vậy cho rằng, thấy trận này tỉ thí sau, mọi nơi người tu tiên cũng bắt đầu sôi nổi tùy ý nghị luận. Không thể không nói, sương hoa cung vị này cung chủ xác thật rất là cường hãn, Ngay cả cổ di Phật tử cùng đông thăng giáo vị kia tu vi cao thâm khó đoán cao thủ, đều không phải nàng đối thủ, trận này tỉ thí kết quả cơ bản đã có thể định ra tới. Trước mắt xem ra, thiên cơ các hàng thống sắc thật không có gì phần thắng, nhưng là mọi việc đều có khả năng, ta cảm thấy vẫn là nhìn xem mới có thể biết, chưa chừng hàn thống chính là này một giới chung lớn nhất hắc mã đâu. Ha ha ha, bản năng không tính toán xem bọn họ, nghe ngươi lời này, ta đột nhiên lại có chút mong đợi Ở một chúng nghị luận trong tiếng. Tỷ thí trên đài hai người rốt cuộc là dừng bước chân, Phục Nhan ngước mắt nhìn đối diện Hàn Thống, nói thật vẫn là có chút ngoài ý muốn. Sắc thật chưa từng nghĩ đến, nàng trận này cư nhiên sẽ vừa lúc đối thượng đối phương. Bất quá ngay cả như vậy, Phục Nhan cũng không có quá nhiều tâm tình dao động, dù sao cũng là không phải Hàn Thống đối nàng tới nói kỳ thật đều giống nhau, bất quả nếu gặp gỡ, nàng khẳng định cũng sẽ không làm đối phương hoàn hảo không tổn hao gì kết cục rời đi. Sương Hoa cung Cung chủ, Hàn Thống ánh mắt đồng dạng dừng ở Phục Nhan trên người. Hắn không chút nào che giấu đánh giá, đống nhiên lại sâu kín nói, thật đúng là kiểu ngưỡng đại danh, kế tiếp liền thỉnh cung chủ nhiều hơn chỉ giáo. hào thuyết. Phục nhan trọn mày, nhìn chầm chầm đối phương khét cười một tiếng. Bá. Ngay sau đó, liền thấy Phục nhan thoáng rôi tay, tinh túc kiếm chui kiếm, đó là lập tức xuất hiện ở tay nàng trung, cùng lúc đó, hai người bên thai cũng vang lên tỉ thí bắt đầu tín hiệu. Hàn thống thấy vậy, tự nhiên cũng là chưa từng trì hoãn, vội vàng trở tay chấp lên chính mình linh kiếm theo hai cổ cường đại chân nguyên tri lực bùng nổ mà ra các nàng ánh mắt sáng khoác chiến đấu chạm vào là nổ ngay thứ mau liền thấy đối diện hàng thống dẫn đầu đôi tay cầm chua kiếm sau đó trực tiếp một cái bạ bước lại là chợn hướng tới phục nhan khởi xướng công kích cường đại mũi kiếm nên diện thổi quét mà đến Phạm phất là muốn cắt qua trước mắt không gian giống nhau chấn động kiếm minh thanh truyền khắp tỉ thí trên đài mỗi một góc ngay cả Hà thống nhìn về phía phục nhan khi con người Ph phản phất đều là mang theo đa giống nhau năng lực nhưng mà Đối mặt như thế mạnh mẽ công kích, trên đài Phục Nhan lại không có bất luận cái gì tránh né ý tưởng, nàng thoáng nước mắt cảm thụ được trước mắt kiếm ý, đột nhiên trở tay nắm chặt, trực tiếp chấp kiếm nhảy dựng lên. Ngay sau đó, ngập trời kiếm ý nháy mắt phóng lên cao. Một trận mãnh liệt lực lượng ở tinh túc kiếm thượng ngưng tụ thành hình, mắt thấy hàn thống sát chiêu đã nên diện chém tới, Phục Nhan lại là không có một cái chớp mắt trần trở, đột nhiên huy kiếm một cái quét ngang đi ra ngoài. Ao ngoang, chống trải tỷ thí trên đài, kiếm quang nổi lên bốn phía chỉ thấy một đạo lại một đạo mũi kiếm, phi thường lộn xộn từ bốn phương tám hướng treo cổ mà đi, theo từng trận trói thai thanh âm chuyển đến, ở không đến một lát thời gian chung, hàn thống công kích tự nhiên bị phục nhan nhẹ nhàng đánh nát tan dã. Thấy vậy, hàn thống cũng là nhanh chóng phản ứng lại đây, hắn ánh mắt một ngừng, vội vàng qua tay kết ấn, một bó thật lớn ánh sáng đột nhiên giống như sóng gợn giống nhau, tích liệt hướng bốn phía nhộn nhạo mở ra. Lại là một trận rách nát tiếng vang lên. Lần này lại là phục nhan mũi kiếm, bị đối phương dùng hết toàn lực mai một. Chính là đối này, Phục Nhan lại là chút nào không thèm để ý, thân ảnh của nàng chỉ một thoáng biến mất tại chỗ, chờ Hàn Thống một lần nữa phản ứng lại đây. Đã là cảm giác chính mình sau lưng truyền đến một trận lạnh leo. Phạm. Ngay sau đó, theo Phục Nhan một trận tay nâng kiếm lạc, giữa không trung Hàn Thống đã là lập tức bị đánh rất đi xuống, toàn bộ thân ảnh thật mạnh ngã ở trên này nháy mắt kích khởi một mảnh bùi bạm. Đối với một màn này, mọi nơi mọi người tự hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hàn Thống thực lực. Quả nhiên không phải xương Hoa cung vị kia cung chủ đối thủ a. Ta nhớ rõ Phục Nhan kia bộ đáng sợ kiếm trận, đều còn không có dùng ra tới đâu. Buối bặm tan đi, trên mặt đất hàng thống có chút gian nan từ trên đài một lần nữa bỏ dậy, nàng ngước mắt nhìn phía trên Phục Nhan, lại là hay còn giơ tay trả lao đi từ chính mình khỏe miệng tràn ra nhợt nhạt vết máu, lẳng lặng lại lần nữa lộ ra một cái có chút điên cuồng tươi cười tới. Giây tiếp theo, liền thấy hắn đạn bước mà bay, lại là kịch liệt nắm chính mình linh kiếm, phất tay chính là hướng về Phục Nhan đâm qua đi. Đương đại chân nguyên như là thủy triều giống nhau bao phủ tới. Lần này, Phục Nhan cơ hồ không có bất luận cái gì lưu thủ, trực tiếp chấp kiếm dựng lên, dùng ra một bộ phi thường quen thuộc linh lung kiếm pháp, muôn vạn mũi kiếm liền như vậy cắt qua phía chân trời, trong khoảnh khắc đem Hàn thống cả người đều bao phủ ở trong đó. Bá! Bá! Mắt thấy từng đạo mũi kiếm cắt qua đối phương chân nguyên hộ thể, hàng thống chỉ có thể ném kiếm đi ra ngoài, giơ tay hư không một hoa, tựa hồ muốn chặn lại Phục Nhan kiếm pháp. Nhưng mà Tổn hại hộ thể chân nguyên căn bản không kịp một lần nữa khôi phục, chỉ có thể tùy ý từng đạo mũi kiếm cắt qua chính mình quần áo, lưu lại một cái thật dài khẩu tử. Trong chấp mắt càng là có phiến phiến màu đỏ huyết hoa nở rộ, làm hắn cả người thoạt nhìn có chút đập vào mắt kinh hãi. Phúc! Theo Phục Nhan lại lần nữa nhất kiếm bững vàng rơi xuống, lần này hàn thống rốt cuộc là hoàn toàn chống đỡ không được, lại một lần một lần nữa bị đánh rơi đi xuống, nếu không phải hắn phản ứng nhanh trong điểm vừa mới tinh túc kiếm thiếu chút nữa liền khả năng trực tiếp đâm xuyên qua Hàn thống một cái cánh tay nhìn phía dưới bóng người tỷ thế trên đài phục nhan lại là không có nửa phần vui sướng chi tình nàng thậm chí là không tự giác như mày trước mắt tình huống tinh tế nghĩ đến xác thật có chút không thích hợp Hàn thống làm thiên cơ các đệ tử có thể đi đến hôm nay này một bước cho dù bình thường khả năng tự đại một ít nhưng cũng không đến mức sẽ như vậy ngốc đết rõ ràng rõ ràng nhận thức đến chính mình không địch lại lại là như cũ không có nửa phần hoảng loạn cùng số ruột Nếu nói là hắn tâm thái hảo, lại cũng không hẳn vậy. Nếu gần là vì thiên cơ các mặt mũi hàn thống muốn nhân cơ hội đem chính mình đánh bại, cũng nên cẩn thận tự hỏi một phen đối sách mới là, càng không nên như vậy ngốc nết công kích lại đây. Từ tỷ thí bắt đầu, cứ việc hàn thống vẫn luôn đều ở tận hết sức lực công kích, toàn bộ quá trình lại là không có một chút cái khác kết cấu, phản phất hắn chính là một cái tứ chi phát đạt, đầu góc đơn giản, thẳng biết cứng đối cứng công kích tráng hắn giống nhau. Chứ phi, hắn có cái gì có thể cậy vào đồ vật Tỷ thí trên đài đánh chính kịch liệt thời điểm, bên này Hoa Linh cốc Cơ khuynh tuyệt, lại là chậm rãi từ ngọn núi trong phòng tỉnh lại. Bởi vì thực mau chính là các nàng hóa hư kỳ trận chung kết, cho nên từ vòng đảo thải sau khi kết thúc, Cơ khuynh tuyệt đã bị sư Tôn Lưu tại trên ngọn núi, giúp nàng một lần nữa ra cố một phen tu vi, lại tu luyện cái khác quan trọng công pháp. Mặc kệ như thế nào, nếu tiến vào trận chung kết, tự nhiên là yêu cầu lấy ra chính mình lớn nhất thực lực. Đúng là như thế. Lần này đại thừa kỳ chi gian đợt thứ 2 tỷ thí Cơ Khuynh Tuyệt liền chưa kịp thượng Vân Nghị Đài thượng quan khán, bất quá nàng vừa mới cuối cùng là từ đã tọa tu luyện chung đã tỉnh. Từ trong phòng phòng đi ra thời điểm, Cơ Khuynh Tuyệt vừa lúc thấy chính mình Sư Tôn ngồi ở một bên. Mà yên tĩnh trung đường phía trên, lại là nổi lơ lửng một viên thanh triệt Lưu Ly Châu, Cơ Khuynh Tuyệt một đốn, ngước mắt nhìn lại thời điểm, mới phát hiện Lưu Ly Châu thượng phản xạ ra tới hình ảnh, đúng là Vân Nghị Đài thượng tử thí. Mà Sư Tôn lúc này ánh mắt, cư nhiên dừng ở phục nhan cùng Hàn thống tử thượng. Cơ khuynh tuyệt ra tới vãn gần chỉ là thấy được hàn thống bị đánh rơi một màn đảo cũng không có gì ngạc nhiên phục hồi tinh thần lại sau không khỏi đi ra ngoài sư tôn. như thế nào đối phương như cũ nhìn chầm chầm lưu ly Châu thượng hình ảnh tùy ý hỏi cơ khuynh tuyệt lúc này mới tiếp tục nói hết thả thuận lợi đa tạ sư tôn chỉ điểm nói xong trước mặt sư tôn lại là không có lời phía sau ngược lại tiếp tục nhìn chầm chằ phía trước từ lưu Ly Châu phản xạ ra tới hình ảnh cơ khuynh tuyệt không khỏi có chút tò mò nhìn lại Vốn dĩ cho rằng Sư Tôn là xem trọng phục nhan thực lực, chỉ là lúc này lại cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau. Sư Tôn tầm mắt, giống như vẫn luôn dừng ở một bên khác hàn thống trên người. Hàn thống người này cơ khuynh tuyệt tự nhiên là lại rõ ràng bất quá, cứ việc đối phương cũng coi như là trung đô thiên cơ các trung, tiếng tâm lừng lây thiên tài con cháu, nhưng là lấy thực lực của hắn, hẳn là không có khả năng là phục nhan đối thủ mới là Càng không thể sẽ có hấp dẫn trụ nhà mình Sư Tôn chú ý, hiện giờ tự nhiên rất là kỳ quái. Dưng một chút, cơ khuynh tuyệt đành phải một lần nữa nhìn về phía sư tôn, ra tiếng dò hỏi, sư tôn, hẳn thống trên người, có cái gì vấn đề sao? Dứt lời, trước mặt sư tôn lúc này mới nhìn về phía cơ khuynh tuyệt, hảo nửa ngày mới lộ ra một phân dù bận vận ung dung ý cười, chậm dãi nói, thực mau là có thể đã biết. Cuối cùng, nàng lại lo chính mình cảm khái một câu, xem ra, đối với lần này đại điển trận chung kết, chiều thánh tiên nhân là nhất định phải nhất định phải được. Chiều thánh tiên nhân... Đúng là thiên cơ cắt trong đó một vị tiên nhân, cũng là hàn thống sư phụ. Nghe thấy tên này, cơ khuynh tuyệt đột nhiên liền trừng lớn hai mắt, một cái ý tưởng không khỏi nhanh chóng hiện lên ở nàng trong đầu, nàng vội vàng một lần nữa ngước mắt, đem ánh mắt dừng ở hình ảnh chung hàn thống trên người. Chỉ thấy to như vậy tỉ thí trên đài. Bị đánh bại hàn thống rốt cuộc là lại lần nữa từ trên mặt đất bò lên, cứ việc thân thể có chút lung lay, chính là âm trầm trong con ngươi không có nửa điểm suốt ruột. Không thể không nói hàn thống một lần nữa ổn định thân mình Ngầm đầu nhìn chằm chằm trước mắt Phục Nhan, cười nói, Phục Cung Chủ thực lực xác thật lợi hại, chỉ sợ đương kim trên đại lục đại thừa kỳ, không mấy cái sẽ đối thủ của ngươi. Lời này không giả, hàng thống xác thật không có dự đoán được, Phục Nhan thực lực tẫn nhiên như thế cường hãn. Ngay vậy, Phục Nhan cũng đã đoán được trận này tỉ thí đại khái suất sẽ không kết thúc nhanh như vậy, bất quá nàng cũng không có bởi vậy mà hoảng loạn, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút hàng thống đến tột cùng để lại cái gì chuẩn bị ở sau. Ngay sau đó... Phục nhan trong cơ thể chân nguyên tri lực lại lần nữa nhanh chóng quay cuồng lên, nàng dối tay bung ra tinh túc kiếm chua kiếm, đột nhiên lại vội vàng chỉ hướng hư không hóa vòng, mênh mông chân nguyên thẳng đánh vào kiếm ý giữa. Đi. Chỉ nghe thấy phục nhan nhẹ a một tiếng, trong chấp mắt trong tay tinh túc kiếm trợt nổ bắn ra đi ra ngoài, hội tâm nhất kiếm, liền như vậy cắt qua phía chân trời, thẳng tắp hướng tới phía dưới hàn thống sắt đi. Phần 348 Cứ việc cảm thụ không đến này nhất kiếm lực lượng. Nhưng là mọi người cũng có thể thấy này nhất kiếm khủng bố chỗ, hàng thống nếu là ngăn cản không được, trận này tỉ thí cũng liền hoàn toàn kết thúc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là không tự giác ngừng lại rồi hô hấp, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài hai người, không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một giây. Rõ ràng chỉ là một cái hô hấp gian, chính là thời gian rồi lại như là phá lệ lâu dài. Ông Long Ngay sau đó, khắp tỷ thí trên đài đều bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Mắt thường có thể thấy được một vòng quang mang chói mắt hướng bốn phía phát ra, hoảng người căn bản không mở ra được đôi mắt. Cũng không biết đi qua bao lâu, rung rảy cuối cùng chậm rãi đình chỉ xuống dưới, quang mang nổ mạnh tan đi, mọi người lúc này mới có thể một lần nữa thấy rõ trên đài tình huống. Chỉ thấy trống trải trên đài, lưỡng đạo thân ảnh một trên một hướng dưới, quỷ dị chính là, phía dưới hàng thống như cũ trạm thẳng táp, phẳng phất một chút việc cũng không có. Thằng đến không biết là ai đột nhiên không thể tưởng tượng hô to một tiếng, cái gì. Hàn thống trên người cư nhiên. Cư nhiên mang theo một kiện tiên khí. Lời này vừa nói ra, tức khắc một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía trên đài hàn thống, bao gồm giữa không trung thượng Phục Nhan, chỉ thấy hàn thống trên người phía trước xuyên quần áo sớm đã hoàn toàn dập nát thành cha, thay thế lại là một kiện. Phía màu trắng ngả Y Gia Giáp. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày, bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được cái này Y Gia Giáp thượng truyền đến dao động. Đúng là một kiện hàng thật giá thật tiên khí. Toàn trường ngốc lăng một lát, thực mau liền có người nháy mắt hoàn hồn, liếc mắt một cái liền nhận ra Y Y Giáp Ngọn nguồn, này không phải Triều Thánh Tiên Nhân Tiên Khí Linh Duy Y Y Giáp sao? Linh Duy Y Y Giáp, chính là một kiện phòng ngự hình tiên khí, chỉ cần mặc vào nó, trên cơ bản có thể nói đau thương bất nhập, không hề sợ hãi bất luận cái gì công kích, cho dù là đối mặt bình thường tiên nhân công kích, đều có thể thừa nhận mấy chục chiêu. Tiên nhân ở ngoài, cơ bản vô giải. Thiên cơ các không đến mức đi. Đại bỉ thế nhưng tạm thời đem tiên khí giao cho đệ tử sử dụng, này không phải rõ ràng khi dễ người sao. Ngạch, loại này tỉ thí lấy ra tiên khí tới, có phải hay không có điểm qua? Đối mặt mọi người phát ra nghi hoặc thành, bên kia thiên cơ các đệ tử, lại là không khỏi phân trần thế chính mình sư huynh biện giải nói, này có cái gì? Đại điển thượng có nào nội quy định không thể sử dụng tiên khí, này không phải cùng sử dụng con dối linh thú gì đó một cái tính chất? Đại điển thượng xác thật không có về tiên khí minh sắc quý củ. Bất quá vẫn là có người phản bác nói, con dối linh thú ít nhất là người khác chính mình cơ duyên, cái này tiên khí chính là các ngươi hàn sư huynh chính mình cơ duyên. Kỳ thật cho dù không có loại này quy củ, nhưng là đại gia cũng đều không hẹn mà cùng cho rằng không thể được, rốt cuộc nếu là như vậy, lúc sau tỉ thí, nhân thủ lấy một kiện chính mình tông môn tiên nhân vũ khí hảo. Như vậy đại bị liền không có ý nghĩa, ngược lại là thành các vị tiên nhân chi gian tài nguyên đua so. Giờ này khắc này xương hoa cung bên này. Mọi người cũng đều là tức muốn hụt máu, các nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy hình ảnh. Thiên cơ các người thật là quá vô sỉ. Làm sao bây giờ? Bọn họ cư nhiên đều lấy ra thiên khí, cái này cung chủ lại lợi hại, cũng thương không đến cái kia hàn thống mảy may, chỉ cần hắn đem cung chủ chân nguyên háo xong không phải trực tiếp thắng hạ trận này tỉ thí. Dịch đồ gắt gao nhìn chầm chầm thiên cơ các người, tức giận đến tưởng đi lên tìm người đánh một trận. Minh Hy cũng là đầy mặt sốt ruột Bọn họ như thế nào có thể như vậy đâu? Này nhưng như thế nào cho phải? Trong một góc Bạch Nguyệt Ly cau mày, nhìn đến hệ thống trên người xuất hiện linh duy y Ilya giác, nàng liền biết chính mình vừa mới cảm giác quả nhiên không sai, cuối cùng vẫn là phát sinh ngoài ý muốn. Hiện giờ cục diện, xác thật khó giải quyết. Nhưng vào lúc này, mặt sau Thủy Lưu Thành đột nhiên từ trong lòng thu hồi tay, vội vàng đi lên trước tới, nhìn mọi người mở miệng nói, nơi này sự tình đã kinh động các tiên nhân, bọn họ đã thương thảo ra kết quả. Cái gì kết quả? Hẳn là cấm chế sử dụng tiên khí tham gia tỷ thí mới đúng." Thủy Lưu Thanh há miệng thở dốc, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, bọn họ nói, kế tiếp sắc thật sẽ cấm chế sử dụng người khác tiên khí, chỉ là cung chủ cùng Hàn thống tỷ thí đã bắt đầu hơn phân nửa, sẽ không. Bởi vậy Ngưng hẳn. mấy tin tức này, tự nhiên là Thủy Lưu Thanh từ cơ khuynh tuyệt nơi đó biết được, rốt cuộc đối phương sư tôn đã bắt được trực tiếp tin tức. Này Lưu bộ trừng lớn hai mắt, tựa hồ muốn nói cái gì đó, chính là rồi lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Bá. Đang ở trên thuyền mấy người tức giận bất bình thời điểm, Lưu Kiêu Văn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên thuyền, Lưu bộ thấy, vội vàng chạy tới hô, sư phụ. Nhưng mà, Lưu Kiêu Văn mang đến tin tức, lại là cùng Thủy Lưu Thanh vừa mới nói giống nhau như lúc. Mình hi thấy Lưu Kiêu Văn sau, vội vàng chạy tới nói, Thái thượng trưởng lão, người có hay không tiên khí, cũng cầm đi cấp cung chủ dùng một chút được không sao. Tiên khí, Lưu Kiêu Văn tự nhiên là có, rốt cuộc hắn cũng là sống hai đời tiên nhân. Trong tay sắc thật nắm một kiện tiên khí, chỉ là hắn hiện tại cầm đi cấp phục nhan sử dụng, rõ ràng không có khả năng. Chỉ là thua một hồi mà thôi, kế tiếp còn có cơ hội. Lưu kiêu văn nhìn mấy người, chỉ có thể nói như thế nói. Nghe mấy người mất mát thanh âm, bạch nguyệt ly ánh mắt lại là một lần nữa dừng ở phục nhan trên người, cho dù nàng một lòng cũng huyền lên, chính là nàng vẫn là mạc danh lựa chọn tin tưởng phục nhan. Rốt cuộc, phục nhan chính là có được có thể khống chế pháp tắc chi lực lực lượng. Cùng thời gian... Kết quả này cũng là nhanh chóng truyền khắp ở đây sở hữu tông môn thế gia trong hai. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía trên đài hai người, đối với kết quả này kỳ thật cũng còn tính hợp lý, chỉ là gần đối phục nhan một người không công bằng mà thôi. Nhưng thật ra đáng tiếc, có người than nhẹ. Nhưng mà tương đối với bên ngoài một đợt lại một đợt cảm xúc, tỉ thí trên đài phục nhan lại là như cũ ngừng ở giữa không trùng, hàn thống ăn mặc linh duy ý, ý giáp sắc thật làm nàng có chút kinh ngạc. Chưa từng nghĩ đến thiên cơ cấp vì hắn thuận lợi tiến vào trận chung kết, cư nhiên đều có thể làm được này một bước. Từ tin tức truyền ra đã có rồi kết quả, kỳ thật chỉ là đi qua một lát mà thôi, trong sân hai người cũng không có bởi vậy chờ đợi. Phía dưới hệ thống đột nhiên liễm đi trên mặt ý cười, lẳng lặng một lần nữa nắm lên trong tay linh kiếm, nhìn chằm chằm phục nhăn nói, "Ngượng ngùng phục công chủ, kế tiếp đến phiên ta công kích." Dứt lời, liền thấy phía dưới bóng người một cái nổ bắn ra, một lần nữa công kích mãnh liệt lại đây. Phục nhan thần sắc cũng rốt cuộc trở nên nghiêm túc lên, nàng cũng không có nghĩ tiết kiệm chân nguyên, thế nhưng đồng dạng chấp kiếm nên diện mà thượng. Trong ngáy mắt, hai người lại là manh liệt chém giết ở bên nhau. Nhưng mà, kết quả đúng là mọi người dự kiến như vậy, Phục nhan công kích căn bản lại khó thương đối phương mảy may, ngược lại hàn thông có thể tùy ý sử dụng công kích tới nàng, càng là không vẫn giữ lại làm gì thở dốc cơ hội. Đối này, Phục nhan lại phản phất không nghe thấy, như cũ tiếp tục cùng đối phương tiêu hao Chỉ là... Ở không người biết hiểu trong lĩnh vực, Phục Nhan một đạo tâm thần lại là đi tới giới tử không gian chung, nàng ngước mắt nhìn chính mình lần trước từ ưu tâm hồ đế mang ra tới tiên khí cung nỏ, không khỏi rơ tay một trưởng đánh qua đi. Ông! Cung nỏ nháy mắt run nhẹ một chút, không đến hai cái hô hấp gian, một đạo cực đại màu trắng thân ảnh đó là bỗng nhiên xuất hiện ở Phục Nhan trước mắt. Bị mạnh mẽ đánh thức, gấu trắng không khỏi dối chảo đánh ngáp một cái, lúc này mới rũ mắt nhìn chầm chầm Phục Nhan, hảo nửa ngày mới ra tiếng hỏi. Chúng ta rốt cuộc ra tới sao? Đã từ mộ phủ ra tới vài thập niên Phục Nhan. Bất quá Phục Nhan cũng lười đến giải thích cái này, nàng bình tĩnh cùng gấu trắng đối diện, từng câu từng chữ mở miệng nói, ta hiện tại muốn sử dụng cung nỏ. ân Gấu trắng tự hồ có chút không phản ứng lại đây. Phục Nhan không có giải thích, mà là nghiêng người làm người sau thấy rõ chính mình hiện tại gặp phải cục diện, nàng tin tưởng cung nỏ lực lượng tuyệt đối có thể công phá y dắp phòng ngự. Chưa từng tưởng. tưởng. Gấu trắng ở nhìn thấy hàn thống trên người Linh Duy y y y sau, thế nhưng lập tức không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt. Hảo Thứ Y-Y-Ráp Đệ 288 chương 288 Lấy Phục Nhan hiện tại thực lực, kỳ thật rất khó phân biệt ra tiên khí hảo cùng hư. Đúng là bởi vì như thế, ở nhìn thấy gấu trắng bởi vì Linh Duy y y y mà chừng lớn hai mắt khi Phục Nhan trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là nó gặp gỡ đối thủ, khả năng bằng vào cung nọ lực lượng, cũng rất khó công phá hàn thống trên người tiên khí phòng ngự. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi hơi hơi như mày. Nhưng mà, Phục Nhan như thế nào cũng không nghĩ tới, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người gấu trắng, lại là đột nhiên tới như vậy một câu, kinh ngạc nàng nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp tục mở miệng. Bất qua trước mặt gấu trắng, tự nhiên cũng là không có chú ý một bên Phục Nhan, nó tầm mắt như cũ rừng ở bên ngoài hàn thống trên người Linh Duy Y Lìa Giác, thần sắc rất là không thể tưởng tượng, không phải, bây giờ còn có người dùng như vậy thứ Y Lìa Giác. Phục Nhan rốt cuộc hoàn hồn. Không tự giác mí mắt rực rực, thuận thế hướng Linh Duy Y, -y Ilya Giác nhìn đi, hảo tâm để nói, mặc kệ như thế nào, nó cũng là một kiện hàng thật giá thật tiên khí. Hiện giờ trên đại lục, tiên khí vốn chính là chân quý hi hữu vô cùng, phục nhan phía trước cũng là nghe nói qua, thiên cơ các triều thánh tiên nhân bằng vào Linh Duy Y, -y Ilya Giác, xác thật làm rất nhiều người bó tay không biện pháp. Hơn nữa Linh Duy Y, -y Ilya Giác là đã nhận chủ tiên khí, cho dù hàn thống đem nó mặc ở trên người, cũng phát huy không ra 7 phần lực lượng, chính là nghĩ như vậy muốn đột phá hắn phòng lực. Cũng là khó khăn cực kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, tiên khí lực lượng đối với bình thường người tu tiên tới nói, có bao nhiêu đáng sợ. Hiện giờ ở gấu trắng trong mắt, trước mặt Linh Duy Y Giáp giống như đột nhiên trở nên không đáng một đồng. Ngay vậy, gấu trắng không khỏi tấm tắc hai tiếng, rõ ràng rất là không ủng hộ. Không phải ta nói, gấu trắng đột nhiên lại lần nữa nhìn chằm chằm phục nhan, lộ ra một bộ rất là kiêu ngạo sắc mặt tới, tiếp tục đối Linh Duy Y Giáp khịt mũi coi thường nói, mười mấy vạn năm trước Loại này thứ đẳng tiên khí cơ bản không có tiên nhân sẽ xem thượng. Cho nên, ngươi là thượng đẳng tiên khí. Phục Nhan đột nhiên hỏi nói. Chỉ có thể tính trung đẳng tiên khí gấu trắng. Đó là tự nhiên. Gấu trắng mặt không đỏ tim không đập đáp lời. Sau đó tiếp tục nói ngoa, đỉnh đặc mà nói nói. Nhớ trước đây ta mới ra thế thời điểm. nháy mắt liền khiến cho toàn bộ tu tiên giới hoanh động. Các đại thế gia đều muốn đem ta chiếm làm của riêng. Khi đó bọn họ. Đình Phục Nhan trợt dối tay đình chỉ. Không nói phục nhan đối mấy vạn năm người tu tiên giới rầm rộ không có hứng thú. Liên tính là có hứng thú, nàng cũng có thể đoán ra gấu trắng nói phòng trừng không tính là nhiều thật. Nếu nó thật là cường đại thượng đảng tiên khí, phòng trừng đã sớm có thể chính mình tùy ý xuất nhập. Lúc trước u tâm hồ đế kia tòa mộ phủ, cũng không cần phải làm phục nhan cô y đem nó mang ra tới. Như thế nào, ngươi không tin? Đối với phục nhan đột nhiên kêu đỉnh, gấu trắng tựa hồ có chút bất mãn. Dứt lời, phục nhan tức khắc không vết kéo, kéo miệng Ngước mắt nhìn đối phương nói, "Này đó về sau lại nói, ta ở bên ngoài hiện tại gặp phải trạng huống ngươi cũng thấy, cần thiết lập tức sử dụng cung nỏ công phá linh duy y y mới có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống." Lời này, nghe nhưng thật ra phá lệ thành khẩn. Gấu trắng dừng một chút, đảo cũng không có lại tiếp tục rối rắm phục nhan đánh gãy chính mình nói, nó nhìn nhìn bên ngoài cùng hàn thống chiến đấu phục nhan, lại suy nghĩ nửa ngày, mới mở miệng nói, "Chính là ngươi không nhận chủ, là không thể sử dụng bản thể của ta." Thông thường tới nói, Tiên khí ở không có nhận chủ dưới tình huống, bình thường người tu tiên sắc thật rất khó cầm lấy sử dụng. Mà hàng thống sở dĩ có thể tạm thời sử dụng linh duy ý ghề giác, lại là bởi vì đây là hắn sư phụ nhận chủ qua tiên khí, chỉ cần được chiều thánh tiên nhân tán thành, hắn liền có thể ngắn ngủi mà sử dụng một đoạn thời gian. Đối với chuyện này, Phục Nhan tự nhiên là lại rõ ràng bất quá, bất quá nàng nếu tìm tới gấu trắng, cũng liền biết muốn sử dụng tiên khí, cũng không có trong tưởng tượng như vậy tuyệt đối. Người là khí linh. Phục Nhan bình tĩnh nhìn gấu trắng, tiếp tục nói, ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp, chỉ là lâm thời sử dụng một mũi tên. Phần 349 Bằng không, không có gấu trắng, Phục Nhan cũng không có khả năng đem tiên khí mang ra tới. Gấu trắng kỳ thật vẫn là có chút không quá nguyện ý, rốt cuộc ở nó trong mắt, Phục Nhan liền tiên nhân đều không tính là, cũng không đáng giá chính mình hỗ trợ. Làm sao vậy? Phục Nhan phản phất xem không hiểu gấu trắng trên mặt do dự, ngược lại đông nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ sử dụng cung nỏ một mũi tên. Còn phá không xong Linh Duy y hề giáp phòng ngự. Lời này không thể nghi ngờ không phải ở chỉ vào gấu trắng cái mũi nói, ngươi có phải hay không không được. Nghe vậy, trước mặt gấu trắng đột nhiên mở to hai mắt, gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt Phục Nhan, hung hăng nói, ngươi nói cái gì? Bực này thư y hề giáp, ta một mũi tên không những có thể phá rớt nó phòng ngự, còn có thể nháy mắt đánh nát nó. Phục Nhan há miệng thở dốc rõ ràng có chút không lớn tin tưởng. Gấu trắng không nốc, thoáng tưởng tượng liền hiểu được, đột nhiên tức giận nói Có thể cho ngươi dùng một mũi tên, bất quá này cũng không phải là ta chứ ngươi phép khích tướng, ta chỉ là muốn cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân chính tiên khí. Phục Nhan không sao cả, có thể giải quyết rất phiền toái trước mắt là được. Lúc này bên ngoài tỉ thí trên đài, Phục Nhan đã nắm tinh túc kiếm cùng hàn thống chém giết hơn nửa ngày, xem mọi nơi người tu tiên đều là sửng sốt sửng sốt Không thể không nói, này Sương Hoa cung cung chủ quyết đoán sắc thật không tồi, cho dù đối mặt thân xuyên linh duy y đi ở giáp hàn thống nàng cũng không có chút nào muốn nhận thua ý tứ. Đối này, tự nhiên cũng có người không cho là đúng nói, nói dễ nghe một chút là có quyết đoán, nói khó nghe điểm kỳ thật chính là mãng phu trì dũng, trừ phi nàng hiện tại cũng lấy ra một kiện tiên khí tới, bằng không trận này tỉ thí phải thua không thể nghi ngờ, hiện tại cũng là lãng phí thời gian thôi. Chính là các ngươi không phát hiện sao. Cho dù liên tục tiêu hao lâu như vậy, kia phục nhan trong cơ thể chân nguyên giống như như cũ xa xa không ngừng, này đó thật là đáng sợ đi. Lúc này tỉ thí trên đài hàn thống, cũng đồng dạng có chút kinh ngạc, hắn thực sự chưa từng nghĩ đến, phục nhan trong cơ thể chân nguyên chi lực, lại là như vậy hùng hậu. Không hề nghi ngờ, nếu là không có tiên khí linh duy y ý để giác bản thân, hắn khả năng thật sự phải bị đối phương song ngược. Nghĩ đến chỗ này, hàn thống đông nhiên liền càng thêm tức giận, rõ ràng hiện tại phục nhan không có một chút trở tay chi lực, chính là vì cái gì nàng còn có thể như thế bình tĩnh, khi định thần nhàn bộ ráng, xem hắn không khỏi trong cơn giận dữ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lắc mình dừng ở phục nhan trước mặt, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị cùng đối phương tiến hành cận chiến, dù sao hắn sẽ không bị thương, tổng có thể tìm được cơ hội đem này nhất kiếm đánh bại. Nghĩ đến phục nhan bị chính mình nhất kiếm đánh bại bộ dáng, hệ thống đông nhiên liền có chút hưng phấn lên, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Mắt thấy hàn thống gần người đánh rút lại, phục nhan lại là như cũ không dao động, phản phất cũng không có một lần nữa kéo ra khoảng cách trí tưởng. Tay nâng kiếm lạ, từng đạo sắc bén nuôi kiếm đánh vào hàn thống trên người. Giống như đá chìm đáy biển, tích không dậy nổi bất luận cái gì bằng nước. Một màn này xem mọi người không khỏi sôi nổi lúc đầu, đều là cho rằng phục Nhan sắc thật có chút thâm lớn, thế cục vốn là đối chính mình bất lợi, nếu không chuẩn bị dễ dàng nhận thua, nên hảo hảo tiết kiệm sức lực, tìm kiếm cái khác đột phá tài ăn nói là. Nhưng mà tỷ thí phục Nhan một bên ngăn cản đối phương công kích, một bên đem tầm mắt rừng ở đối phương trên người linh duy y yả thượng. Gấu trắng thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên, thấy hắn bụng treo tuyến hạ kia viên màu bạc ngọc châu không Đó chính là chỉnh kiện tiên khí lực lượng giao hội chỗ. Ngay vậy, phục nhan ánh mắt không khỏi vội vàng thuận thế nhìn qua đi, chỉ thấy màu trắng ngà linh duy y Ilia giáp thượng, kỳ thật có rất nhiều nho nhỏ ngọc châu, chỉnh thể thuật nhìn cũng không kém. Bất quá vừa mới gấu trắng nói vị trí thượng, nó nhan sắc muốn so cái khác ngọc châu thâm một chút, bày biện ra là một loại nhật nhạt màu ngân bạch. Đưa ngươi công kích quá khứ thời điểm, Ilia giáp cả người sẽ chớp động một chút, cần thiết ở nó ngăn cản ngươi công kích sau so cái thứ ba ngay lập tức ghi, một mũi tên bắn ra đi. Cái này thứ đẳng y đi giáp tuyệt đối sẽ báo hỏng thành bình thường linh khí. tựa hồ vì chứng minh thực lực của chính mình, gấu trắng nói ra nói rất là kỹ càng tỉ mỉ. Dứt lời, Phục Nhan lại là nghĩ tới cái gì, làm bộ có chút ngoài ý muốn ra tiếng nói, không phải nói một mũi tên đánh nát. Gấu trắng, chính như Phục Nhan lời nói, Linh Duy y giáp lại như thế nào thứ đẳng, kia cũng là một kiện hàng thật giá thật tiên khí, gấu trắng muốn một mũi tên liền đánh nát, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không hiện thực. Chỉ nghe thấy gấu trắng ho nhẹ một tiếng, giả vờ là vì Phục Nhân Hảo, lão thần khắp nơi nói, còn không phải bởi vì ngươi không có nhận chủ, không thể phát huy ta toàn bộ lực lượng, hơn nữa báo hỏng đến trình độ này đã có thể, lúc sau cơ bản không có khả năng một lần nữa chữa trị trở về. Lại nói, nơi này như thế nào nhiều người tiên nhân đại năng, ta nếu là thật sự một mũi tên đánh nắt nó, phòng chừng ngươi liền giữ không nổi ta. Phục Nhân kéo kéo khoe miệng. Phục Nhân dám ở đại điển thượng lấy ra tiên khí. Tự nhiên cũng sẽ không sợ bị người nhớ thương, nàng tin tưởng chính mình thực mau là có thể phi thăng thành tiên. Không có chọc thủng gấu trăng trong lời nói tiểu tâm tư, giữa không chung phục nhan rốt cuộc là thần sắc một ngưng, bình tĩnh nhìn về phía trước mặt hàn thống. Trận này tỉ thí liên tục đủ lâu rồi, là thời điểm nên hoàn toàn kết thúc. Nghĩ đến đây, chỉ thấy giữa không trung phục nhan đột nhiên lại lần nữa nổ tung một trận cường đại chân nguyên, thoáng chốc trực tiếp kiếm chỉ tư phương, ngắn ngủi đem hàn thống kiểm chế một cái trước mắt, chính mình còn lại là nhẹ đạp hư không Nháy mắt kéo ra hai người chi gian khoảng cách, cầm thật chặt trong tay tinh túc kiếm, lần này Phục Nhan không có chút nào chần chờ, mên ngông chân nguyên lập tức nổ mạnh mở ra. Trong lúc nhất thời, phục xung quanh dòng khí đều bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, theo nàng phất tay vừa động, trước mặt tinh túc kiếm lại là trong khoảnh khắc phân hóa ra một mảnh rậm rạp bóng kiếm. Cho dù cảm nhận được xung quanh khủng bố lực lượng, đối diện Hàn thống như cũ không đệ bụng, ngược lại là hãy còn cười lạnh một tiếng. Muốn phá vỡ linh giáp, căn bản không có khả năng. Cũng không có bận tâm quá nhiều, hàn thống thực mau lại là nhanh chóng trở tay chấp kiếm, ánh mắt gắt gao rừng ở bốn phía đông đưa không gian thượng, hắn cả người liền như vậy ngạnh sinh sinh nên diện mà thượng, chút nào không đem này khủng bố một kích đặt ở trong mắt. thấy vậy, giữa không trung thượng phục nhan lại là bỗng nhiên rỗi tay một tác, mọi nơi vốn dĩ như loạn bay tán loạn bóng kiếm, chỉ một thoáng liền biến thành một cái thật lớn kiếm lưu, thẳng tắp xuống phía dưới đâm tới. Vạn kiếm quy tông. Ông lòng. dây tiếp theo. Liên thấy Sở Hưu bóng kiếm toàn bộ công hướng về phía Hàn thống thân Ảnh, mắt thấy thân thể hắn đã chạm đến đến Sở Hưu bóng kiếm khi, Linh Duy Yi giáp trước sau như một chấp động một chút. Trong phút chốc, Sở Hưu bóng kiếm đột nhiên từ đầu bắt đầu, tiếp tục mai một đến kiếm đuôi. Kịch liệt quang mang hiện lên, từ lực lượng dao động trung tâm vụt ra tới Hàn thống, lại là không có thương tổn đến nửa căn lông tơ, phảng phất mặc kệ như thế nào, phục nhan làm đều là vô dụng lực giống nhau. Nhưng mà, liền ở mọi người trợn mắt nhìn Phục nhan bạn kiếm quy tông bị trực tiếp mai một khi, bên này phục nhan đã là một cái xoay người, trong tay tinh túc kiếm đột nhiên sớm đã biến mất không thấy. Thay thế, chính là một kiện cả người thông thấu cung nỏ. Chỉ một thoáng, một cầu ngập trời lực lượng chợt ở cung nỏ thượng ngưng tụ mà thành, bất quá một lát công phu, cổ lực lượng này đó là hóa thành một chi quang tiễn. Nhỏ vụn quang mang chung, lập loe một loại hủy thiên diệt địa lực lượng, phục nhan bàn tay lại là vững vàng nắm vào áo, thanh lành ánh mắt một ngừng Trật liền đem quang tiễn đối thượng hàn thống trên người Linh Duy Y Lìa Giác. Hưu Giây tiếp theo, liền nghe thấy một đạo cắt qua phía chân trời thanh ầm văng lên, quang tiễn sở kinh chỗ, bốn phía không gian phản phất đã là bị xé rách lớn lớn bé bé khe hở, thoạt nhìn thực sự làm cho người ta sợ hãi. Từ vạn kiếm quy tông bị mai một sau này hết thể bất quá là phát sinh ở một cái hô hấp gian, chờ hàn thống phản ứng lại đây thời điểm, liền thấy một bó quang tiễn đông nhiên đã từ chính mình bụng eo tuyến xuyên qua. Giang giác. Giờ Vạn vật giống như đều lặng im trong nháy mắt, hắn thống không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt, hắn thấy có ý ỉ giáp mảnh nhỏ từ chính mình trước mắt nhảy ra, ngay sau đó bên thai liền liền chuyển đến, có thứ gì tan vỡ thanh âm. Giống như thượng đẳng bảo ngọc rơi xuống đất, thanh âm phá lệ thanh thúy. Một sợi tóc đen bay qua, hắn thống chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại một lần nữa mang theo đi xuống, trong mắt phục nhan thân ảnh bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Không chung người nhỏ, hơi hơi nghiêng chính mình thân mình Một tay gắt gao nắm một phen không biết khi nào xuất hiện cung nỏ, váy dài và táo theo gió mà dương, cùng bốn phía này phiến tan vỡ không gian, có vẻ có chút không hợp nhau. Phan, hắn thống lại lần nữa thật mạnh té rớt trên mặt đất, cùng thượng hai lần không giống nhau chính là, lần này hắn lại cảm giác ngũ tạng lục phủ giống như cũng chưa chi giác giống nhau, hắn thậm chí ngấm lại động động chính mình ngón tay, đều khó như lên trời. Nếu là không có linh duy ý thì dám nói, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã hôi phi yên diệt. trong nháy mắt kia Trừ bỏ cái khác tỷ thí trên đài như cũ vang lên từng trận kịch liệt đánh nhau thanh âm, toàn bộ vân nỉ đài thượng đều là yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm phục nhan cùng hàn thống hai người tỉ thí đài, chàn đầy kinh ngạc. Đối với một màn này, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tương đối với bốn phía nhất thời yên tĩnh, nhìn phía dưới bị thương nặng hàn thống cùng Linh Duy y hề giáp, gấu trắng càng là trở nên không ai bị nổi tới, Dương Dương tự đáp nói, chính là nhìn rõ ràng. Hiện tại biết được lực lượng của ta có bao nhiêu khó khủng bố đi. Lúc đó Phục Nhan cũng là có chút ngẩn ra một chút, sử dụng tiên khí kêu một khắc, nàng giống như xác thật cảm nhận được một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, gần chỉ là bắn ra một mũi tên, nàng liền cảm giác cả người đều có chút vui sướng chẳng trề. Loại mùi vị này, thực sự làm người có chút mê muội Bất quá thức mau, Phục Nhan ngay lập tức hoàn hồn, nàng đầu tiên là rũ mắt nhìn trên mặt đất hàn thống liếc mắt một cái, lúc này mới trở tay vung lên cung nỏ thân ảnh đột nhiên liền biến mất ở tay nàng chung. Trong phút chốc, Yến Tĩnh Vân nhỉ Đài Thượng rốt cuộc trận buộc phát ra một trận đinh thai nhức góc hoan hô, cùng kinh ngạc cảm thán thanh âm. Ai tới nói cho ta, vừa mới đã xảy ra cái gì? Ta chính là xem cái khác tỷ thí hai mắt, như thế nào bên này hàn thống trên người linh duy y y ở giáp đều nát. Này, nay cũng quá khủng bố, liền tiên khí đều đánh nát, thật không phải ta hoa mắt sao? Các ngươi không thấy rõ sao? liền ở vừa mới phục nhan cũng lấy ra một kiện lợi hại hơn tiên khí. Trực tiếp một mũi tên xuyên qua thần xuyên linh duy y đi hải giáp hàn thống, không thể tưởng tượng, nàng thế nhưng thật sự lấy ra một kiện tiên khí tới. Kỳ thật chúng ta đều đã quên, nàng vốn chính là sương hoa cung công chủ, một cung chi chủ trên người nắm một kiện tiên khí, giống như, cũng không giống như ngoại ý muốn a Cái này xoay ngược lại, thành công khơi dậy mọi người nhiệt tình. Trong lúc nhất thời, mọi nơi mọi người, đều là cấp khó dằn nổi cho nhau nghị luận lên, giống như là nấu phí nước sôi giống nhau, thật lâu đều trầm không đi xuống không chỉ có là bình thường người tu tiên, ngay cả xương Hoa cung bên này mọi người, ở nhìn thấy một màn này sau, cũng là lộ ra một bộ không thể tin tưởng sắc mặt, bất quá phục hồi tinh thần lại sau, các nàng tức khắc lại là sôi nổi đầy mặt vui sướng chi sắc. Ô ô, cung chủ trong tay cư nhiên cũng có một kiện tiên khí, hơn nữa rõ ràng so thiên cơ các còn muốn lợi hại, cung chủ quá lợi hại. Minh Hy che miệng, hưng phấn thậm chí đều có chút muốn hỉ cực mà khóc. Dịch đô bọn họ càng không cần phải nói, chỉ cảm thấy cả người đều là thần thánh khí tượng. So với chính mình thắng được tỷ thí còn muốn cao hứng, cái khác đệ tử cùng trưởng lão cũng là càng thêm kính nghề nhìn về phía tỉ thí trên đài Phục Nhan, giờ khác này bọn họ tựa hồ càng thêm xác định gia nhập Sương Hoa Cung, là một kiện chính xác nhất sự tình. Lưu Kiêu Văn thấy vậy, đồng dạng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn thực mau liền nghĩ tới cái gì, vội vàng xoay người biến mất ở con rối trên thuyền. Ở một mảnh tiếng hoan hô chung, chỉ có góc trung bạch nguyệt lý hãy còn cười cười, nàng liền biết Phục Nhan vĩnh viễn sẽ không nhẹ dọng từ bỏ. Giống như mặc kệ gặp gỡ cái gì khó khăn, nàng đều có thể ngăn cơn sóng giữ trở về. Điểm này, bên kia Thủy Lưu Thanh cũng là tràn đầy cảm xúc. Phục nhan người này, giống như là một cái vực sâu, đưa ngươi cho rằng chính mình sớm đã biết được nó chiều sâu, kỳ thật trước mắt hết thể bất quá đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Không biết vì sao, nhìn tỉ thí trên đài kia đạo thân ảnh, Bạch Nguyệt Ly bông nhiên liền nghĩ tới lúc trước các nàng ở bắc vực Thủy Linh Tông thời điểm. Khi đó, nàng liền vẫn luôn cảm thấy Phục nhan tồn tại là loa mắt Tổng hội có một ngày, người này sẽ ở trên đại lục lấp lánh tỏa sáng, hiện giờ xem ra, Bạch Nguyệt Ly lúc trước cảm giác cũng không sai. Phục nhan giống như thật sự làm được. Đối với mọi nơi kích động, giữa không chung Phục nhan lại là phản phất không nghe thấy, nàng lo chính mình rơi xuống, một lần nữa đứng lặng ở tỉ thí trên đài. Phía trước hồ to, hàng thông thân ảnh sớm đã nằm ở một mảnh vũng máu giữa, một đôi mắt tràn đầy màu đỏ tươi, hắn liều mạng dương miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, chính là trào ra tới tràn đầy máu tươi. thấy vậy Phục nhan không khỏi hơi hơi như mày, bất quá nàng có thể cảm nhận được, có linh duy y đi ở giáp trong người, hàn thống thừa nhận lực lượng tự nhiên sẽ không tổn hại cập tánh mạng, bất quá là toàn thân đều bị bị thương nặng. Phần 350 Căn cơ bị hao tổn, đời này muốn phi thăng, chung vi là vô vọng. Bất quá đảo cũng không có gì hảo đáng giá đồng tình, này hết thể đều là hàn thống tự tìm, nếu là ngay từ đầu hòa bình tỉ thí, bất quá cũng chính là thất bại một ván, tổn hại điểm mặt mũi mà thôi, hiện giờ lại là hủy hoại căn cơ tổn hại tiên khí. Kết quả đã định, tử thi trên đài màn hào quang tự nhiên rút đi. Bên này Phục Nhan đang chuẩn bị lắc mình rời đi, trở lại Sương Hoa cung thời điểm, bỗng nhiên một đám người ảnh đột nhiên liền dừng ở đối diện, bọn họ tự nhiên đều là thiên cơ các đệ tử cùng trưởng lão, nghi hoặc chính là mấy người thế nhưng không dấu vết chặn chính mình đường đi. Phục Nhan một đốn, bỗng nhiên mày một chọn, lẳng lặng nhìn bọn hắn chằm, chằm Trong đó hai người vội vàng rũ mắt xem xét một phen trên mặt đất hàn thống, Phục Nhan thuận thế nhìn qua đi. Đi phát hiện bọn họ trước tiên đau lòng, lại là kêu kiện Linh Duy y hãy dắp tiên khí, rồi sau đó, mới đơn giản xem xét đối phương thương thế. Đây là ý gì? Phục nhan dù bận vẫn ung dung nhìn chầm chầm trước mặt trưởng lao, hãy còn mở miệng hỏi. Sương hoa cung cung chủ, chẳng lẽ không nên cho chúng ta một công đạo sao? Một người trưởng lao dẫn đầu đứng dậy, lẳng lặng nhìn chầm chầm trước mặt Phục nhan. Công đạo. Phục nhan đông nhiên có chút buồn cười, nhìn đối phương tựa hồ có chút không rõ nguyên do, đau kiếm không có mắt Nếu là tỉ thí bị thương một chút hẳn là thực bình thường đi Bá Bá Vừa dứt lời, Thủy Lưu Thanh cùng Minh Hy các nàng Tự nhiên cũng là nhanh chóng lắc mình đi tới Phục Nhan trước người Từ thấy Phục Nhan bị một đám thiên cơ các trưởng lao vây quanh sau Dịch đồ mấy người liền khí bất quá Vội vàng tới rồi hỗ trợ Tốt xấu thiên cơ các cũng là trung đô danh môn vọng tộc Một hồi tỉ thí cư nhiên như vậy thua không nổi Dịch đồ người còn chưa ổn định Thanh âm đã là chuyến tới Nghe vậy Tên kia trưởng lão lại là tiếp tục nói, tỷ thí phát sinh ngoại ý muốn tự nhiên bình thường, là chúng ta kỹ không bằng người, cho dù hôm nay Hàn thống không cẩn thận chết trợn, chúng ta cũng là không lời nào để nói, chỉ là. Phục cung chủ tổn hại chúng ta một kiện tiên khí, nay có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi. Dịch đồ không khỏi suy một tiếng, cười lạnh nói, còn không phải bởi vì các ngươi tiên khí vô dụng, quan chúng ta cùng chủ chuyện gì. To như vậy tỷ thí trên đài, phục nhan không khỏi cười khẽ một tiếng, nhìn đối phương trong con ngươi. Đã là hiện lên một kia lạnh lẽo ta cho rằng, các người nguyện ý đem tiên khí giao cho đệ tử mang lên trảng, cũng đã làm tốt như thế giác ngộ. Người thiên cơ các trưởng lao nháy mắt một nghẹn Trong sân đột nhiên gặp phải răng co, cũng làm mọi nơi người tu tiên nhóm có chút sở không được đầu góc Thiên cơ các bá đạo như vậy sao? Chỉ cho chính mình đệ tử sử dụng tiên khí, người khác liền không thể dùng. Không thể không nói, còn không đến trận chung kết ta cư nhiên cũng đã thấy được tiên khí gian một hồi tỉ thí, đã đáng giá. Trên đại thiên cơ các nhóm, tự nhiên là không dám Quang Minh chính đại cùng Sương Hoa cung đánh lên tới, bất quá lại cũng không chuẩn bị dễ dàng phong đối phương đi, rốt cuộc tiên khí bị hao tổn sự tình, thực sự trọng đại. Phục cung chủ chẳng lẽ không biết, hiện giờ trên đại lục tiên khí vốn là khan hiếm, càng có thi quỷ môn cùng ma vực như hổ rình mồi, tổn hại một kiện tiên khí, chính là biến tướng suy yếu chúng ta chính phái thực lực. Vị kia trưởng lão thực mau lại quay lại thần, như cũng không thuận theo Không Dung Tha nói. Mặc Danh nghe xong như vậy một phen lời nói, Gấu trắng tựa hồ đều có chút hết trô nói rồi, lo chính mình nói, hiện tại người tu tiên đều như vậy vô lại sao, một kiện thứ đẳng y rìa rác, thế nhưng cũng trở thành bảo. Phục nhan vẫn chưa trả lời nó vấn đề, mà là lười đến tiếp tục cùng đối diện mấy người dây dưa đi xuống, vừa định trực tiếp mang theo mọi người trở về thời điểm, vài đạo tiên nhân hơi thở đột nhiên từ trên trời răng xuống. Mặc kệ như thế nào, việc này đều khó có thể truy cứu đến Phục nhan trên đầu, rốt cuộc trước lấy ra tiên khí cũng là bọn họ thiên cơ các. Với mất phu nhân lại thiệt quân, đánh nát hàm răng bọn họ cũng chỉ có thể chính mình nuốt hồi bụng Ở vài vị tiên nhân điều giải hạn, cuối cùng vẫn là từ thiên cơ các tông chủ ra mặt, tự mình hướng phục nhan bồi một cái không phải, lúc này mới xoay người đem chính mình tông môn người toàn bộ mang về. Đồng thời, lại hướng mọi người đúng là tuyên bố một cái tân quy định, tỉ thí lại không được sử dụng tiên khí. Thức mau, dư lại tỉ thí cũng liền tiếp tục tiến hành. Ở không người biết hiểu thiên cơ các trên ngọn núi, chiều thánh tiên nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm, chằm. Lưu Ly Châu trùng phục nhan thân ảnh. Thanh. Một tiếng. Một cái chén trà đột nhiên từ hắn trong tay bạo liệt mở ra. Đệ 289 chương 289. Cung chủ. Cung chủ. Phục nhan bên này mới vừa theo thủy lưu thanh mấy người cùng nhau. Một lần nữa trở lại xương hoa cùng con rối trên thuyền khi. Phía dưới một đám đệ tử liền không khỏi sôi nổi hương phấn mà hoan hô ra tiếng. Bọn họ nhấc tay múa may chính mình linh kiếm. Nóng bỏng nhìn chầm chằm phục nhan thân ảnh. Tự hồ bởi vì cùng hàn thống một trận chiến này, làm người có chút phấn khởi không thôi. Đối mặt một màn này, Phục Nhan cũng là có chút ngạc nhiên, nàng sắc thật chưa từng nghĩ đến, đối phó một cái hàn thống mà thôi, mặt sau thế nhưng sẽ dẫn ra như vậy vừa ra trò Khôi Hải. Suy nghĩ thu hồi, Phục Nhan du mắt nhìn phía dưới đệ tử, hay còn cười gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Rốt cuộc trò Khôi Hải kết thúc, vẫn nhỉ đại thượng tỉ thí còn ở tiếp tục tiến hành chung, bất quá đại thừa kỳ đợt thứ hai chi gian tỷ thí không sai biệt lắm cũng muốn tiến vào kết thúc, cuối cùng một vòng người tu tiên danh lạch, phòng chừng nếu không bao lâu là có thể ra tới. Giờ này khắc này, đã trải qua vừa mới trận này tiên khí chi gian chiến đấu, Sương Hoa Cung Thanh Danh tự nhiên là lại lần nữa nhắc lên một trận cao phong, mọi nơi người tu tiên nhóm, không khỏi sôi nổi tò mò nhìn lại đây. Năm nay này giới đại điển, chưa bao giờ nghe nói qua Sương Hoa Cung, hiện giờ lại là trở thành lớn nhất một con hắc mã. Người như vậy vừa nói thật đúng là, Hóa hư kỳ có cái minh hy, đại thừa kỳ có cái cung chủ, hơn nữa xương hoa cung một lần nữa thành lập cũng không bao lâu thời gian đi, tuy nói hiện giờ đệ tử thực lực tương đối giống nhau, bất quá lúc sau phát triển thế, tuyệt đối sẽ không so chung đô mấy đại tông môn thế ra kém. Hiện giờ thi quỷ môn ác ý thịnh hành, kỳ thật xương hoa cung quật khởi cũng không thiếu là một kiện chuyện may mắn, ít nhất chúng ta thực lực sẽ càng ngày càng cường. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi đem xương hoa cung hiện giờ cục diện, trong ngoài đều phân tích thấu triệt Đối với chung quanh nghị luận thành Phục Nhan tự nhiên là không có để ý, trấn an các đệ tử sau, đại gia tâm tình cuối cùng là bình tĩnh không ít, lúc này mới lại lần nữa bắt đầu quan sát đến trong sân cái khác tỉ thí. Hơn nữa Phục Nhan xuống dưới không bao lâu, một bên kỷ hiển liền lên sân khấu. Chúc mừng công chủ! Dịch đồ nghĩ tới cái gì, ngáy mắt đầy mặt hương phấn đã đi tới, chắp tay hướng tới trước mặt Phục Nhan nói, sẽ lấy toàn thắng thành tích, tiến vào trận chung kết. Đúng vậy, cái này thiên cơ các các đệ tử phòng trừng đều đến tức giận đến hộp máu, ha ha ha. Lưu bội cũng tựa hồ rất là cao hứng, vội vàng thuận thế nói tiếp đến. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi ghé mắt nhìn Bạch Nguyệt ly liếc mắt một cái, lúc này mới tùy ý chiều người xua xua tay. Trận này tỉ thí tiêu hao sắc thật không nhỏ, mấy người tự nhiên cũng không dám lại tiếp tục quấy dày Phục Nhan nghỉ ngơi khôi phục, đơn giản hưng phấn bài câu, lại vội vàng chạy tới xem kỷ hiển tỉ thí. Phục Nhan lúc này mới rảnh dối khích, liền cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau về tới con rối thuyền phía sau trong phòng Phủ vừa tiến đến sau Bạch Nguyệt Ly liền lôi kéo Phục Nhan ngồi ở một bên vội vàng mở miệng nói kế tiếp đợt thứ hai ngươi còn có một hồi tỉ thí muốn đánh, chạy nhanh ngồi xuống hảo hảo khôi phục Phục Nhan cười cười, cùng hàng thống liên tục chiến đấu thời gian nàng tiêu hao sắc thật không nhỏ nếu không phải nàng khí hải muốn so bình thường người tu tiên càng thêm hùng hậu chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy kết thúc tỉ thí Ngay vậy, Nàng không khỏi thuận tay móc ra mấy cái đan dược, sau đó toàn bộ nuốt vào. Hiện giờ lấy Phục Nhan thực lực, đã là có thể tự hành chậm dại khôi phục đảo cũng không cần vẫn luôn đả tỏa hấp thu. Mệt mỏi quá, a sư tỷ Phục Nhan đan đan dược, không khỏi đem thân mình dựa vào Bạch Nguyệt Ly trong lòng ngực, nói chuyện khi đều mang theo một cổ làm nụ ý vị. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly cứ việc biết Phục Nhan cũng không có sức cùng lực kiệt, bất quá nàng vẫn là không khỏi khẽ thở dài một tiếng, sau đó trực tiếp dôi tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Người sau thuận thế điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, giống chỉ mèo con giống nhau, làng lặng hoa ở đối phương trong lòng ngực. Hiện tại cảm giác như thế nào? Bạch Nguyệt Ly rũ mắt nhìn trong lòng ngực người, có chút bất đắc di ra tiếng hỏi. Phục Nhan chỉ cảm thấy toàn bộ quanh hơi thở đều là Bạch Nguyệt Ly hương vị, giống như tuyết sau ngọt lành, làm người không tự giác muốn trầm mê trong đó, nàng không khỏi hưởng thụ nhắm lại hai mắt. ân sư tỷ trên người mùi vị thật thơm nghe. Phục Nhan thoáng cùng cùng đầu, hãy còn nỉ non nói. dứt lời Bạch Nguyệt Ly bên thai nháy mắt có chút nóng lên, bất quá nàng trên mặt lại là không hiện, chỉ là dôi tay kéo kéo đối phương bị ngăn chặn góc áo, đồng nhiên mở miệng hỏi, nếu ngươi trong tay cũng có tiên khí, vì sao như vậy vãn mới lấy ra tới. Nếu là ở hàn thống mặc vào Linh Duy Ý giác Khi, Phục Nhan cũng lập tức đem cung nọ tiên khí lấy ra tới, mặt sau cũng liền không cần như vậy liên tục tiêu hao chân nguyên. Nghe xong lời này, Phục Nhan cũng là có chút bất đắc dĩ, cứ việc tiên khí nơi tay, bất quá nó lại là không có nhận ta là chủ. Ta cùng khí linh thương lượng hơn nửa ngày, mới có thể dùng một mũi tên mà thôi. Bạch Nguyệt Ly. Sư tỷ không cần lo lắng. Phục nhan chậm rãi mở hai mắt, ngước mắt nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly, cười nói, ta hẳn là thực mau liền có thể phi thăng thành tiên, đến lúc đó Tổng hội có biện pháp làm nó nhận chủ. Này tiên khí nếu vào tay nàng, tự nhiên không có lại chắp tay nhường ra đi cách nói. Sau khi nghe xong, Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không nói thêm gì. Không đến nửa ngày công phu, Phục nhan thực lực đã khôi phục thất thất bát bát. Nàng vừa mới cũng không có bị thương, tự nhiên sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Ở phòng cùng Bạch Nguyệt Ly thân mật một phên sau, hai người lúc này mới dường như không có việc gì một lần nữa đi ra, toàn bộ vân nỉ đại như cũ náo nhiệt phi phạm, trong sân tỉ thí cũng là hừng hực khí thế. Phục nhan mới ra tới, lại là thấy trên thuyền mấy người sôi nổi lắc lắc mặt, thoạt nhìn tựa hồ rất là không cao hứng, cùng vừa mới bộ dáng thật là bất đồng. Hơi dừng lại, nàng đống nhiên liền ý thức được cái gì. Cung chủ! Phía trước kỳ hiển thấy phục nhan thân ảnh sau, không khỏi nâng bước đi lại đây, sắc mặt có chút cứng đờ nói, ta. Thất bại. Kỳ thật đại thừa kỳ tỷ thí, tổng cộng cũng không mấy chục người, có thể tiến vào trận chung kết người tu tiên, phần lớn đều là trên đại lục nhân Trung Long Vượng kỳ hiển thực lực cùng bọn họ so sánh với, đích xác có điều khiếm khuyết. Không sao, đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi đi. Phục nhan vẫn chưa biểu hiện ra cái gì biểu tình, nhàn nhạt mở miệng nói. Đúng vậy. Kỳ hiển hẳn là cũng có bị đả kích đến Thực mau liền đi trước hạ vân nỉ đài, về tới Sương Hoa cung nghỉ ngơi trên ngọn núi. Mọi người tự nhiên không nói thêm gì. Kế tiếp đợt thứ hai cuối cùng một hồi tỉ thí, Phục Nhan Như Cũ thành công lấy được thắng lợi, quả thật là như dịch đổ phía trước lời nói, toàn thắng tiến vào đại thừa kỳ tỉ thí cuối cùng một vòng. Mà tiến vào vòng thứ ba tỷ thí, gần chỉ có 8 người mà thôi. Theo đợt thứ hai tỉ thí kết thúc, toàn bộ vân nỉ đài cuối cùng là nghenh đón ngắn ngủi lặng, mọi người sôi nổi về tới chính mình trên ngọn núi vì lần này đại điển cuối cùng trận chung kết mà chuẩn bị. Thủy Lưu Thanh sau khi trở về, liền lo chính mình ở chính mình trong đậu phủ, bắt đầu tận khả năng tăng lên chính mình con dối lực lượng, minh hy cũng không có thả lỏng, đồng dạng là cùng chính mình năm đầu xà cùng nhau tiếp tục huấn luyện. Trong lúc nhất thời, trên cơ bản đã nhìn không tới tiến vào trong trận chung kết người tu tiên. Mà những cái đó bình thường đệ tử, cũng sôi nổi tụ tập ở bên nhau, tò mò tranh luận đến tuột cùng ai sẽ là năm nay đại điển thượng, bất đồng giai đoạn đệ nhất nhân Đối với bên ngoài nghị luận, Phục Nhan tự nhiên là không có để ý, nàng không có giống Thủy Lưu Thanh cùng mình Hy như vậy, trở về liền không buông tham một chút thời gian, do đó tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Thật cũng không phải Phục Nhan không nghĩ, chỉ là đối với các nàng loại này đại thừa kỳ tới nói, giam 3 năm thực lực không có một chút tăng lên, đều đúng là bình thường. Đối với các nàng tới nói, duy nhất yêu cầu làm, đó là bảo trì hảo tự mình tâm thái cùng đạo tâm. Phần 351. Vì thế nghỉ ngơi đã nhiều ngày, Phục Nhan cũng liền không có hạ quá sơn, trừ bảo trợ giúp duy nhất một vị tiến vào trận chung kết bình thường đệ tử ngoại, đó là vẫn luôn cùng Bạch Nguyệt Ly đại ở chính mình nhà ở chung. Ngay nay chặn bạn, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đang ở đầu vi tiểu dược đoàn tử thời điểm, đồng chăn bỗng nhiên tới. Phục Nhan tự nhiên cũng không có không thấy ý tưởng. Thức mò, hai người liền một lần nữa ngồi ở nhà ở chung, mà Bạch Nguyệt Ly lại là ở bùng trong, tiếp tục cầm một gốc cây linh dược đầu vi tròn vo tiểu dược đoàn tử. Tiếp đi. Tiểu dược đoàn tử An thật cao hứng, ngồi ở trên mặt bàn thời điểm, giống như một cái quả cầu tuyết lớn, trong đến bạch nguyệt ly có chút buồn cười dôi tay, nhẹ nhàng đối với nó kéo một phen. Mà ra ngoài bên này, Phục Nhan đối với đồng chăn đột nhiên đi vào, vẫn là có chút ngoài ý muốn, nàng hay còn dối tay cấp đối phương đổ một ly trà thủy, ngước mắt hỏi, ngươi sẽ không một đường chạy tới đi. Đồng chăn cho dù đã ngồi xuống, vẫn là có chút hơi hơi thở dốc, Phục Nhan tự nhiên là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, không khỏi tùy ý nói Hắc hắc, đã nhiều ngày trong tộc đã xảy ra một chút sự tình, chỉ hoan không ít thời gian, này bất tài nhàng rối, liền nghe nói ngươi thành công tiến vào cuối cùng một vòng, cố ý tới chúc mừng ngươi. Đồng chăn đảo cũng không có khách khí, lo chính mình rối tay tiếp nhận chen trà. Một ngụm uống cạn, nàng phun nạp hơi thở mới rốt cuộc vững vàng không ít, sau đó tiếp tục nói, ngày ấy ta vừa lúc không thượng vân nỉ đài, lại là bỏ lỡ ngươi tỉ thí, nghe nói ngươi đem thiên cơ các đệ tử đánh hoa rơi nước chảy thật là quá lợi hại. nói xong Đồng chăn không khỏi lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Đã nhiều ngày Phục Nhan cùng hàng thống một trận chiến, tự nhiên là nhanh chóng ở trong đám người tràn ngập mở ra, đồng chăn nghe xong, thực sự có chút hối hận không có chính mắt thấy trận này tỉ thí. Bất quá nàng sau lại vẫn là ở Lưu Ly Châu trông được thấy tỉ thí hình ảnh. Nghe vậy, Phục Nhan không khỏi cười khẽ một tiếng, bất đắc gì lắc đầu nói, kỳ thật cũng không có gì, chủ yếu là tiên khí chi gian giao phong, làm mọi người vì này chấn động mà thôi. Lời này đảo cũng không giả. Nếu là không tiên khí thêm vào nói, Phục Nhan hoàn toàn có thể nhẹ nhàng xong ngược hàng thống, chỉ sợ một hồi tỉ thi xuống dưới, cũng sẽ không hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Đồng chăn buông chén trà, cười nói, Phục Nhan ngươi vẫn là trước sau như một khiêm tốn A, ha ha ha. Hai người lại là tùy ý nói một phen lời nói sau, đối diện đồng chăn mới nhìn Phục Nhan, dừng một chút, mở miệng nói, kỳ thật ta lần này tới, là có một chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Ngay vậy, Phục Nhan đảo cũng không ngoài ý muốn. Hai người cũng coi như là lão bằng hữu, phía trước Đồng Chân cũng trợ giúp chính mình rất nhiều, phục nhan tự nhiên sẽ không từ chối đối phương. Nguyên Lai, like, đã nhiều ngày Đồng Gia người bỗng nhiên phát hiện một cái phi thường ẩn nấp bí cảnh, chỉ là bí cảnh lối vào lại là bị một tầng cường đại công chế lực lượng ngăn cản, muốn mở ra nó, lại là yêu cầu tiên khí lực lượng mới được. Đồng Gia cứ việc cũng là trung đô nhất đẳng nhất thế gia, trong tộc nửa dai tiên khí, nhưng thật ra có vài món, bất quá tiên khí lại là không có. Đúng là bởi vì như thế, Muốn thuận lợi lặng yên không một tiếng động mở ra bí cảnh, Đồng gia chỉ có thể lựa chọn khác tìm cái khác thế lực hợp tác, chỉ là việc này nếu là tìm tới Kiếm Vương Tông hoặc là Thiên Cơ Các, bọn họ đồng gia khả năng liền sẽ ngầm đã chịu trên ép, chỉ sợ căn bản không có cơ hội bắt được tốt cơ duyên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đồng gia đều có chút vì thế phát sầu. Vừa lúc lúc này, Phục Nhan lợi dụng tiên khí chiến thắng Thiên Cơ Các hàn thống sự tình nhanh chóng truyền khai, Đồng chăn lúc này mới lập tức nghĩ tới có thể tìm kiếm Phục Nhan hỗ trợ, vì thế không rảnh lo cái khác. Nàng ngay cả gấp hướng chính mình đại ca, nói ra ý nghĩ trong lòng. Nếu là trước đó, chỉ sợ đồng gia trưởng lão phỏng trừng còn sẽ không nguyện ý. Chỉ là hiện giờ sương hoa cùng phát triển, đã là như mặt trời ban trưa, cùng các nàng hợp tác đảo cũng không thiếu là chuyện tốt. Đồng gia nghĩ nghĩ, liền giác định thử một lần, cho nên đồng chân mới cố ý mã bất đỉnh để tới rồi Phục Nhan nơi này. Nghe xong đồng chân lời nói, Phục Nhan trừ bỏ có chút kinh ngạc ở ngoài, đảo cũng không có cái khác cái gì ý tưởng. Hỗn hộ chỉ là hỗ trợ mở ra một tầng công chế mà thôi, đảo cũng coi như không thượng cái gì đại ân. Cái này tự nhiên là không có vấn đề, cũng không cần phí cái gì công phu. Phục nhan cười nhìn đồng chăn, cũng không có do dự cái gì, liền lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Dứt lời, đối diện đồng chăn tự nhiên tức khắc đẩy mặt cao hứng, một đôi con ngươi đều sáng lấp lánh, thật tốt quá, cảm ơn ngươi Phục nhan. Đúng rồi. Đồng chăn lại nghĩ tới cái gì, vội vàng tiếp tục nói, ta đại ca nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý hỗ trợ, chúng ta nguyện ý nhường ra tiến vào bí cảnh 10 cái danh ngạch, giao cho các ngươi xương hòa cùng đệ tử. Phục nhan một đốn, nhưng thật ra không nghĩ tới đồng gia như vậy khẳng khái. Nghĩ nghĩ, Phục nhan vẫn là chuẩn bị cự tuyệt nói, không sao, đối ta mà nói, này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, chúng ta nếu là bạn tốt, cũng liền không cần để ý cái này. Thông thường tới nói, đồng gia phát hiện bí cảnh nếu là đại hình nói, phòng trừng thực mau liền sẽ trực tiếp truyền khắp Trung Đô. Rốt cuộc đại hình bí cảnh mở ra thời điểm, là không có khả năng che dấu trụ, Tổng hội phát sinh khiến cho người khác chú ý động tĩnh. Hiện giờ đồng gia nếu tưởng trộm mở ra, bí cảnh đại khái xuất chỉ là trung tiểu bí cảnh mà thôi, cứ việc loại này tự mang câm chế bí cảnh, bên trong cơ duyên từ trước đến nay đều sẽ rất lớn, nhưng là Phục Nhan cũng không nghĩ chiếm đồng gia tiện nghi. Mười cái danh ngạch, đại khái liền chiếm tổng nhân số 1 phần ba, sắc thật không nhỏ. Nghe vậy, đồng chăn lại lắc đầu nói, nếu là chúng ta tìm khác thế lực, Phòng trừng thấp nhất đều đến nhường ra một nửa danh ngạch, cho nên Phục Nhan ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Phục Nhan cùng Đồng Trân rất quen thuộc, tiếp tục thoái thác đi xuống cũng quá mức làm ra vẻ, đối phương Phòng Trừng sẽ không tâm an, nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, năm cái, ta chỉ cần 5 cái danh ngạch thì tốt rồi. Chính là Đồng Trân hơi hơi như mày, còn tưởng tiếp tục nói cái gì đó thời điểm, rồi lại bị Phục Nhan đánh gãy. Phục Nhan, quá mấy ngày ta sẽ làm chúng ta xương hoa cùng một vị tiên nhân tự mình đi một chuyến các ngươi đồng gia cộng đồng thương thảo việc này. Phục nhan nhưng thật ra tưởng tự mình đi một chuyến, bất quá nàng thực mau liền phải tiến hành đại thừa kỳ cuối cùng một vòng tỉ thí, nay một tháng thời gian, phòng trừng cũng chưa biện pháp rời đi vân nỉ đài Cho dù đồng chăn còn có chút băn quan, bất quá chuyện này vẫn là cứ như vậy định rồi xuống dưới. Kỳ thật muốn 5 cái danh ngạch sắc thật đã vậy là đủ rồi, rốt cuộc xương hoa cung hiện tại đệ tử cũng không nhiều, tiến vào bí cảnh nói, như thế nào cũng đến là hợp đạo hậu kỳ phía trên đệ tử mới được Nói thỏa việc này lúc sau, hai người lại tùy ý hàn huyên trong chốc lát, Phục Nhan lúc này mới bồi đồng chăn cùng nhau hạ sơn. Một lần nữa sau khi trở về, tiểu dược đoàn tử thân ảnh liền đột nhiên từ bên trong bay ra tới, sau đó một đầu chui vào Phục Nhan bàn tay chung, lười biếng, thoạt nhìn một bộ thỏa mãn bộ dáng Đi! Phục Nhan bất đắc dĩ cười cười, lúc này mới dẫn theo đối phương đi vào, Bạch Nguyệt ly ngước mắt nhìn nàng, dừng một chút mở miệng nói, ngươi chuẩn bị làm lư tiêu văn đi. Dù sao! Hắn lúc này hẳn là cũng không có việc gì, ta nhớ rõ trong tay hắn là có một kiện tiên khí, vừa lúc mang theo đệ tử đi rèn luyện một phen. Phục Nhan gật gật đầu nói, kỳ thật nói là hỗ trợ, này đối với Sương Hoa cung tới nói, cũng là một kiện thực tốt sự tình. Hôm sau buổi sáng, Phục Nhan liền đem đồng ra sự tình nói cho Lư Tiêu Văn, người sói nhưng thật ra không có ý kiến, rốt cuộc hắn có thể tùy thời lợi dụng pha Lê Châu xem xét bên này tỉ thí đại điển, cũng không sẽ trì hoãn. Còn có thần thú hai vị tiên nhân tại đây, càng là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Xử lý tốt chuyện này lúc sau, Phục Nhan cũng liền tiếp tục bắt đầu chuẩn bị mấy ngày sau Vân Nỉ Đại Thượng, cuối cùng trận chung kết, mà hiện giờ Sương Hoa cung gần dư lại 5 người. 3 ngày thời gian lại là chấp mắt mà qua. ngày nay sáng sớm, tiên lặng gần 10 ngày Vân Nỉ Đại, rốt cuộc là lại lần nữa trở nên náo nhiệt lên, một đám người tu tiên nhóm đều là đầy mặt kích động chi sát, rốt cuộc mặc kệ như thế nào, trận chung kết từ trước đến nay đều là xuất sắc nhất. Đặc biệt là hóa hư kỳ cùng đại thừa kỳ gian tỉ thí, rất nhiều người thông qua quan chiến, đều có thể đạt được một ít lĩnh mộ. Phục nhan cùng mọi người lại lần nữa một lần nữa dừng ở giữa không chúng con rối trên thuyền, chỉ thấy phía dưới sớm đã vây đầy đen nghìn nghịt một mảnh bóng người, tiếng người ồn ào. Ô ta hảo khẩn trương A Một bên mình khi ngước mắt nhìn thoáng qua to như vậy vân nỉ đài, chỉ cảm thấy chính mình hai chân đều có chút hơi hơi phát triển, nàng rõ ràng rất có tin tưởng, còn là nhịn không được khẩn trương. nói thật Ngay cả một bên Thủy Lưu Thanh cũng là có chút khẩn trương. Bất quá cũng may nàng có thể cùng cơ khuyên tuyệt cùng nhau cho nhau cố lên cổ vũ, thực mau là có thể một lần nữa đem tâm tình của mình bình phục xuống dưới, nàng biết thực lực của chính mình hẳn là càng không được qua xa, chỉ có thể làm hết sức. Tựa hồ chỉ có phục nhăn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, rốt cuộc nàng tâm thái phóng thực bình, phát huy xương hoa cung mục đích đã làm được, kế tiếp tỉ thí, mấy người không lưu tiếc nối liền hảo. Rốt cuộc, còn một mảnh tiếng hoan hô chung. Cuối cùng trận chung kết rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Lần này, hợp đạo kỳ cùng hóa hư kỳ cũng không tính toán đồng thời tiến hành, mà là một cái giai đoạn một cái giai đoạn lần lượt mà đến, đối này, mọi người tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị. Như thế như vậy, đảo Cung Phương tiện đại gia càng tốt quan chiến, sẽ không bởi vì rồi rắm do đó bỏ lỡ mỗi một hồi xuất sắc tỉ thí. Thức mau, hợp đạo kỳ đệ tử đã là sôi nổi đi lên đại rút thăm. Ở đã trải qua trước hai đại tràng tỉ thí lúc sau Ở đây mỗi một vị thực lực, kỳ thật đều đã bị đối thủ biết được một cái đại khái, trận chung kết cơ hồ đều là có nhằm vào tiến hành tỉ thí. Cho nên, kế tiếp tỉ thí tốc độ đều không tự giác bị tăng lên lên, không phải thực lực nghiên ác, chính là nhằm vào đối thủ thực lực kỹ xảo. Cùng lúc đó, Sương Hoa cung vị kia duy nhất tiến vào trận chung kết đệ tử, ở mọi người nhìn chăm chú hạ chậm dai đi lên tỉ thí này, hắn cái thứ nhất đối thủ, lại là chính là một vị tuyển thủ hẳn giống. Bất quá là ở 10 chiêu trong vòng. Đệ tử đó là bại hạ trận tới. Phục Nhan thấy vậy, còn cố ý làm nguyên hạc đi xuống dặn dò, không cần cho chính mình có áp lực quá lớn, rốt cuộc có thể tiến vào trận chung kết, vốn chính là một loại thực lực tán thành. Bất quá sau lại, vị này đệ tử cuối cùng vẫn là bị đào thải xuống dưới. Hợp đạo kỳ tỉ thí, Sương Hoa Cung không có một vị đệ tử tiến vào trận chung kết tiền 10, xem mọi nơi người tu tiên không khỏi một trận thổn thức. Phía trước ai nói Sương Hoa Cung là lớn nhất hắc mã tới. Bọn họ đệ tử liền tiền 10 đều không có một người. Rốt cuộc nhân ra mới thành lập bất quá vài thập niên, muốn xem lâu dài phát triển, hỗn hồ các ngươi nhìn xem hóa hư kỳ trung, các nàng cư nhiên có ba người tiến vào trận chung kết. xương hoa cung đệ tử tổng cộng mới mấy trăm danh, tự nhiên không có gì kinh diễm quyết tuyệt. Đối với mọi nơi nghị luận thanh, phục nhan lại là làm mọi người không cần để ý quá nhiều. Thức mau ở đã trải qua non nửa tháng thời gian, hợp đạo kỳ trận chung kết rốt cuộc hoàn toàn rơi xuống màn che Đệ nhất nhân đúng là kiếm vương tông đệ tử, tiền mười càng là bị trung đô các thế lực lớn chia cát, gần chỉ có một vị Tây vực Phật tu đệ tử. Lần này đại điển chính là cả cái đại lục các đại tông môn thế gia, hợp lực cử hành, khen thưởng tự nhiên là tiện sát người khác, rất nhiều người đều có chút hâm mộ nhìn những cái đó đoạt được thứ tự đệ tử. Không bao lâu, hóa hư kỳ trận chung kết, cũng thuận thế chính thức bắt đầu rồi. Mọi người cảm xúc lại lần nữa bị kéo lại. Phục nhăn nhìn Thủy Lưu Thanh, Minh Hy cùng lưu bội ba người. Hãy còn mở miệng nói, không cần khẩn trương, đại gia chỉ cần lấy ra chính mình lớn nhất thực lực là được, quan trọng không phải thắng thua, mà là chính mình có hay không thu hoạch. Có thể cùng trung đô nhiều như vậy thiên tài đệ tử tỷ thí, tin tưởng đối với ba người tới nói, đều sẽ có thực tốt thu hoạch. Ngay cả Phục Nhan, phía trước cũng ở tỷ thí chung tìm kiếm, có thể xử chính mình phi thăng cơ hội. Là, cung chủ. Ba người cùng kêu lên đáp. Tỷ thí, chính thức bắt đầu. Sương hoa cung bên này. Cái thứ nhất lên sân khấu đúng là Thủy Lưu Thanh, nàng thật sâu hô một hơi sau, lúc này mới lắc mình đi lên tỉ thí đẻ. Nhưng mà, nàng đối thủ Hảo xào bất xảo, cư nhiên là hoa linh cốc đệ tử, cái này làm cho Thủy Lưu Thanh trong lúc nhất thời có chút chính lăng, bất quá phục hồi tinh thần lại sau, nàng lại có chút may mắn. Con Hảo đứng ở chính mình trước mặt không phải cơ khuynh tuyệt, nàng tưởng. Thật sự muốn cùng cơ khuynh tuyệt đối thượng nói, Thủy Lưu Thanh cũng không biết chính mình sẽ như thế nào biểu hiện. Nàng khả năng làm không được bình tĩnh cùng đối phương chiến đấu. Tỷ thí sắp bắt đầu, Thủy Lưu Thanh không thể không nhanh chóng một lần nữa điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, lúc này mới ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, vị này Hoa Linh Cốc đệ tử tên là Lâm Huyền Tỷ, thực lực tự nhiên là hóa hư kỳ đại viên mãn. Lâm Huyên Tỷ tỷ thí vẫn luôn đều phi thường quyết đoán, hơn nữa nàng cũng cùng mình Hy giống nhau, có được một con phi thường cường thế khế ước linh thú Vân Lôi Lang. Đinh. Theo bắt đầu tín hiệu phát ra, Thủy Lưu Thanh không có bất luận cái gì chần chờ trực tiếp dơ tay tế ra chính mình hai cụ con dối. Vòng đào thải cuối cùng một hồi chung, nàng cũng đã hoàn toàn bại lộ ra đệ nhị cụ, lúc này tự nhiên cũng không có che lấp tất yếu. Phần 352 Giống Chỉ nghe thấy một trận thú tiếng hô vang lên, đối diện lâm huyên tỷ trước mặt, cũng là xuất hiện một con linh thú. Cho dù có hai cụ con dối bằng thân, Thủy Lưu Thanh cũng không dám thiếu cảnh giác, nàng đột nhiên trở tay cầm tích thủy kiếm. Toàn thân chân nguyên Tri lực tức thì nổ tung. Ngay sau đó, liền thấy đối diện Vân Lôi Lang bay thẳng đến Thủy Lưu Thanh Phương hướng đánh tới, răng nanh sắc bén phảng phất sẽ đem hai người xé thành hai nửa. Trong phút chốc, một khối con rối bỗng nhiên che ở trước mặt, cơ hồ là không có bất luận cái gì chần chờ, dơ tay chính là một cổ lực lượng quăng đi ra ngoài, lại là bị Vân Lôi Lang sáng tỏ trốn không qua đi. Lâm Nguyên tỷ thấy vậy, trực tiếp nhảy dựng lên, trong tay chuôi kiếm giống như hoa rơi giống nhau mềm nhẹ, không trung từng đạo mũi kiếm tức khắc bay ra. Thủy Lưu Thanh đột nhiên ánh mắt một ngưng. Đệ 290 chương 290. Lâm huyên tỉ kiếm pháp rất là quái dị, rõ ràng thoạt nhìn thông thả vô lực, chính là đương nuôi kiếm bay qua tới thời điểm, lại phá lệ tấn mãnh hữu lực, thực dễ dàng liền sẽ làm người chứ đạo của nàng. Cũng may Thủy Lưu Thanh từ lúc bắt đầu liền gắt gao nhìn chằm chằm đối phương động tác, chưa từng lơi lỏng chậm chệ quá, lúc này đảo cũng không đến mức bị đánh luôn cuống tay chân. Trống trải tỷ thí trên đài, chỉ thấy Thủy Lưu Thanh nhanh chóng chớp kiếm, xoay người vừa chuyển Tinh thủy kiếm đột nhiên dọc theo tay nàng trưởng nhất định, mặt trên nhanh chóng lập lòe lạnh lùng qua mang, cơ hồ là không có bất luận cái gì chần chờ, nàng dơ tay chính là nhất kiếm quét ngang đi ra ngoài. Cùng lúc đó, bên kia bản mạng con rối tự nhiên cũng là đột nhiên mở hai tròng mắt, bên trong để lộ ra sâu thẳm hồng quang, xem lệnh người không tự giác có chút kinh hãi. Bá. Theo con rối thân hình vừa động, dây tiếp theo đã là chợt lắc mình đi tới Lâm Nguyên tỷ phía bên phải, phất tay gian chính là một cǒu ngập trời lực lượng. Sau đó kịch liệt hướng tới đối phương quăng đi ra ngoài. Thủy lưu thanh nhất kiếm, tự nhiên là ngăn không được lâm huyền tỉ kiếm ý, bất quá lại là làm nàng có có thể lui ra phía sau tự bảo vệ mình khét hở, lại lần nữa ổn định thân mình, nàng lại là mũi chân nhẹ điểm, chấp kiếm hướng tới bên hướng kia vân lôi lang giết qua đi. Nàng Hiển nhiên là chuẩn bị trước đem đối phương linh thú khống chế được, suy nghĩ đến biện pháp ở lâm huyền tỷ trên người, tìm kiếm cái khác đột phá khẩu. Giống vân lôi lang thực lực cường hãn Đệ nhị cụ thực lực hơi yếu con rối, hiển nhiên có chút áp không được đối phương, chỉ có thể một bên tranh nẽ, một bên bất thời giờ công kích. Thủy Lưu Thanh thấy, nháy mắt liền hóa thành một đạo bóng kiếm, tàn khuyết hư ảnh từ bốn phương tám hướng treo cổ ma đến, vân lôi lãng trong con ngươi nhanh chóng hiện lên một đạo tia chớp, dây lát gian, lập tức kịch liệt từ trong miệng thốt ra một đạo điện cầu, ngay sau đó nhanh chóng hướng bốn phía nổ mạnh mở ra. Lôi điện chi lực, trong dây lát ở tỉ thí trên đài tràn ngập mở ra lại là nhẹ nhàng đem Thủy Lưu Thanh mũi kiếm cuốn vào trong đó, tức khác một trận bùm bùm thanh âm truyền đến, giống như một bó ma côn bị lửa lớn thiêu đốt giống nhau, không, có bất luận cái gì đừng ra. Thủy Lưu Thanh phản xạ có điều kiện thu hồi tích thủy kiếm, toàn thân chân nguyên nhanh chóng lưu chuyển, vội vàng ra cố chính mình hộ thể chân nguyên. Bất quá một bên con rối, lại là ở một mảnh sấm chớp mưa bão bên trong, tận hết sức lực đi tới Vân Lôi lang bên, ở đối phương không kịp phản ứng nửa cái hô hấp gian, trực tiếp giơ tay một quyền mang theo lực lượng cường đại mãnh liệt mà ném tới. Ô, chợt gian, bốn phía liền vang lên vân lôi lang thống khổ tiếng động, nó lại là ngạnh sinh sinh tiếp được con rối một quyền. Thấy vậy, Thủy Lưu Thanh ánh mắt không khỏi hơi hơi chớp động, nhưng mà ở nàng còn không có tới kịp cao hứng thời điểm, một đạo khủng bố mũi kiếm lại là bỗng nhiên từ phía sau thẳng tắp bổ tới. Nàng thức khắc liền cảm giác sau lưng chợt lạnh, đối phương công kích quá mức mạnh, đã là không có bất luận cái gì tránh né cơ hội, Thủy Lưu Thanh không thể không thuận thế trở tay nhất kiếm. Mạnh liệt chân nguyên tri lực chợt ở tích thủy kiếm thượng bùng nổ mà ra. Soạt. Lực lượng cường đại nhanh chóng nổ mạnh lại đây, thủy lưu thanh cảm giác đều có chút cầm không được trong tay chua kiếm, không chỉ có như thế, nàng toàn bộ thân thể cũng là nghiêng ngửa ra sau dán mà, một đường bị trước mắt công kích đánh lui. Dưới chân tụ hồ có tinh hỏa lao nhà lập lòe, chính là thủy lưu thanh lại còn ở tiếp tục bị bắt lui về phía sau, mắt thấy thân thể của nàng liền phải lui đến, tỉ thí đại bên cạnh chỗ khi, nàng rốt cuộc là kiệt sức hẳn rộng. Ở cuối cùng một khắc, liều mạng đem công kích chắn trở về. Lúc này, nàng đã đứng ở bên cạnh, nửa cái thân mình đều là treo không, lại có nửa cái hô hấp, gian, nàng phỏng trừng toàn bộ thân thể liền phải trực tiếp ngã xuống. Bên kia lâm huyên tỷ đã là nhất kiếm đem vân lôi lang bên cạnh con dối đánh đi ra ngoài, sau đó lại là lắc mình thẳng đến Thủy Lưu Thanh mà đến, bất quá cũng may ngược lại lại bị Thủy Lưu Thanh bản mạng con dối, nháy mắt kiểm chế. Bên cạnh trôi Thủy Lưu Thanh cuối cùng là có có thể thở dốc thời gian Nàng đội vàng xoay người, cuối cùng là vững vàng trở xuống tỉ thí đài trung tâm. Rõ ràng là hai người tỉ thí, trên đài lại là có năm đạo thân ảnh chém giết ở bên nhau, xem mọi người một trận hoa cả mắt. Vừa mới mất đi khống chế được Vân Lôi Lang cơ hội, lúc này đã là có chút khó khăn, Lâm viên tỉ thực lực sắc thật đáng sợ, cùng Thủy Lưu Thanh bản mạng con dối thời điểm chiến đấu, còn có cơ hội bận tâm chính mình yêu thú. Thủy Lưu Thanh minh bạch, lại tiếp tục kéo xuống đi đối nàng phi thường bất lợi. Không có biện pháp, chỉ có thể buông tay một bác nghĩ đến đây trên đài thủy Lưu thanh rốt cuộc không có lại có nửa điểm trần chờ trực tiếp đối với Lâm Huyên tỷ khởi xướng chính mình lợi hại nhất kiếm chiêu vực sâu kiếm pháp theo một trận mũi kiếm lốc xoáy hình thành thời điểm đối diện bản mạng con dối cũng là buộc phát ra chính mình mạnh mẽ nhất một kích hai cổ lực lượng tả Hưu giác công, lệnh Lâm Huyên T tỷ không thể không cùng các nàng cứng đối cứng âm vang nhưng vào lúc này một đạo tia chấp đột nhiên từ thượng rơi xuống lại là trực tiếp dừng ở Lâm Huyền tỷ Linh kiếm phía trên nàng cả người dơ kiếm dựng lên Phản phất này đây thân thể của mình vì nôi, chịu tải này một đạo khủng bố xâm đánh. Thấy vậy, Thủy Lưu Thanh bỗng nhiên liền cảm giác không tốt. Quả nhiên dây tiếp theo, một cổ khổng lồ lực lượng chợt từ Lâm Huyên Tỉ linh kiếm thượng chuyển đến, dung hợp lôi điện chi lực kiếm ý, bắt đầu kịch liệt hướng bốn phía thổi quét mà đến. Trong khoảnh khắc, Thủy Lưu Thanh hình thành vực sâu kiếm ý, lập tức bắt đầu run nhẹ nhẽn lên, nàng thấy Lâm Huyên tỷ lực lượng, mới phản phất là chân chính vực sâu, chính một chút một chút tản thực lực lượng của chính mình. Ầm ầm ầm, phain. Cương đại chân nguyên kiếm y xông chớp mưa báo, nháy mắt bắt đầu mãnh liệt hướng bốn phía thổi quét dựng lên, Thủy Lưu Thanh thấy bên trong Lâm Huyền Tỷ sắc mặt chợt trở nên tái nhợt lên, trong chớp mắt, nàng khoe miệng càng là có máu tươi tràn ra, hiển nhiên này một kích, Lâm Huyền Tỷ thừa nhận phản phệ lực lượng cũng không ít. Chính là, Thủy Lưu Thanh cùng chính mình bản mạng con dối càng là tránh cũng không thể tránh, liền như vậy ngạnh sinh sinh quấn vào sấm chớp mưa báo bên trong. Trong nháy mắt kia, Thủy lưu thanh cảm giác chính mình giống như đã trải qua mấy cái ngay lập tức thiên kiếp giống nhau, cả người hộ thể chân nguyên đều bị đánh bại, cả người giống như như diều đất dây, theo gió lốc phiêu bạc, cuối cùng cuối cùng là thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Phúc, khu khu. Một mảnh bùi bằng chung, thủy lưu thanh tức khắc kịch liệt ho khăn lên, nàng cảm giác chính mình giống như ngũ tạng lục phủ đều bị nghiền áp một lần, thống khổ khó nhịn Nhưng mà, lúc này giữa không trung lâm huyên tỉ cứ việc sắc mặt không tốt, bất quá lại cũng nên còn có chiến đấu năng lực Tiếp theo nháy mắt, vân lôi lang lại là đột nhiên chạy tới, nó lại là há mồm đèm còn chưa hoàn toàn tan đi xâm chớp mưa báo nuốt vào trong bụng, sau đó một cái quay đầu, thoáng chốc hướng tới Thủy Lưu Thanh phun ra một cái xâm đánh cầu. Không hề nghi ngờ, nếu là nàng lại thừa nhận này một kích, sợ là thật sự muốn hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Phanh! Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ thấy bên kia. Con dối ở Thủy Lưu Thanh không chế hạ, đồng nhiên chắn chính mình trước mặt, theo một trận bạo liệt tiếng văng lên. Thủy Lưu Thanh thấy chính mình đệ nhị cụ nháy mắt bị đánh thành tan thành từng mảnh, ngã xuống trước mặt. Một màn này, xem mọi nơi mọi người cũng là không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Này Hoa Linh Quốc Lâm Huyền Tỷ hảo sinh cương hãn, lại là sống sờ sờ hủy diệt rồi Thủy Lưu Thanh một khối con rối, cái này nàng quả thực không có bất luận cái gì phiên bản đường sống. Đúng vậy, bất quá Lâm huyên Tỷ thời trẻ liền nổi danh bên ngoài, thực lực xác thật không phải chung chung hư kỳ có thể bằng được. Thua ở tay nàng thượng, đảo cũng bình thường. Chính như mọi người lời nói, bị hủy rất một khối con rối, Thủy Lưu Thanh sát thật đã không có tiếp tục phiên bản đường sống, thực mau đó là bại hạ trận tới. Cứ việc có chút thất vọng, nhưng là Thủy Lưu Thanh cũng minh bạch, chính mình bại bởi lâm Huyền tỷ sát thật không lỗ, ở tuyệt đối thực lực nghiền áp hạ, nàng cho dù có tam củ con rối cũng không hảo sự. Đảo cũng không có rất là không cam lòng ý tưởng, hơn nữa trận này thống khoái tỉ thí, cũng làm nàng ý thức được không ít vấn đề, đích đích sát sát thu hoạch rất nhiều. Trở về Sương Hoa cung bên này sau Mọi người cũng không nói thêm gì, chỉ là cho rằng Thủy Lưu Thanh đã tận lực, không cần để ở trong lòng dối giám, bằng không thực dễ dàng sẽ ảnh hưởng chính mình đạo tâm. Thủy Lưu Thanh gật gật đầu, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Thức mau, Lưu Bội cùng Minh Hy cũng lên sân khấu. Thủy Lưu Thanh ngồi ở góc Trung Điều tức khôi phục thời điểm, cơ khuynh tuyệt đột nhiên truyền đến tin tức, lại là làm nàng ra tới một chút. Hơi dừng lại, nàng vẫn là đi qua. Ngươi, không có việc gì đi. Cơ khuynh tuyệt thấy Thủy Lưu Thanh sau. Không khỏi ra tiếng hỏi. Thủy Lưu Thanh lắc đầu. Cơ Khuynh Tuyệt thấy nàng sắc thật không có bởi vì không cam lòng mà ảnh hưởng tâm tính, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vội vàng ra tiếng nói, "Lâm sư tỷ cũng không phải cố ý hủy diệt ngươi con rối, sư tỷ nàng chính là một trận chiến đấu lên, có chút si mê." Nói xong Cơ Khuynh Tuyệt dừng một chút, rồi lại là vội vàng từ trong lòng móc ra mấy cái đan dược, rũ tay đưa qua, "Cái này có thể nhanh chóng trị liệu ngươi bởi vì sấm chớp mưa báo chịu nội thương, ngươi mau ăn vào." Nhìn trước mắt cơ khuynh tuyệt, Thủy Lưu Thanh chỉ cảm thấy bỗng nhiên liền bình thường trở lại, có người như vậy quan tâm chính mình cảm giác, làm người nhịn không được đấy lòng một trận mềm mại, ngay sau đó, liền thấy nàng trực tiếp dối tay đem người ôm vào trong lực. Người cơ khuynh tuyệt hoảng sợ, phản xạ có điều kiện liền tưởng đẩy ra. Thủy Lưu Thanh thanh âm lại đột nhiên từ bên thai chuyển đến, đừng đẩy ra ta, làm ta ôm trong chốc lát. Cơ khuyên tuyệt. Trong lúc nhất thời, hai người hô hấp đều trở nên có chút khô nóng lên, chính là ai cũng không nói gì liền như vậy lẳng lặng ôm nhau. Hai người tự nhiên không có lén gặp gỡ lâu lắm, rốt cuộc cơ khuynh tuyệt trong chốc lắt còn phải lên sân khấu tỉ thí. Bên này Lưu Bội cùng Minh Hy trận đầu tỉ thí thực mau cũng kết thúc, may mắn chính là, hai người cư nhiên đều tạm thời lấy được thắng lợi. Phúc Nhân nhìn phía sau mấy người, đảo cũng không nói thêm gì, một bên Bạch Nguyệt Ly lại không biết đi khi nào lại đây, âm thầm truyền âm nói, tình huống hiện tại cũng không phải hữu hảo. Sắc thật không hữu hảo. Lưu Bội có thể thắng là bởi vì đối thủ vừa mới chính mình bị phản phệ, xem như vật khí, Thủy Lưu Thanh bị sẽ hủy diệt một khối con rối, kế tiếp cũng thực khó khăn, chỉ còn lại có Minh Hy xem như không biết bao nhiêu. Dừng một chút, Phục Nhan mới nói, không sao, mặc kệ có thể tiếp tục đi bao xa, tin tưởng bọn họ đã trải qua lần này đại điển sau, thực lực hẳn là đều sẽ được đến một cái nhanh chóng tăng lên. Đối chiến càng là kịch liệt, mấy người thu hoạch cũng lại càng lớn. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, đồng dạng nhận đồng điểm này. Mấy ngày kế tiếp chung, Thủy Lưu Thanh cùng Lưu Bội không khỏi sôi nổi bị đảo thải xuống dưới, quả thực như mọi người suy đoán giống nhau, Minh Hy thân là bị xem trọng tuyển thủ hẳn giống, một đường toàn thắng đi tới trước năm tên. Chính là ở cuối cùng 4 tiến nhị tỉ thí chung, Minh Hy lại là ngênh đón mạnh mẽ nhất một vị đối thủ. Lần này, nàng đối thượng lại là Trung Đô Hiên Viên Thị Yêu Nghiệt Thiên Tài, Hiên Viên Minh Tụng, nghe nói đối phương kỳ thật đã có thể bước vào đại thừa kỳ, chỉ là không có lựa chọn đột phá mà thôi. Hơn nữa, Hiên viên Minh Tụng phía trước càng là từng thành công đánh chết một vị mới vừa đột phá đại thừa kỳ chính là quỷ môn người tu tiên, hắn từ lúc bắt đầu, chính là lần này đại điển tuyển thủ hạt giống chi nhất. Thấy Minh Hy cùng hắn đối thượng thời điểm, Phục Nhân đều không tự giác như mày. Không hề nghi ngờ, này sẽ là một hồi ngại chiến. Phần 353 Tỉ thí trên này Minh Hy cùng hiên viên Minh Tụng đều là đã dừng bước chân, các nàng ngước mắt nhìn đối phương, đáy mắt hoàn toàn một mảnh nhật ý, chiến đấu phản phất là chạm vào là nổ ngay. Nhìn chăm chú gian, tỉ thí đã là bắt đầu. Đối mặt như vậy lợi hại đối thủ, Minh Hy đương nhiên không có chút nào do dự, đi lên chính là trực tiếp thả ra năm đầu xà, sau đó lắc mình dừng ở nó một viên trên đầu. Rốt cuộc lấy nàng tự thân lúc đầu thực lực, không còn có năm đầu xà dưới sự bảo vệ, chỉ sợ liền đối phương nhất chiêu đều tiếp không được. Nguyên lai like đây là hung thú năm đầu xà, quả nhiên cường đại làm cho người ta sợ hãi. Hiên viên Minh tụng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thật lớn xà ảnh chỉ cảm thấy chính mình một trái tim nhanh chóng mênh mông lên, hiển nhiên đã có chút gấp không chờ nổi cùng chi tỷ thí. Đầu rắn thượng Minh Hy cũng là cưỡng bức chính mình trầm tĩnh xuống dưới, rũ mắt nhìn dưới chân năm đầu xả, chậm rãi nhẹ giọng nói, chúng ta nhất định sẽ thắng. Tề Tề. Khi nói chuyện, đối diện Hiên Viên Minh Tụng nháy mắt nhảy dựng lên, lẳng lặng dừng ở giữa không trung thượng, toàn thân chân nguyên nổ tung, hắn tùy ý giơ tay một phi, một loạt phi tiêu tê châm trực tiếp công lại đây. Bang. Đối mặt hắn công kích, Năm đầu xà lại là dựa vào cứng rắn thân thể, một cái đuôi đem sở hữu tế châm quét ngang đi ra ngoài. Sau đó một viên đầu bay thẳng đến hiên viên Minh tụng hộp ra một đạo mạnh mẽ của nước. Người sau vội vàng dơ tay một chán, thật lớn lực lượng lập tức hóa thành một đạo cái chán, trực tiếp đem cột nước phân tán mở ra. Cùng lúc đó, cái chán hạ thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy, lại lần nữa hiện thân thời điểm, hiên viên Minh tụng lại là đã hướng tới Minh Hy chạy tới, nhưng mà năm đầu xà như thế nào sẽ như hắn ý. Dư lại bốn cái đầu trực tiếp tập kích cắn xé qua đi. Nhưng mà, Hiên Viên Minh tụng thân ảnh lại là giống như du ngư, nhanh chóng một trận qua lại, lại là nước chảy mây trôi rừng ở, nhất bên ngoài một viên đầu rắn thượng. Ngay sau đó, một phen sắc bén linh khí chủy thủ liền xuất hiện ở hắn trong tay, hắn cơ hồ không có một chút trần trở bay thẳng đến năm đầu sả công kích mà đi. Thấy vậy, Minh Hi nháy mắt giơ tay vừa chuyển, nhanh chóng kết ấn dựng lên, lúc này dưới thân năm đầu sả ánh mắt đột nhiên trở nên lang lực lên toàn thân vậy càng là lấp lánh tỏa sáng. Chen. Trong khoảnh khắc, liền thấy Hiên Viên Minh Tụng bị bắn đi ra ngoài, một cái khác đầu rắn trực tiếp há mồm phun ra một đạo năng lượng, thẳng tắp đánh hướng về phía đối phương, bất quá trên người hắn có phòng ngự phát bảo, giơ tay gian chính là dập nát năng lượng. Bất quá Hiên Viên Minh Tụng còn không có tới kịp thở dốc thời điểm, liền thấy một cái thật lớn cái đuôi đột nhiên vừa ra, ngay sau đó hắn cả người đều trực tiếp bị thật mạnh chụp đi xuống, ở tỉ thí đại kích khởi một người hình hồ sâu. Hiên Viên Minh Tụng Bất quả hắn rõ ràng không có bị thương, lập tức lại phi thân dựng lên, lần này hắn tựa hồ không có bất luận cái gì lưu thủ, trực tiếp lấy ra chính mình kim côn, mãnh liệt vung lên, một cổ khủng bố lực lượng tức khắc thổi quét mà đến. Không thể không nói, hiên viên minh tụng thực lực sắc thật đáng sợ. Tùy tay một kích chính là đạt tới một cái thường nhân khó cập độ cao, phía trước hai cái đầu rắn tề lực, mới có thể ngăn trở hắn công kích. Kế tiếp chiến đấu, mọi người xem đó là một cái xuất sắc. Chỉ thấy một người một xà đấu long trời lở đất chính là hiên viên Minh Tụng như cũ tìm không thấy điểm đột phá, năm đầu xà công kích cùng phòng ngự đều là có thể nói khủng bố, trong tay hắn Kim Côn vốn chính là Pháp khí lâu như vậy mới đánh hạ đối phương mấy cái vậy mà thôi. Rốt cuộc, lại lần nữa bị đánh lui thời điểm, hiên viên Minh Tụng nhìn trước mắt năm đầu xà cùng Minh Hy, không khỏi cười nói, năm đầu xà hung thú quả nhiên danh bất hư chuyển, lấy ta tự thân thực lực, xác thật rất khó đánh bại người, nhưng là, trận này tỷ thí ta là nhất định phải thắng. Ngay vậy, Minh Hy tức khắc có chút không rõ nguyên do. Nàng đồng dạng có chút đau đầu thực. Hiên viên thị thân là trung đô lớn nhất gia tộc. Trong tay bọn họ bảo bối quá nhiều. Minh Hy căn bản không thể đối hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Như vậy rằng co đi xuống. Rõ ràng không thành. Nhưng mà nhưng vào lúc này. Hiên viên Minh tụng đột nhiên thừa dịp công kích sau công phu. Thế nhưng một cái xoay người vững vàng trở xuống trên đài. Giây tiếp theo. Liền thấy dơ tay một trường. Mạnh liệt hướng mặt bản thượng đánh vào. V Theo Hiên Viên Minh tụng một cái bạo a tiếng vang lên, toàn bộ tỉ thí đài bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Minh Hy còn không có nhận thấy được đã xảy ra chuyện gì, liền thấy mấy thục quang mang xiển xích chợt từ năm đầu thân rắn phía dưới thẳng tắp vút ra, sau đó lại là đem năm đầu xà gắt gao cố định ở trên đài. Cùng lúc đó, một cái sáng lên ấn đột nhiên bay lên không dâng lên, vững vàng dừng ở năm đầu xà chính phía trên. "Tiểu Ngũ, người làm sao vậy?" Minh Hy rốt cuộc cảm giác được không đúng, vội vàng dụ mắt hỏi Chính là dưới chân năm đầu xả lại là không thể động đậy chút nào. Một màn này, xem mọi người đầy mặt kinh ngạc. Thế nhưng là vây thu ấn, hiên viên thị quả nhiên cái gì thứ tốt đều có. Cái này xương hoa cung Minh Hy muốn xong rồi. Không có năm đầu xả căn bản không cần đánh. Nói vậy hiên viên Minh Tụng đã sớm liệu đến chính mình sẽ đối thượng Minh Hy năm đầu xà. Cho nên sáng sớm liền đem vây thu ấn mang ở trên người. Bất quá Minh Hy có thể đi đến hiện giờ này một bước, đã rất là lợi hại. Trong sân một màn. Xem xương hoa cung bên này mấy người rất là xuất ruột, chính là bọn họ lại là cái gì cũng làm không được, chỉ có thể gắt gao nhìn chầm chầm tỉ thí nâng thượng. Phúc nhan nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, mặc kệ thắng hay thua, Minh Hy có thể đi đến này một bước, đều là tốt nhất kết quả. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Minh Hy lại là cái gì cũng không biết, nhìn năm đầu xả có chút thống khổ, nàng đột nhiên ngước mắt nhìn đối diện bóng người, vội vàng hô, ngươi làm cái gì, tiểu ngũ nó. Không có việc gì. Hiên viên Minh tụng thu hồi tay Nhưng thật ra bình tĩnh nói, vây thú ấn chỉ là đem nó vây khốn mà thôi, sẽ không thương tổn đạo hữu linh thú, chỉ cần nó không nghĩ dây rủa liền không có việc gì, chờ tỉ thí kết thúc, ta tự nhiên sẽ thả nó. Ngay vậy, Minh Hy lúc này mới hiểu được, năm đầu xả bị đối phương khóa lại, kế tiếp đều không giúp được nàng chiến đấu. Hiên viên Minh Tụng không nói thêm gì, lại lần nữa nhảy dựng lên, không đến chấp mắt công phu, đã là một lần nữa dừng ở Minh Hy đối diện, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng rơ tay vung lên. Người sau chính là trực tiếp bị hắn đánh xuống dưới. Lúc đầu đối thượng đại viên mãn, Minh Hy tưởng phản kháng đều không có cơ hội, chỉ có thể như vậy ngạnh sinh sinh từ năm đầu xả trên đầu rất đi xuống. Đạo hưu vẫn là nhận thua đi. Hiên viên Minh Tụng đống nhiên nói. Sắc thật, ở mọi người trong mắt, trận này tỉ thí đã không có ý nghĩa cùng chỉ hoãn. Nhưng mà, hiên viên Minh Tụng nói âm rơi xuống sau, phía dưới lại là thật lâu không có đáp lại, hắn một đốn, rũ mắt nhìn lại thời điểm. Đột nhiên phát hiện Minh Hy thế nhưng lại lần nữa bay đi lên. Chỉ là, trước mắt người giống như có chút. Không giống nhau. Chỉ thấy trước mắt Minh Hy, trên người đột nhiên chuyển đến một trận đến xương lạnh băng. Cặp kia con người chậm rãi mở thời điểm, lại là sớm đã không hề là lúc trước bộ ráng. Đối thượng cặp kia dị đồng, không biết vì sao. Hiên viên Minh Tụng đột nhiên liền thẩm kêu không tốt. Quả nhiên dây tiếp theo liền thấy vây thú ấn chung năm đầu xà đột nhiên buộc phát ra một cổ thật lớn lực lượng. Thê tê Trong ngáy mắt. Nam đầu xà trực tiếp hướng hai người phương hướng nào tới, hiên viên minh tụng nháy mắt hoàn hồn, không rảnh lo cái khác, vội vàng lắc mình nhanh chóng tránh thoát. Chính là năm đầu xà động tác không ngừng, lại là một ngụm đem giữa không trung minh hy nuốt đi xuống, tiếp theo nháy mắt, năm cái đầu rắn trong mắt, đều là nhiễm một kia thị huyết tàn nhẫn, thoạt nhìn phá lệ khiếp người. Hiên viên minh tụng cùng mọi nơi mọi người đều giống nhau, đối với bất thình lình cục diện, đều là có chút phản ứng không kịp, bất quá hắn cũng không có thời gian tự hỏi bởi vì năm đầu xà đã bay thẳng đến hắn công kích lại đây. Vây thu hấn vô dụng, hắn vội vàng lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, đồng loạt đánh hướng đối phương, nhưng mà năm cái đầu phát ra lực lượng lại là hội tụ ở cùng nhau, trực tiếp đem sở hữu lực lượng đều cuốn vào trong đó. Frank! Frank! Trong phút chốc, toàn bộ tỉ thí trên đài không gian đều vặn bèo lên, thật lớn dao động trực tiếp đem hiên viên mình tụng thân ảnh đánh bay, cứ việc hắn có pháp bảo hộ thân, còn là bị đánh ra tỉ thí đại ở ngoài đang hướng về phía nhất ngoại tầng kết giới. Thấy vậy, mọi người vốn dĩ cho rằng năm đầu xà là đột nhiên phát cuồng, đang chuẩn bị làm người đi lên hỗ trợ thời điểm, rồi lại thấy nó mở ra miệng, bị một tầng bọt khí bao vây minh hy một lần nữa vững vàng dừng ở đầu của nó thượng. Ngước mắt khi, cặp kia dị đồng còn chưa hoàn toàn tan đi. Cái này, bốn phía người tu tiên nhóm không khỏi tức khắc một trận chĩnh lăng, hảo nửa ngày mới có người phản ứng lại đây, đây là. Thế nhưng là huyết mạch thức tỉnh lực lượng, chẳng lẽ là đằng xa huyết mạch sao? Cái gì? Ta còn tưởng rằng là năm đầu xà đột nhiên phát cuồng, trực tiếp đem Minh Hy ăn đi xuống, nguyên lai like là huyết mạch thức tỉnh, khó trách nàng có thể khống chế vung thú năm đầu xà. Thiên A, hiện tại trên đại lục cư nhiên còn có huyết mạch thức tỉnh người tu tiên, quả thực quá không thể tưởng tượng, phía trước ta kỳ thật còn có điểm khinh thường nàng vẫn luôn dựa năm đầu xà đi đến hiện tại, nguyên lai like là ta mắt vụ về. Sương hoa cung cái này thật đúng là nhặt được bảo. Có lẽ là Minh Hy huyết mạch thức tỉnh thân phận quá mức với chấn động. Một đám người mồm 5 miệng 10 nổ tung nổi, như thế nào cũng bình tĩnh không được. Khu khu. Hiên viên Minh tụng từ dưới đài bò dậy thời điểm, nhìn trên đài Minh Hy, cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng. Cứ việc hắn không có đã chịu quá nặng thương tổn, bất quá trận này tỷ thí đã thua. Dị đồng tan đi, Minh Hy suy nghĩ một lần nữa thu hồi. Tiểu ngũ. Nàng đột nhiên hô một tiếng, có chút ngốc ngốc nói, chúng ta đây là, tháng sau. Cứ việc huyết mạch thức tỉnh trong quá trình, Minh Hy là có tự mình ký ức. Bất quả nàng vẫn là có chút không thể tin được, chính mình cư nhiên thật sự liền như vậy thắng được tỉ thí. Thẳng đến về tới sương hoa cung bên này, nàng còn có mơ mơ màng màng, phẳng phất chân dẫm lên một đoạc bông cả người đều có chút hư. Nguyên lai like Minh Hy cư nhiên là huyết mạch thức tỉnh người tu tiên, ta cư nhiên cũng là mới biết được, thật là quá lợi hại. Dịch đồ cùng lưu bội vội vàng chạy tới, có chút kích động nhìn trước mặt Minh Hy nói. Nếu không phải bởi vì Minh Hy là nữ tử, bọn họ chỉ sợ cũng trực tiếp bế lên đi. Nhìn mọi nơi các đệ tử cũng là kích động hoan hô, một bên Phục Nhan không khỏi cười cười, ngược lại lại nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly nói, xem ra, huyết mạch thức tỉnh lực lượng, so với chúng ta trong tưởng tượng còn phải cường đại. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, cũng cười. Hai người không tự giác nhìn nhau, lại là cái gì cũng chưa nói. Kế tiếp cuối cùng thời gian, Minh Hy bằng vào huyết mạch thức tỉnh lực lượng cùng năm đầu xà, thành công bắt lây hóa hư trong lúc tỉ thí đệ nhất danh, xem mọi nơi mọi người khiếp sợ rất nhiều rồi lại là không chút nào ngoài y mướn. Thức mau, hóa hư kỳ trận chung kết, cũng rốt cuộc rơi xuống màn tre. Dư lại cũng chỉ có cuối cùng một thừa kỳ trung 8 người, ở tỉ thí còn không có bắt đầu trước, mọi người đó là sôi nổi náo nhiệt thảo luận lên, đến tuột cùng sẽ là chỗ nào thực lực người tu tiên, sẽ thắng đến đệ nhất nhân danh hiệu. Loại này cấp bậc chiến đấu, chỉ là ngấm lại đều có thể làm người kích động không thôi, mọi người đều đã không nghĩ nghỉ ngơi, nếu là có thể trực tiếp lập tức bắt đầu thì tốt rồi. Đương nhiên, Mặc kệ như thế nào chờ mong, quy củ vẫn là bất biến. Thức mau, một đám người liền xoay người về tới chính mình trên ngọn núi nghỉ ngơi, chậm đợi 5 ngày sau, đại thừa kỳ 8 người chi gian cuối cùng tỉ thí. Cuối cùng 2 ngày nghỉ ngơi thời gian chung, Bạch Nguyệt ly lại là giúp đỡ phục nhan đơn giản phân tích một chút, nàng mặt sau sắp gặp mặt lâm vài vị đối thủ, lấy thực lực của ngươi, chỉ có 2 người yêu cầu đặc biệt chú ý một ít. Bạch Nguyệt ly rốt cuộc không dùng tới chàng toàn bộ đại điển đều là từ đầu thấy được đuôi Trên cơ bản dư lại 8 vị đại thừa kỳ tuyển thủ, nàng đều hoặc nhiều hoặc ít đều có 7, 8 phần hiểu biết. Phục Nhan duỗi tay chọc chọc tiểu dược đoàn từ bụng, nghe vậy lúc này mới ngước mắt nhìn nghiêm túc Bạch Nguyệt Ly, gật gật đầu nói, "Sư tỷ là chỉ." "Hiên Viên thị Hiên Viên Tử viên. Bạch Nguyệt Ly bình tĩnh nói ra một cái tên, dừng một chút mới tiếp tục ra tiếng giải thích nói, "Hiên Viên thị thân gia nhất giàu có, mỗi một vị thiên tài đệ tử trong tay linh khí pháp bảo đều không ít, Hiên Viên Tử viên thực lực rất sớm liền bước vào đại thừa kỳ đỉnh." Cũng không sẽ đơn giản. Hiên viên tử viên thanh danh, Phục Nhan cũng nghe quá không ít, đối phương xác thật không phải một cái đơn giản đối thủ, nàng sẽ không nhẹ xem bất luận cái gì một người. Còn có một cái Bạch Nguyệt Ly cũng không có nghĩ đến quá nhiều, đúng sự thật nói, kiếm vương tông Phương Vũ. Nghe thấy nam chủ tên, Phục Nhan không khỏi một đốn. Bạch Nguyệt Ly không có phát hiện cái gì, mà là tiếp tục giải thích nói, cái này Phương Vũ rất kỳ quái, ta cảm giác từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn đều không có lấy ra quá chân chính thực lực. Không biết có phải hay không ta ảo giác, ta tổng cảm giác hắn có chút sâu không lường được. Phảng phất số mệnh giống nhau, Phục Nhan cùng Phương Vũ rốt cuộc vẫn là đối thượng. Phương Vũ thân là nam chủ, một đường đi tới cơ duyên chỉ nhiều không ít, thực lực của hắn đến tột cùng trưởng thành đến như thế nào nông nỗi, xác thật khó mà nói, Ma Linh còn từng nói qua, lực lượng của đối phương chung mang theo một cổ thiên đạo hơi thở. Phần 354 Phục Nhan xác thật không có đủ nắm chắc chiến thắng đối phương, nhưng là Phương Vũ muốn hoàn toàn chiến thắng nàng. Chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Ở không có chân chính đứng ở tỉ thí trên đài trước, kết cục như thế nào, ai đều khó mà nói. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly nhìn trầm tư Phục Nhan, đột nhiên hỏi nói. Dứt lời, Phục Nhan không khỏi một lần nữa hoàn hồn, nàng đống nhiên ngước mắt nhìn chầm chầm trước mắt Bạch Nguyệt Ly, cười hỏi, sư tỷ cảm thấy, ta sẽ thắng sao. Bạch Nguyệt Ly một đốn, tựa hồ không dự đoán được Phục Nhan sẽ đột nhiên hỏi như vậy, nhưng là nàng nghe thấy chính mình thanh âm khẳng định mà lại kiên định. sẽ Bạch Nguyệt Ly nói, nàng biết, chính mình vĩnh viễn đều sẽ tin tưởng trước mắt người này. Đệ 291 chương 291 Trên ngọn núi, tuyết vụ từ bên trong đi ra thời điểm, bên ngoài tử hề không khỏi ngước mắt nhìn qua đi, dừng một chút, lúc này mới ra tiếng hỏi, thần chủ nhưng nói gì đó. Dứt lời, tuyết vụ một chương bình đạm như nước trên mặt không có nửa phần cảm xúc dao động, chỉ là đúng sự thật lắc đầu. Đối này, tử hề đảo cũng không có quá ngoài ý mớn, nàng không khỏi thu hồi chính mình tâm mắt. Đem ánh mắt một lần nữa dừng ở trước mặt Lưu Ly Châu Thượng, đột nhiên đôi môi mất máy, mấy ngàn năm thời gian trôi qua, hy vọng nàng có thể thật sự giúp đỡ chúng ta thần chủ. Chỉ thấy Lưu Ly Châu Thượng phản xạ ra tới hình ảnh hình ảnh, đúng là phục nhan phía trước ở vân nỉ đài thượng mấy chàng tỉ thí. Ngay vậy, Tuyết Vũ cũng không khỏi ngước mắt nhìn về phía hình ảnh trung thân ảnh, hảo nửa ngày mới lo chính mình nói, thần chủ sẽ không nhìn lầm, có lẽ. Nàng thật sự có thể. Hy vọng đi. Tử hệ thuận Thế lên tiếng. Các nàng đi theo sở Linh Linh đã có mấy ngàn năm, đối với người sau nội tâm chấp nghiệm, tự nhiên là lại rõ ràng bất quá, hiện giờ Linh lung kiếm đã tản, hai người chỉ hy vọng thần chủ có thể như nguyện. Nói xong, hai người tầm mắt đều là dừng ở hình ảnh trung phục nhan trên người. Cũng không biết đi qua bao lâu, một bên tử hề lúc này mới tùy ý dơ tay vung lên, vừa mới lập lòe hình ảnh đột nhiên biến mất không thấy, nàng đã trở tay thu hồi chính mình Lưu Ly Châu. Tho như vậy trong phòng, lại lần nữa khôi phục dĩ vang yên tĩnh. Thật lâu đều chưa từng có bất luận cái gì ngôn ngữ. Bạch Nguyệt Ly nói âm rơi xuống sau, trong phòng hai người đều là sững sốt. Phục Nhan cũng không biết chính mình như thế nào lại đột nhiên hỏi như vậy một câu, kỳ thật vốn dĩ cũng chỉ là tùy ý ngôn ngữ, chưa từng tưởng Bạch Nguyệt Ly lại là trả lời phá lệ nghiêm túc cùng khẳng định. Nàng thuận thế ngước mắt thời điểm, với lúc đối thượng Bạch Nguyệt Ly tầm mắt. Ở lòng ta, người vĩnh viễn đều sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Bạch Nguyệt Ly dừng một chút, đột nhiên lại lần nữa bình tĩnh mở miệng nói, Phục nhan cảm thấy mỗi lần Bạch Nguyệt Ly nghiêm túc mà trắng ra thời điểm nàng đồng dạng có chút tao không được chỉ cảm thấy toàn thân máu đều nháy mắt sôi trào lên một trái tim càng là bang bang nhảy cái không ngừng ân sư tỷ cũng là phục nhan bỗng nhiên cười nàng từ trước đến nay đều là một cái hành động phái không hiểu ngượng ngùng là vật gì người bỗng nhiên ruỗ tay cầm đối phương thẳng Huy Bạch Nguyệt Ly Tâm thần nói trong lòng ta Vĩnh viễn đều chỉ có sư tỷ một người ân Bạch Nguyệt Ly một đốn Tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây Phục nhan lại là đã một tay đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực Cảm nhận được trong lòng ngực bóng người độ âm sau Nàng trái tim rốt của an tính lại Hảo nửa ngày mới lầm bầm nói Ân, ta sẽ thắng Bạch Nguyệt Ly vốn đang có chút mê vóng Bất quá nghe thấy những lời này sau Lại là lại đã không có bất luận cái gì động tác Tùy ý đối phương dối tay nhẹ ôm lấy chính mình vòng eo Hô hấp đều trở nên cực nóng An tính trong phòng Hai người lặng lặng giúp vào cùng nhau Phản phất ôm lấy các nàng lẫn nhau toàn thế giới. Mấy ngày thời gian thoảng qua. Sáng sớm hôm sau, lần này tiên môn đại điển rốt cuộc làng nên đón cuối cùng kết thúc. Cơ hội là sương sớm mới vừa tan đi khi, Vân Nỷ Đại Thượng đã là tụ tập một tảng lớn người tu tiên. Tất cả mọi người đầy có lòng kích động thần sát, chờ cuối cùng tỉ thí bắt đầu. Rốt cuộc muốn tới, ta mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không tốt, liền chờ hôm nay đã đến. Đúng rồi, các ngươi nhất muốn nhìn ai cùng ai tỉ thí à. Không biết có phải hay không ta ảo giác Ta tổng cảm giác gần nhất chúng ta trên đại lục thiên tài xuất hiện lớp lớp, nói không chừng sắp sẽ nên đón một cái tu tiên thịnh thế cục diện, rốt cuộc gần nhất mấy ngàn năm tu tiên giới tài nguyên vẫn luôn là từ từ suy thoái. Ta cảm thấy những người này chung, vẫn là kiếm vương tông phương vũ muốn càng tốt hơn. Ở một mảnh kích động nghị luận trong tiếng, Sương Hoa Cung mọi người cũng rốt cuộc cùng Thượng Vân Nghị Đại, Phục Nhan dừng ở con rối trên thuyền thời điểm, phía sau dịch đồ mấy người, càng là đầy mặt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng. Phúc Nhan Vẫn là một bên Minh Hy lo chính mình đứng dậy, có lẽ là bởi vì từ nhỏ liền đi theo Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly bên người Duyên cớ nàng chưa bao giờ cảm thấy Phục Nhan là huy nghiêm, tự nhiên cũng liền sẽ không nhiều lự. Cung chủ. Minh Hy chạy tới, sau đó đầy mặt vui sướng nhìn trước mặt Phục Nhan, cười ha hả nói, ta tin tưởng, cung chủ nhất định có thể chiến thắng trở về. Trước đó, kỳ thật Phục Nhan vẫn luôn đều chưa từng quá mức với coi trọng tỉ thí thứ tự, chính là nhìn trước mặt quen thuộc mọi người. Nàng lần đầu tiên có kiệt lực thế xương hoa cung mà chiến ý tưởng. ân Nàng hãy còn lên tiếng, lại ghé mắt nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Người sau hơi hơi gật đầu, mặt mày ôn nhu như họa Thức mau, toàn bộ vân nỉ đài thượng đều truyền đến một trận thanh thúy sao trung thanh. Trong lúc nhất thời, mọi nơi sở hữu người tu tiên không khỏi đều an tĩnh một lát, không hẹn mà cùng nhìn về phía trên đài. Cuối cùng tám vị đại thừa kỳ cao thủ, giờ phút này đã là sôi nổi rừng ở vân nỉ đại thượng. Bởi vì cuối cùng một vòng chỉ còn lại có 8 người, tỉ thí lại là đổi thành một tổ tiếp theo một hồi bắt đầu, từ bỏ phía trước như vậy đồng thời mấy tổ cộng đồng tỉ thí quy tắc, cứ việc như vậy khả năng tương đối chậm trễ thời gian, lại cũng là ở đây tất cả mọi người hy vọng thấy. Rốt cuộc đại thừa kỳ cao thủ chi gian chiến đấu, tu vi hơi thấp một ít các đệ tử, căn bản không thể có một chút phân thần, bằng không khả năng liền cục diện đều phân tích không ra, càng miễn bản có thể có điều thu hoạch. Mặc kệ kết quả như thế nào, Trên đài tám người đều là hiện giờ trên đại lục, tuổi trẻ một thế hệ chung người xuất sắc, loại này quy mô tỉ thí, về sau phòng trừng không bao giờ sẽ có tốt như vậy cơ hội. Đúng là như thế, toàn bộ vân nỉ đại hạ người tu tiên, đều là có chút hương phấn không thôi. Tỉ thí cũng không có chỉ hoán lâu lắm, chỉ chốc lát sau mọi người liền thấy trên đài tám người sôi nổi bắt đầu rút thăm, theo sau lại nói một ít cái gì, lúc này mới từng người lắc mình phân tán mở ra. Cuối cùng trận chung kết, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Trận đầu tỉ thí chính là Tây vực Phật là câu đối hai bên cánh cửa thượng trung đô Hoa Linh Cốc, hai người đều không có bất luận cái gì lưu thủ, vừa lên tới chính là lấy ra chính mình cả người thủ đoạn, tử thí càng là rằng có suốt hơn phân nửa ngày thời gian, mới rốt cuộc có rồi kết quả. Xem mọi người trong chốc lát nhiệt huyết sôi trào, trong chốc lát ý chí chiến đấu sục sôi hoan hô. Cơ hồ không ai sẽ đi phân thần tự hỏi cái khác, một lòng đều dừng ở tử thí thượng, hơn nữa Phật tử cùng tiền tử phối hợp, cũng làm người thị giác thượng cảm giác một trận mới lạ. Tự nhiên là thời khắc đều chú ý bọn họ chi gian tỉ thí. Đối với những người khác tỉ thí, Phục Nhan cùng còn lại mấy người tự nhiên cũng là cẩn thận quan sát đến, rốt cuộc nơi này mỗi người đều đem sẽ là các nàng từng người đối thủ, cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, cũng không phải không có đạo lý. Nếu là có thể quen thuộc đối thủ thực lực cùng chiêu thức, tỉ thí lên khẳng định là muốn phương tiện rất nhiều. Lại đi qua hai ngày, Phục Nhan rốt cuộc là muốn lên sân khấu. Vì thế, ở toàn bộ xương hoa cung nhìn chăm chú hạng, Phục Nhan đông nhiên lắc mình đi lên nơi xa tỉ thí đài, đương sáng sớm để nhất mặt ánh mặt trời chiêu xuống dưới khi, nàng cũng nên đón cuối cùng một vòng tỉ thí đệ nhất vị đối thủ. Trung đô mạc ra sơn trang mạc dung tín. Thấy đối phương thời điểm, Phục Nhan khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới chính mình trận đầu liền đối thượng nam chủ hậu cung chi nhất gia tộc. Mặc như tuyết kỳ thật cũng ở nam chủ phương vũ dưới sự trợ giúp, sớm đã đột phá tới rồi đại thừa kỳ, chỉ là nàng ở vòng thứ nhất chung đã bị đào thải xuống dưới Bất quá Mạc Gia Sơn Trang đồng dạng nhân tài đông đúc, trước mặt Mạc Dung Tín liền sưng được với là một vị. Phục Nhan dừng một chút, thực mau liền đem chính mình suy nghĩ thu hồi, nàng không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa Mạc Gia Sơn Trang cùng phương vũ chi gian quan hệ, mà là trở tay ruội ra, sắc bén tinh túc kiếm liền đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Đối diện Mạc Dung Tín nhưng thật ra không có gì cái khác ý tưởng, hắn đầu tiên là dơ tay thoáng một cùng, bình tĩnh nói, Phục công Chủ, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Phục Nhan đồng dạng dơ tay kỳ lễ Lại chỉ là lễ phép gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Đinh. Tín hiệu thanh vừa mới văng lên, đối diện Mạc Dung Tín tức khắc thần sắc một ngưng, hán cơ hồ là không có chút nào chần chờ trực tiếp phủi tay một thương, khổng lồ lực lượng trợt gian liền hướng tới Phục Nhan công kích mà đi. thấy vậy, Phục Nhan cũng là không có trì hoãn, lập tức lắc mình biến mất tại chỗ, dây tiếp theo liền thấy mấy đạo sắc bén vô cùng mũi kiếm, không hề dấu hiệu ở Mạc Dung Tín phía sau nổ bắn ra ra tới. Bá. Bá. Mặc dung tín vẫn chưa quay đầu lại, hắn nhanh chóng đông nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp nhẹ đạp một chút chính mình một thương, sau đó xoay người nắm lấy thương thân, một đầu chui vào phía dưới tỉ thí trên đài. Ông! Chỉ một thoáng, một cổ lực lượng cường đại kịch liệt hướng bốn phía tràn ngập mở ra, trong chấp mắt chính là cùng phục nhan mũi kiếm dây dưa ở bên nhau, đáng sợ chân nguyên phản phất tùy thời đều có thể cắt đứt không khí giống nhau. Dây tiếp theo, trên mặt đất hai người rồi lại tức khắc cùng nhau biến mất tại chỗ. Lại lần nữa hiện thân thời điểm, Phục nhan phát hiện giữa không chung im áng, tỉ thí đài bên ngoài cũng không thấy mạc dung tín tung tích, người này như là nháy mắt biến mất tại đây phiến không gian giống nhau. Khoe miệng hơi hơi dơ lên một cái đẹp độ cung, Phục nhan trên mặt lại là không có nửa phần hoảng loạn chi sắc, chỉ thấy nàng đột nhiên ném ra tinh túc kiếm, sau đó nhanh chóng hư không một chút, trước mặt thân kiếm trận kịch liệt xoay tròn lên. Xoạn! Cùng lúc đó, Phục nhan đỉnh đầu phía trên không gian chung, đột nhiên chuyển đến một trận xé rách phía chân trời tiếng vang. Nàng tự hồ không chút nào ngoài ý muốn rối tay vừa nhất, sớm đã ngưng tụ ra cường đại lực lượng tinh túc kiếm, thoáng chốc trực tiếp thoáng thiên dựng lên. Trong ngay mắt, mọi người liền thấy biến mất mạc dung tín đột nhiên từ trên trời ráng xuống, trong tay hắn gắt gao nằm chính mình một thường, toàn bộ một bộ thái sơn áp đỉnh khí thế, mãnh liệt hướng tới phía dưới phục nhan chân áp mà đến. Đối mặt như thế thình lình xảy ra công kích, mọi người ở đây cho rằng phục nhan sẽ lựa chọn tạm tế mũi nhỏ khi, lại thấy nàng cả người lại là nhảy dựng lên Liền như vậy ngạnh sinh sinh đón đi lên. Không hổ là đại thừa kỳ tỉ thí, đều mạnh như vậy. Có người không cấm cảm thán ra tiếng. tỷ thí trên này nhất kiếm một thương trận đánh vào cùng nhau. Trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều nhộn nhạo khai một tầng thật lớn lực lượng đường danh giới. Ngay cả chung quanh không gian đều bắt đầu run dày lên. Mặc dung tín thấy vậy, tức khắc không khỏi nhẹ nhàng như mày. Hắn không nghĩ tới phục nhan đã sớm phát hiện chính mình. Hơn nữa nàng phát huy ra lực lượng lại là như thế cần thế. Ngược lại một cái ngay lập tức Phía dưới phục nhan không có chút nào do dự, trong cơ thể chân nguyên lại lần nữa một trận bùng nổ. Mắt thấy lực lượng của chính mình liền phải bị nghiên áp Mạc Dung Tín không dám lại tiếp tục rằng co đi xuống, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn chỉ có thể đột nhiên thu tay lại, cả người đều hướng một bên lao đi. Trong khoảnh khắc, khủng bố dao động giống như Thủy Triều giống nhau nhanh chóng hướng về phía trước đánh úp lại, Mạc Dung Tín chỉ có thể nhanh chóng dơ tay đánh ra một đạo cường đại chân nguyên cái chắn hộ thể, bất quá vẫn là bị lan đến gần một cái xoay người Có chút chật vật trở xuống tỉ thí trên này, nhưng mà, lần này lại là đến phiên Phục Nhan. Giây tiếp theo, chỉ thấy giữa không chung kia đạo thân ảnh lập tức nhanh chóng nhất kiếm bổ xuống dưới, mọi nơi mọi người chỉ có thể thấy một trận quang mang hiện lên, trong sân cục diện đã biến thành Phục Nhan chấp kiếm lực áp mạc Dung Tín. Người sau gắt gao nằm chính mình một thương, toàn bộ thân thể lại là đã bắt đầu lung lay sắp đổ lên, giống như tùy thời đều khả năng trực tiếp quỳ xuống đất. Thấy vậy, Mạc Dung Tín trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo ngọn lửa. Trong chấp mắt một cổ bàng bạc lực lượng đột nhiên từ trên người hắn bùng nổ, cuối cùng là đem Phục Nhan nhất kiếm bắn trở về. Phần 355 Đối này, Phục Nhan đảo cũng chưa từng ngoài ý muốn. Nhưng mà đối diện Mạc Dung Tín tựa hồ đã bị nàng bức nóng nảy, hắn cơ hồ không có chút nào trần chờ thừa dịp vừa mới buộc phát ra tới lực lượng, lập tức dùng ra chính mình lợi hại nhất một kích sát chiêu. Trong phút chốc, toàn bộ tỉ thí trên đài dòng khí đều bắt đầu kịch liệt dao động, sau đó sôi nổi dung hướng về phía Mạc dung Tín thương phía trên Xa xa nhìn lại, giống như có một vông biển rộng xuất hiện ở hắn phía sau. Phục nhan tự nhiên sẽ không khinh địch, nàng ngược lại lại lần nữa ấy nhảy dựng lên, theo một trận tâm thần nhẹ động, vô số đạo bóng kiếm giống như hoa khai giống nhau, thình lình phía sau tiếp trước xuất hiện ở nàng phía sau. Trang! Trong lúc nhất thời, toàn bộ tỉ thí trên đài đều truyền đến một trận vang tận mây xanh kiếm minh thanh, phía sau bóng kiếm sôi nổi kịch liệt xoay tròn sao động lên, trong không khí dòng khí đều bị không tự giác phân cách mở ra giống Phía dưới Mạc Dung Tín thần sắc vừa động, trong tay muổ thương suy sụt vừa động, ngay sau đó trong đáy mắt lại là truyền đến một trận gầm nhẹ rồng ngâm thanh. Mảnh liệt bằng bạc chân nguyên đột nhiên bị rốt vào vào muổ thương trùng, phía sau như ẩn như hiện đại dương mênh ngông trùng, dơ lên thật lớn song gió, Mạc Dung Tín nước mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm phục nhan thân ảnh, rốt cuộc là chợt đem trong tay muổ thương ném đi ra ngoài. "Ầm ào!" Trong phút chốc, muổ thương giống như một cái rùa long, nhất chiêu giao long ra biển liền như vậy thổi quét khởi muôn vàn sóng biển thẳng tốc bay về phía Phục Nhan. Nơi xa, Phục Nhan ánh mắt không khỏi một trận nhẹ động, không thể không nói mạc Dung Tín này một kích sát chiêu sắc thật đáng sợ, cơ bản không có vài người có thể cùng với chính diện lại cương, nhưng mà nàng lại là không chuẩn bị cùng đối phương vẫn luôn tiêu hao đi xuống, nàng yêu cầu mau trong kết thúc chiến đấu mới được. Nghĩ đến đây, Phục Nhan trong tay tinh túc kiếm thượng, không khỏi nhanh chóng hiện lên một đạo hàn quang, không đến một lát, nàng qua tay chính là hội tâm nhất kiếm ném đi ra ngoài. Ngập trời kiếm ý đột nhiên treo cổ đi ra ngoài. Cùng lúc đó, phục nhan phía sau kiếm trận tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi đột phá khẩu, bóng kiếm bắt đầu mãnh liệt chấn động, mắt thấy đối diện một con rồng ảnh đánh tới, chúng nó rốt cuộc là không màng tất cả vọt đi lên. Xôn sao? đây trời bóng kiếm dốc toàn bộ lực lượng. Đối với mọi nơi mọi người tới nói, một màn này chính là muôn vàn bóng kiếm chung hôn loạn một cái du long, hai bên tận hết sức lực ở kiếm ý trung tâm chém giết lên, nếu không phải có tiên nhân thiết hạ kết giới, chỉ sợ tỉ thí đài đều phải bị bọn họ trực tiếp nâng đi rồi Xem mọi nơi người tu tiên nhóm Đều không tự giác mở to hai mắt Ngừng lại rồi hô hấp Du long tản ra thật lớn quan mang Nhanh chóng xuyên qua ở đầy trời bóng kiếm trung Tựa hồ chính trực bức phục nhan bản thân mà đến Người sau đồng dạng hóa thành một bó quan mang Đồng nhiên mở ra Hưu Tinh túc kiếm một lần nữa về tới phục nhan trong tay Nàng nhanh chóng chấp kiếm dựng lên Mang theo đáng sợ kiếm thế Lại là trực tiếp vọt vào du long trong miệng Sau đó một đường bổ ra quang ảnh Trong lúc nhất thời Khắp thiên địa lại lần nữa vang lên một trận dòng ngâm thanh, theo thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, vừa mới long ảnh lại là trợt nổ thành pháo hoa, quang mang ở không trung tứ tán mở ra, chỉ còn lại có một cây mục thương vông góc rơi xuống. Nhưng mà, phục nhan lại là không có bất luận cái gì thu tay lại ý tứ, ngược lại lại theo đẩy trời bóng kiếm, chấp kiếm chỉ hướng về phía phía dưới mạc dung tín. Thấy một màn này, người sau không khỏi trừng lớn hai mắt, bất quá mạc dung tín vẫn là trước tiên hoàn hồn. Giờ này khắc này hắn biết chỉ có thể tế ra chính mình cuối cùng át chủ bài, mới có thể liều chết một trận chiến. Chính là liền tại hạ một giây, trên đài mạc dung tín đột nhiên cảm giác chính mình có chút không thể động đậy, liền phẳng phất là có một tòa núi lớn đẻ ở trên người mình, hắn cả người đều một bước khó đi. Đây là tinh thần lực. Ý thức được cái này, mạc dung tín tức khắc lấy làm kinh ngạc, trong mắt phục nhan huệ cuốn đầy trời bóng kiếm đã là rơi xuống, chờ hắn lại cố sức đột phá trùng vây lượng ra bản thân át chủ bài Rõ ràng đã không còn kịp rồi. Phục Nhan sắc thật không chuẩn bị để lại cho hắn thở dốc cơ hội, cho nên trực tiếp sử dụng lừa Kiêu Văn Dao cho chính mình khống thần thuận, gắt gao đem đối phương áp chế. Chính là áp chế một cái trước mắt cũng đủ. To như vậy tỉ thí trên đài, một trận dậm rạp kiếm vũ rơi xuống, thẳng tắp đem mạc dung tín cả người đều đè ở trong đó, khơi dậy đầy trời bay múa bụi bặm. Dương Sở Hưu bóng kiếm tan đi, mọi người liền thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trên đài bay đi ra ngoài. Sau đó thật mạnh đâm hướng về phía bên ngoài kết giới. Thiên A, này kết thúc cũng quá đột nhiên đi, mặc dung tín rõ ràng còn có ác chủ bài không móc ra tơi A, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Không biết, quá nhanh, giống như hắn là bị cái gì dắt lấy, cho nên mới không có thể tiếp tục móc ra ác chủ bài, trực tiếp ngạnh sinh sinh tiếp được phục cùng chủ kiếm trận hiện giờ kết cục đã định, đã không có phiên bản đường sống. Ở một mảnh kinh ngạc cảm thán trong tiếng, phục nhan thân ảnh lại là rốt cuộc vững vàng trở xuống t Dưới đài mạc dung tín có chút gian nan bỏ lên thân tới, ngước mắt thật sâu nhìn nàng một cái, cứ việc có chút không tâm lòng, nhưng hắn cũng không phải thua không nổi, thực mau liền xoay người trả lời chính mình trong gia tộc. Kết cục đã định, Phục Nhan cũng liền trở tay thu kiếm, sau đó lắc mình về tới xương hoa cung. Con dối trên thuyền mấy người không khỏi đầy mặt hứng phấn, bất quá lại cũng không dám tiến lên quái dày Phục Nhan, người sau cũng không nói thêm cái gì, mà là dừng ở Bạch Nguyệt Ly bên cạnh. Không có việc gì đi. Bạch Nguyệt Ly thuận thế Phục Nhan nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa, bên kia chỉ thấy nam chủ Phương Vũ thân ảnh, đột nhiên đi lên tỷ thí đại. Tiếp theo chàng, lại là hắn tỉ thí. Phương Vũ đối thượng chính là thiên cơ các duy nhất một vị, tiến vào trận chung kết đệ tử, thấy đối phương sau, Phục Nhan không khỏi cười khẽ một tiếng, chỉ có thể nói thiên cơ các tại đây một lần đại điện thượng, vận khí thật đúng là không phải thật tốt. Người này, sắp muốn dừng bước tại đây. Đối này, Phục Nhan vẫn là rất vui lòng thấy. Rốt cuộc các nàng đã hoàn toàn đem thiên cơ các đắc tội, tự nhiên không hy vọng đối phương một đường tiến vào trước năm. Hai cái canh giờ sau khi đi qua, trận này tỉ thí kết quả quả nhiên như phục nhan sở liệu, thiên cơ các người lao lực lực lượng, từ đầu tới đôi cũng chưa có thể sờ đến phương vũ một mảnh góp áo, cuối cùng tự nhiên là thua thẳng thiết. Mọi nơi đám người, không khỏi sôi nổi cảm thán khởi phương vũ lợi hại, lại là không người đáng tiếp thiên cơ các người. Bất quá phục nhan lực chú ý lại là vẫn luôn dừng ở phương vũ trên người, không thể không nói. Thực lực của đối phương xác thật có chút sâu không lường được, tỉ thí đến bây giờ, hắn đều là vẫn luôn không chút để ý, vẫn chưa có người làm hắn dùng ra lợi hại hơn thực lực tới. Đương nhiên, Phục Nhan chính mình cũng xa xa không có phát huy ra bản thân chân chính thực lực, cho nên các nàng đối thượng nói, phần thắng thật đúng là khó mà nói. Trên cơ bản đại để sẽ 5 năm khai. Phía trước Phục Nhan khả năng còn không thèm để ý thắng thua, nhưng là nghe xong Bạch Nguyệt Ly nói sau, nàng đột nhiên liền có chút chờ mong đánh bại đối phương. Mặc kệ như thế nào trận này tỉ thí đều sẽ rất khó đánh, nhưng chính là như vậy mới có thể lệnh người có điều chờ mong. Vẫn nhỉ đài thượng thời gian búng tay mà qua, 6 ngày thời gian chung, nàng đã lên sân khấu 3 lần rồi, đều là thành công lấy được thắng lợi, không biết có phải hay không trùng hợp, nàng cùng Phương Vũ còn có hiên viên tử viên ba người, thế nhưng còn chưa cho nhau gặp ỡ. Trong lúc này, nguyên bản 8 người cũng chỉ dư lại cuối cùng 4 người, ngắn ngủn thời gian chung, lại là đã đào thải một nửa nhân số. Dư lại bốn người phân biệt vì Nam vực Xương Hoa cung Phục Nhan, Tây vực Phật La Môn Cổ Di, Trung Đô Kiếm Vương Tông Phương Vũ Cùng Hiên Viên Thị Hiên Viên Tử Viên. Vốn Di rất là bị người xem trọng thiên cơ các đệ tử, lần này lại là không có thể đi vào trước năm, gần là lấy được thứ sáu danh thứ tự, chọc đến mọi người không khỏi cười khẽ vài tiếng, thực mau lại đem này vứt chi sau đầu. Lam Phục Nhan có chút ngoài ý muốn chính là vị này Phật tử Cổ Di, thế nhưng cũng có thể một đường đi đến nơi này. Nàng cùng mặt khác hai người đều là một đường toàn thắng đứng ở chỗ này, cổ di trừ bỏ trận đầu bại bởi Phục Nhan, lúc sau cũng chưa từng thua quá. Phục Nhan cảm thấy, vị này mới là toàn trưởng lớn nhất ác mã. Bất quá Phục Nhan đảo cũng không có dư thừa ý tưởng, nàng có thể đánh bại đối phương một lần, tự nhiên cũng sẽ có lần thứ hai, dư lại bốn người chung, trừ bỏ phương vũ ở ngoài, nàng đều là có năm chắc thắng được tỷ thí thắng lợi. Thức mau, cuối cùng tỉ thí còn ở tiếp tục chung. Lần này... Cái thứ nhất lên sân khấu lại là Phục Nhan, nàng đầu tiên là hướng tới bên cạnh Bạch Nguyệt Ly cười cười, lúc này mới lắc mình dẫn đầu rơi xuống tỉ thí trên đài. Cùng thời gian, một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên kia đi rồi đi lên. Thấy rõ tỉ thí trên đài lưỡng đạo thân ảnh sau, mọi nơi mọi người không khỏi hít hà một hơi, mãn nhãn đều là kinh ngạc chi sắc. Thiên A, Phục Nhan thế nhưng vừa lên tới liền cùng Phương Vũ đối thượng, ta vẫn luôn cảm thấy hai người kia mới là lần này đại thừa kỳ chung người lợi hại nhất. Hai người thực lực đều là sâu không lường được a Sắc thật, đơn luận tự thân thực lực nói, này hai người ta cũng chưa biện pháp hoàn toàn nhìn thấu. Không được, ta cảm thấy trận này tỷ thí nhất định phi thường kích liệt, cứ việc Phục Nhan rất lợi hại, nhưng ta còn là cho rằng không ai có thể đánh thắng được Phương Vũ. Ở một mảnh mồm 5 miệng 10 chung, tỉ thí trên đài lại là dị thường an tĩnh, Phục Nhan cùng Phương Vũ hai người đều là lẳng lặng nhìn chăm chú đối phương. Tự hồ là ngoài ý muốn rồi lại sẽ không ngoài ý muốn xem mớn gia phía trước cảm giác cũng không sai. Phương Vũ nhìn Phục Nhan, đương nhiên mở miệng chậm rãi nói, "Hắn nói qua, chính mình ở Phục Nhan trên người cảm nhận được một loại uy hiếp, kỳ thật Phục Nhan cũng cũng thế." Phục Nhan trong ánh mắt cũng không có gì dao động, nàng bình tĩnh đáp, "Khả năng đi, khả năng từ lần đầu tiên thay đổi cốt chuyện kia một khắc bắt đầu, Phục Nhan cùng nam chủ Chi Gian liền lẫn nhau ảnh hưởng, liền giống như Phương Vũ lần trước lời nói, các nàng chung sẽ có đối thượng thời điểm." Ngay vậy, Phương Vũ không khỏi lộ ra một cái nhợt nhạt ý cười. Hắn bình tĩnh nhìn đối diện Phục Nhan, đúng sự thật nói, thực chờ mong cùng ngươi quyết đấu. Không chỉ có là Phục Nhan nhìn không thấu hắn, Phương Vũ đồng dạng nhìn không thấu nàng. Phục Nhan không nói gì, mà là dùng hành động triển lạm ý nghĩ của chính mình, ngay sau đó liền thấy nàng trở tay ruôi ra, cầm thật chặt chua kiếm. Tỷ thí, bắt đầu rồi. Đệ 292 chương 292. To như vậy vân nỉ đại thượng, cơ hộ sở hữu người tu tiên tầm mắt đều là dừng ở trung gian kia tòa tỷ thí trên đài. Hai người một tay chấp kiếm, bốn phía vang lên tỉ thí bắt đầu chuẩn xác tín hiệu. Đinh! Một tiếng, phá lệ thanh thúy, nháy mắt chuyển vào mỗi người trong thai. Không biết vì sao, rõ ràng là trong sân phục nhan cùng phương vũ tỉ thí, chính là mọi nơi người tu tiên nhóm, lại là mạc danh cảm giác chính mình đều có chút khẩn trưng lên. Bọn họ không tự giác ngừng lại rồi hô hấp, gắt gao nhìn chầm chằm trên đài hai người bóng dáng Đúng lúc này, Vân Nỉ Đài Thượng đột nhiên vang lên một trận tiên hạc đề thanh. Bên ngoài hai ba chỉ thuần hắc bạch tiên hạc không biết từ chỗ nào bay lên, đột nhiên quay chung quanh bốn phía thông thả phi hành, ở trong không khí để lại một đạo phi hành dấu vết. Thanh Thúy đề thanh, làm người không khỏi cảm giác một trận vui vẻ thoải mái. Ma liên ở hạc thanh rơi xuống kia một khắc, tầm mắt mọi người chung, rốt cuộc thấy giữa sân tỷ thí đại lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng động lên. Chỉ thấy phương vũ dẫn đầu dơ ra bàn tay, một cổ dao động tiếp tục tùy theo dựng lên, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Hắn đã là trở tay quăng đi ra ngoài, vô hình lực lượng chợt hóa thành vài đạo sắc bén mũi kiếm, kịch liệt công hướng về phía đối diện Phục Nhan. Người sau tự nhiên là không có nửa điểm kinh hoàng, Phục Nhan lạnh lùng nhìn chằm chằm lên diện mà đến mũi kiếm, trong tay tinh túc kiếm đột nhiên một lưng, trong chớp mắt chính là trực tiếp nhất kiếm quét ngang đi ra ngoài. Bằng bạc kiếm khí nhanh chóng hướng bốn phía tràn ngập mở ra, đối phía trên vũ mũi kiếm khí, không khỏi ở trong không khí truyền đến một trận hoa lạp lách cách tiếng vang, sau đó ở hai người chi gian nhanh chóng nổ mạnh mở ra. Theo kiếm thê quang mang tan đi, trên đài hai người thân ảnh, đã là đảo mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, Phục Nhan lại là xuất hiện ở bên kia giữa không trung thượng, nàng ngước mắt nhìn phía trước bóng dáng cũng không có bất luận cái gì trần chờ Vội vàng dơ tay dựng lên, nhất kiếm hề cuốn từng trận hủy diệt lực lượng, thẳng tắp hướng tới đối phương bóng dáng sắt đi. Đối phía trên vũ như vậy mạnh mẽ đối thủ, Phục Nhan từ lúc bắt đầu liền không có bất luận cái gì thử tính toán, này nhất kiếm quang mang càng là trực tiếp xuyên phá phía chân trời Giống như muôn vàn sóng biển giống nhau cấp bách để ép qua đi Phần 356 Nếu không phải bởi vì bên ngoài có kết giới chặn lại Phòng chừng mọi nơi người tu tiên đều phải chạy nhanh dịch khai vị trí mới được Xem mọi người chẳng đầy vẻ khiếp sợ Nhưng mà, đối diện phương vũ lại là sắc mặt trừa biến Chỉ thấy hắn tay ngâng kiếm lạc Lại là phi thường nhẹ nhàng liền từ một mảnh kiếm thế chung đột phá mà ra Sau đó lại là không hề dấu hiệu Nhất kiếm thứ hướng về phía mặt sau phục nhan Người sau lại là thân hình lên nhanh chóng né tránh phương Vũ công kích. Tốc độ cực nhanh, làm không ít tu vi thấp người cũng chưa thấy rõ ràng, giống hợp đạo lúc đầu người tu tiên tới nói, thấy hình ảnh chỉ có hai luồng quang ảnh nhanh chóng ở giữa không trung xuyên qua, thường thường kiếm quang nổi lên bốn phía. Đối này, bọn họ không khỏi có chút buồn bực đến cực điểm. Bất quá, tự nhiên không có người đi để ý bọn họ ý tưởng, trên đài phục nhan né tránh công kích sau, cũng không từng lựa chọn kéo ra một cái an tĩnh khoảng cách, hơn nữa xoay người nhảy, đột nhiên dừng ở phương Vũ bên trái không có để lại cho chính mình một chút thở dốc cơ hội, đồng nhiên lại thấy Phục Nhan thân ảnh, bắt đầu kịch liệt quay chung quanh Phương Vũ bắt đầu chuyển động lên, chống trải bốn phía, tựa hồ chỉ còn lại có từng đạo tàn khuyết bóng dáng làm người căn bản khó có thể phân biệt ra nàng chân thân. thấy vậy, Phương Vũ không tự giác níu như, như mày. Cùng thời gian, hư ảnh Trung Phục Nhan cũng là không có một chút trì hoãn, trực tiếp giơ tay chấp kiếm dựng lên, trong cơ thể mãnh liệt chân nguyên tri lực trợn tuân ra, nhẹ nhàng vừa động. Từng đạo bóng kiếm liền từ bốn phương tám hướng treo cổ mà đến. Lúc này, Phương Vũ tự nhiên là không có tránh né cơ hội. Lạnh thấu xương đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, Phương Vũ chấp kiếm vừa chuyển, một trận mui kiếm lại là ở hắn quanh thân xoay tròn lên, sau đó đem nổ bắn ra mà đến kiếm ý sôi nổi rảo tràn ra đi. Bất quá thực mau, Phương Vũ ánh mắt lập tức tỏa định một phương hướng, nàng không có chút nào do dự, nhanh chóng rút kiếm dựng lên, lập tức đâm tới. Một màn này, xem đến mọi nơi mọi người đều là một trận cần trương. Nhưng mà, nhìn bóng kiếm ở chính mình trong mắt bắt đầu phong đại, hư ảnh chung phục nhan đối với chính mình chân thân bị tòa định, lại là không có một chút ngoài ý muốn, như là đã sớm đoán được một màn này. Trong phút chốc, liền thấy phục nhan cả người về phía sau một ngưỡng, lại là ở giữa không chung xoay một cái hình cung, lại lần nữa lạc định thời điểm, đã là xuất hiện ở phương vũ phía sau. Vừa mới hình thành kiếm thế lốc xoáy tức khắc tan đi, hai người thân ảnh một tả một hưu mà đứng, phản phất đều không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Xem phía dưới người tu tiên nhóm, không khỏi có chút sao liễu lưới. Đây là yêu nghiệt thiên tài chi gian chiến đấu sao, bất quá là mới vừa bắt đầu mà thôi, là có thể ở mấy cái hô hấp gian. Đánh ra như vậy một phen dày đặc công kích, đáng sợ chính là các nàng hoàn toàn tập mãi thành thói quen. Sắc thật, như vậy dày đặc công kích hạ, hai người thân ảnh như cũ thành thạo, chút nào không chịu một chút ảnh hưởng. Không phải ta nói, nếu là ta đối thượng như vậy dày đặc đáng sợ công kích, có thể làm ta kiên trì một cái ngay lập tức. Liên tính là người thắng. Ô oh, ô. Oh. Khi nào ta mới có thể có được như vậy cường thế thực lực a? Mọi nơi kinh ngạc cảm thán thanh âm một trận tiếp theo một trận, chính là người tu tiên nhóm ánh mắt, lại là giống như dính vào tỉ thí trên đài giống nhau, không dám buông tha bất luận cái gì một giây thời gian, thề muốn đem mỗi một cái xuất sắc nháy mắt đều ánh vào trong óc giữa. Lúc đó, xương Hoa cung bên này, dịch đồ cùng Minh Hi mấy người, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm phục nhan thân ảnh. Liên ở vừa mới phương Vũ nháy mắt tỏa định phục nhan thân ảnh khi, Mấy người đều là không tự giác thật sâu hít một hơi, bất quá cũng may cũng không có sự tình phát sinh, hết thể đều bị người sau nhẹ nhàng hóa giải. Phương Vũ nổi danh bên ngoài, sớm bị cam chịu vì trung đô tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, xác thật không dễ dàng đối phó. Nguyên Hạc lại là bình tĩnh nhìn về phía Phương Vũ, thần sắc nghiêm túc nói. Đệ nhất nhân lại như thế nào? Minh Hy lại là không đệ bụng, nhìn Phục Nhan cười nói, cung chủ mới sẽ không thua đâu, tỉ thí mới vừa bắt đầu mà thôi, Phục Tỷ tỷ cũng chưa lấy ra toàn bộ thực lực tới. Các người xem Kiếm Vương Tông đám kia người, lại là như thế khí định toàn nhàn, phảng phất một định rồi phương vũ sẽ thắng giống nhau. Dịch Đô lại là đột nhiên nhìn về phía Kiếm Vương Tông bên kia, ngược lại cũng bình phục xuống dưới, tiếp tục nói, đại gia không cần kích động, khi thế thượng chúng ta tự nhiên cũng không thể bại bởi bọn họ. Một đám người chung, tựa hồ chỉ có Bạch Nguyệt Ly cùng Thủy Lưu Thanh chưa từng mở miệng, các nàng hai người đều là nghiêm túc nhìn trên đài tỷ thí. Đối với ngoại giới các loại thanh âm, trên đài phục nhan cùng Phương Vũ tự nhiên là hai nhị không nghe thấy. Rốt cuộc hai người đều là không có một chút phân thần, hết sức chăm chú quan sát đến đối phương, ý đồ nhìn ra lẫn nhau bước tiếp theo động tác. Thấy Phục Nhan lại lần nữa nhẹ nhàng tránh thoát, Phương Vũ đã là nháy mắt quay đầu lại, ngước mắt nhìn đối diện kia một mặt thân ảnh, hắn trong mắt chiến ý lại là càng ngày càng thâm, không thể không nói, Phục Nhan quả nhiên là hắn mệnh định đối thủ. Tiên nhân dưới, đã thật lâu chưa từng có người thực lực làm hắn như thế hưng phấn. Hắn tin tưởng, trận này tỉ thí nhất định phi thường thú vị. Nghĩ đến chỗ này, Liền thấy đối diện Phương Vũ phiên tay nhanh chóng xoay chuyển, một trận chân nguyên chi lực trận ở hắn trong cơ thể nổ tung, ngay sau đó một trận vô hình lực lượng bắt đầu nhanh chóng dung hướng về phía hắn Linh Kiếm phía trên, bất quá là một cái ngay lập tức, cũng đã ngưng tụ thành mấy đạo đáng sợ xoắn ốp Kiếm Cương. Này đó Kiếm Cương trung lập lòe thật lớn lực lượng, Phương Vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa động, theo trước mặt Linh Kiếm kịch liệt chuyển động lên ngáy mắt, từng đạo sắc bén Kiếm Cương lập tức bị hắn huy đi ra ngoài thẳng bức đối diện phục nhan. Này hết thể bất quá là phát sinh ở một cái hô hấp gian theo kiếm cương nổ bắn ra mà ra sau chúng nó lại bắt đầu ở giữa không chung lẫn nhau cho nhau quấn quanh nổ bắn ra đi ra ngoài cuối cùng hóa thành từng đạo kiếm cương chi khí Quang ảnh bay ra cuốn lên bén nhọn phá tiếng gió vang đối với phục nhan tia chớp chạy trốn thấy vậy phục nhan không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nick nàng nhanh chóng gắt gao nằm chính mình chua kiếm một trận ngập trời kiếm ý đột nhiên từ tinh túc kiếm thượng chuyển đến Phương Vũ phát ra tới xoắn ốc kiếm cương đã là nên diện mà đến Bán nhọn mũi kiếm trực tiếp xuyên phá trong không khí lực cản, chỉ một thoáng, đã là xuất hiện ở Phục nhan trước mặt. Quỷ dị chính là, trước mặt kiếm cương quang ảnh, lại là đột nhiên thoáng run rẩy một chút, ngay sau đó nó liền ở Phục nhan trong mắt, trực tiếp phân hóa ra mấy đạo thật nhỏ quang ảnh, sau đó nháy mắt cắt đứt Phục nhan sở hữu đường lui. Cảm nhận được bốn phía truyền đến tàn nhẫn kính lệ khí, Phục nhan không khỏi sửng sốt một chút, nàng chưa từng nghĩ đến phương vũ này nhất chiêu lại lại như thế quỷ dị. Bất quá ngay cả như vậy, Phục nhan cũng không có ngồi chờ chết ý tưởng, chỉ thấy tỉ thí trên đài giữa không trùng, ở một vòng quang nhận nổ bắn ra mà đến ngáy mắt, nàng đã là dơ tay dùng ra thất xích kiếm. Nay bộ thất xích kiếm vẫn là phục nhan ở ưu tâm hồ đế mộ trong phủ phát hiện, vốn dĩ cho rằng chỉ là một bộ bình thường kiếm pháp, chính là phục nhan tu luyện xong lúc sau, mới hổ chi hổ giác phát hiện trong đó hảo diệu. Thất xích kiếm cứ việc phẩm dai không phải đặc biệt cao, nhưng lại là có thể chợt gian buộc phát ra tới một cổ phi thường lực lượng cường đại Cứ việc cổ lực lượng này ngắn ngủi đến giây lát lướt qua, không thể đối địch nhân tạo thành cái gì quá nhiều uy hiếp, lại là tương đối phương tiện dùng để ngăn cản một ít xuất kỳ bất ý công kích. Liên tỷ Như Phương Vũ này một đạo đáng sợ kiếm cương. Soạt. Theo thất xích kiếm lực lượng từ tinh túc kiếm chung dốc toàn bộ lực lượng, Phục Nhan thất xích kiếm đã là lập tức liền đón nhận nổ bắn ra mà đến kiếm cương chi khí, nháy mắt một trận trói hai thanh em ồng phí vang lên, chấn Phục Nhan không khỏi nhíu mày. Không lo cái khác. Phục Nhan tự hồ đã nhận ra cái gì, vì không bị hai người chi gian lực lượng xé rách lan đến, nàng chỉ phải nhanh chóng ra cố chính mình hộ thể chân nguyên. Lại lần nữa ngước mắt thời điểm, Phục Nhan bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Không tốt. Nguyên lai thất xích kiếm gần là ngăn trở tiêu ma phương vũ bảy đạo kiếm cương quang ảnh, chính là kiếm cương quang ảnh chi khí, thế nhưng vẫn là đa phần hóa ra tới một đạo, lúc này đã là rừng ở Phục Nhan cánh tay trái phía trên. Trong khoảnh khắc, châm trọng đã kích lực lượng truyền đến. Phục Nhan thấy kiếm cương quang ảnh nhanh chóng cùng chính mình hộ thể chân nguyên cỏ sát ở bên nhau, mặt trên chợt lập lòe ra một trận chói mắt hoa hoa. Phanh! Mọi người chỉ thấy Phục Nhan cánh tay thượng nhanh chóng vang lên một trận tiếng nổ mạnh, thật lớn năng lượng quang mang chợt chợt lóe, Phục Nhan thân ảnh không khỏi nhanh chóng lui ra phía sau hơn 10 mét ra. Theo sau, liền thấy một mảnh góc áo nhanh chóng bị cuốn lên, sau đó theo gió bay xuống. Thấy vậy, mọi người thoáng chốc sôi nổi cả kinh. Xương Hoa cung Phục Nhan bị đánh trúng. Loại này tỉ thí nếu là dẫn đầu bị thương, kế tiếp đã có thể sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Phương vũ chiêu này thật là đáng sợ, phục cung chủ đã phi thường cẩn thận đối kháng, chính là vẫn là lệnh người khó lòng phong bị, liền như vậy ngạnh sinh sinh tiếp được một đạo kiếm cương chi khí. Đang ở đại gia tràn đầy kinh ngạc thời điểm, vẫn là có người mắt sắc phát hiện cái gì, vội vang nói, không bị thương, chỉ là hộ thể chân nguyên bị mạnh mẽ đánh vỡ tổn hại. Chính như người nọ lời nói, phục nhan sắc thật không có bởi vậy mà bị thương. Ở trên cánh tay hộ thể chân nguyên bị đánh bại nháy mắt, này nói kiếm cương chi khí cứ việc không có bị tiêu ma hầu như không còn, nhưng là dư lại lực lượng, lại là bị nàng trên cổ châu liên thừa nhận rồi xuống dưới. Đúng là đại điển bắt đầu phía trước, Bạch Nguyệt ly tự mình vì phục nhan mang lên cái kia có, nhất định phòng ngự lực lượng châu liên. Hiện giờ, lại là vừa lúc phát huy tác dụng. Bất quá cuối cùng tàn lưu lực lượng, lại là trực tiếp cắt đứt nàng cánh tay thượng một mảnh góc áo, cho nên mới có vừa mới trên bầu trời kia một màn. Một lần nữa ổn định thân mình sau, Phục Nhan ánh mắt lại lần nữa gắt gao theo dõi đối diện Phương Vũ. Đối diện người nọ khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, hắn cơ hồ không có một lát trần chờ, lại lần nữa chấp kiếm vừa động, mấy đạo lạnh thấu xương bóng kiếm trực tiếp một chữ bài khai, một bộ rời non lấp biển khí thế xoán tới. Lần này, Phục Nhan tự nhiên là vạn phần cẩn thận, chỉ thấy nàng sáng ngời ánh mắt hơi lóe, cường đại tinh thần lực lập tức chút xuống mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền dùng ra chính mình tinh thần kỹ năng, Trích tinh thủ ào ào. Mắt thấy một chữ bài khai bóng kiếm bay tới, lại là ở khoảng cách phục Nhan còn chưa 20m tả hữu khi, Sở Hưu bóng kiếm đột nhiên đã bị gắt gao cố định ở giữa không trùng, toàn bộ tỉ thí trên đài đều vang lên một trận trói thai kiếm minh thanh. Liền giống như là có một chương vô hình bàn tay to, trực tiếp nhanh chóng đem trước mặt bóng kiếm gắt gao nắm lấy, dây tiếp theo, liền thấy phục Nhan ánh mắt bỗng nhiên một cái chăm chú nhìn, lại là lợi dụng tinh thần lực mạnh mẽ thay đổi Sở Hưu bóng kiếm nổ bắn ra phương hướng. Bá! Bá! Chỉ một thoáng, liền thấy một chữ bài khai bóng kiếm sôi nổi một cái đột nhiên chuyển qua phương hướng, kịch liệt bay về phía tỉ thí đài một khắc sườn, cuối cùng thẳng tắp đánh hướng về phía bên ngoài kết giới. Tiên nhân thiết hạ kết giới tự nhiên không tầm thường, chỉ là nhẹ nhàng chấn động một chút, liền nhanh chóng đem sở hữu lực lượng cắn nuốt sạch sẽ. Trong nháy mắt, phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua giống nhau. Thấy vậy, Phương vụ không khỏi trước tiên nhìn về phía đối diện phục nhan, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, hảo nửa ngày mới tự mình lẩm bẩm Nguyên lai like là tinh thần lực. Kỳ thật ở phía trước Phục Nhan cùng Mạc Dung tín tỉ thí thời điểm, Phương Vũ liền đã nhận ra không đúng, chỉ là lúc ấy Phục Nhan thi triển quá mức tốc, hơn nữa có kết giới che chắn một ít cảm giác, hắn chưa phát giác tới là cái gì. Hơn nữa trước đó tỉ thí chung, Phục Nhan cũng chưa từng dùng ra quá tinh thần lực, tự nhiên là không hảo bị người phát ra tới. Hiện giờ, hết thể lại là có đáp án. Nguyên lai, like, Phục Nhan không chỉ là kiếm tu, càng đồng thời tu luyện không tầm thường tinh thần lực. Đây là phương vũ xác thật chưa từng nghĩ đến. Nếu là nói Phục Nhan kiếm thế muốn nhược thượng chính mình một phân, như vậy ở tinh thần lực thêm vào hạ, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, bất quá ngay cả như vậy, trước mặt Phương Vũ hoàn hồn sau, cũng không có biểu hiện ra một đinh điểm hoảng loạn. Phục Nhan nhưng vô tâm tình đi để ý Phương Vũ ý nghĩ trong lòng, nếu tinh thần lực đã bại lộ ra tới, kia tự nhiên tức khắc nhanh chóng hướng bốn phía bao trùm mà đi. Trích tinh thủ lực lượng vẫn là có chút bạc nhược, muốn đối phó Phương Vũ Phục Nhan chỉ có thể lại lần nữa dùng ra Lư Tiêu Văn Sở Trưởng kỹ năng, khống thần thuật. Không thể không nói, cái này tinh thần kỹ năng sắc thật bá đạo, chỉ thấy Phục Nhan thần sắc vừa động, bốn phía như thủy triều tinh thần lực lập tức kịch liệt hướng tới Phương Vũ Dung đi, trong lúc nhất thời, thật lớn áp bách chi lực tức khắc từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Không có chuẩn bị cấp đối phương bất luận cái gì thở dốc ý tưởng, theo khống thần thuật mà ra, bên này Phục Nhan cũng là nhanh chóng một lần nữa chấp kiếm dựng lên, thuộc về chính mình kiếm vực đảo mắt liền ở Phục Nhan sau lưng hình thành. Mở hai trong mắt khi, bên trong hiện lên đều là lệnh thấu xương kiếm khí. Theo Phục Nhan vận chuyển khởi tam trọng luyện thể thân pháp, kiếm vực trung độ ấm lập tức liên tục sổ hàng, bất quá là một lát công phu, liền thấy từng đạo sắc bén băng chủy ngưng tụ ở giữa không trung. Đi. Mãnh liệt chân nguyên chi lực tức khắc phun trào, trước mắt mấy chục đạo băng chủy phía trên, bỗng nhiên lập lòe khởi một trận rượu dương quan mang, theo Phục Nhan dơ tay hư không một hoa, chỉ gian nhẹ điểm, trước mặt sở hữu băng chủy đã là chợt nổ bắn ra mà ra. Mấy chục đạo sắc bén băng truy, liền như vậy thổi quét một cổ khổng lồ kiếm ý, giống như mưa đá giống nhau, kịch liệt hướng tới đối diện Phương Vũ ném tới. Phần 357. Nhưng mà ngay sau đó, liền thấy đối diện Phương Vũ thân hình vừa động, lại là lập tức thoát ly chính mình vừa mới nơi vị trí. Thấy vậy, Phục Nhan không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt. Kỳ thật Phục Nhan cũng không có trông cậy vào không thần thuật có thể mạnh mẽ không chế được Phương Vũ, bất quá tin tưởng ở tinh thần lực gấp bội hạng, Phương Vũ động tác khả năng liền không có như vậy thông thạo. Tổng hội có bị dắt lấy một cái ngay lập tức. Chờ hắn kiệt lực đột phá không thần thuật lực lượng sau, liền chỉ có thể ngạnh sinh sinh gặp phải Phục Nhan mặt sau công kích. Nói như vậy, cho dù là thực lực cường hãn Phương Vũ, cũng là sẽ có chút trở tay không kịp, lại còn có có thể nhanh chóng tiêu hao rất đối phương một ít lực lượng, Phục Nhan cũng khó khăn tìm kiếm chân chính đột phá khẩu. Nhưng mà, trước mặt một màn này, lại là nàng không nghĩ tới. Đối diện Phương Vũ ở nhìn thấy chính mình công kích sau, lại là không có chút nào trì độn. Liên như vậy trực tiếp lắc mình mà động, Khống thần thuật tinh thần lực tựa hồ đối này không có một chút ảnh hưởng. Này rõ ràng là không quá khả năng, liền tính Phương Vũ cường đại nữa, tinh thần lực cũng là có thể thoáng có một chút ảnh hưởng, huống hồ phục nhan cũng không có cảm nhận được Khống thần thuật đã chịu đánh sâu vào. Phương Vũ xác thật không phải nháy mắt đột phá Khống thần thuật trói buộc, mà là thật sự hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Mắt thấy lắc mình Phương Vũ nhanh trong chấp kiếm dựng lên, đồng dạng trở tay thả ra chính mình kiếm vực, bên trong lôi điện đan sen, phong như thủy triều, Tựa hồ dựng dục phá lệ lực lượng cường đại, thoạt nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi. Ào ào. Theo mấy chục đạo băng trùy rơi xuống thời điểm, Phương Vũ cũng là không có chần chờ trực tiếp dơ tay vung lên, một cổ thật lớn lươi dao gió lập tức thổi quét đi ra ngoài, chỉ một thoáng liền cùng sở hữu băng trùy dây dưa ở bên nhau. Phúc Nhan chỉ là kinh ngạc một cái trước mắt, đã là nhanh chóng hoàn hồn, nàng không có thời gian nghĩ nhiều, lại lần nữa ruôi tay vừa động, bàng bạc khí thế tức khắc bay ra. Tiếp theo một mảnh bằng truy lại là ở giữa không chúng sôi nổi nổ mạnh lên Frank Frank nhìn trong sân một màn này Rốt cuộc có người nhìn ra một tia đoan nghi, bất quá vẫn là có chút trần chờ nói vừa mới xương hoa cung công chủ thường thường lợi dụng tinh thần lực mới tức thì đem phương Vũ công kích kịch liệt rời đi lời này vừa nói ra mọi người đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên không có khả năng đi người này rõ ràng là kiếm tu à còn có thể đồng thời tu luyện tinh thần lực sao? có người vẫn là không thể tin được Sắc thật như là tinh thần lực, tinh thần lực gác bách đích sắc đáng sợ, bất quá đối diện Phương Vũ như thế nào một chút phản ứng đều không có. Mọi người ở đây dịu dít thảo luận nổi lên tinh thần lực khi, tỉ thí trên đài tiếng nổ mạnh cuối cùng là chậm rãi rút đi. Mà giữa không chung phục nhan cùng Phương Vũ đều là không có chiếm được cái gì tiện nghi, liền tính là có một ít sai khai công kích bay tới, hai người cũng có thể nhanh chóng dơ tay hóa giải, đến nỗi trung gian tiếng nổ mạnh, tích liệt liền không gian đều run dậy. Thật sâu hít một hơi Phục Nhan lúc này mới một lần nữa ngước mắt nhìn đối phương. Trong nháy mắt kia, có thứ gì nhanh chóng từ nàng trong đầu hiện lên, Phục Nhan cũng bởi vậy thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải Phương Vũ có thể đối tinh thần lực nhìn như không thấy, mà là bởi vì đối phương trên người nắm một kiện có thể ngăn ngủi làm lơ tinh thần lực pháp bảo, kể từ đó nàng không thần thuật tự nhiên là không làm gì được Phương Vũ. Nghĩ đến chỗ này, cứ việc vẫn là có chút ngoài ý muốn, bất quá Phục Nhan đảo cũng không có gì hảo đáng tiếc, rốt cuộc tinh thần lực chiến đấu chỉ có thể vì phụ Sử dụng hảo là dạy hoa trên gấm, không hảo đảo cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Rốt cuộc, Phục Nhan từ trước đến nay đều không phải cần thiết dựa vào tinh thần lực đi chiến đấu. Cứ việc tinh thần lực không đối phó được Phương Vũ, bất quá toàn bộ bao trùm ở tỉ thí trên đài sau, Phục Nhan cảm giác lại là tăng lên không ngừng một cái độ. Đối với Phương Vũ động tác cùng chiêu thức, cũng có thể trước tiên phát hiện. Kể từ đó, cũng là ảnh hưởng không nhỏ. Không có tiếp tục dối rắm cái này không trung phục nhan cùng Phương Vũ đều là dơ tay ăn luôn mấy viên nhanh chóng khôi phục đan dược lúc này mới một lần nữa gắt gao nắm từng người trong tay linh kiếm không đến một cái hô hấp gian hai người thân ảnh đã là lại kịch liệt chém giết ở bên nhau chỉ thấy tỷ thí trên đài hai cái Quang ảnh bắt đầu kịch liệt qua lại xuyên qua xem mọi nơi mọi người đều có chút chútưởngng sốt sửng sốt như thế như vậy lại là đi qua mấy chục chiêu sau không chung mới lại lần nữa nên đón một cái đại bùng nổ trong lúc nhất thời hai người không khỏi nhanh chóng kéo ra một cái khoảng cách Làng lặng ngước mắt nhìn trămú nha Phương Vũ thần sắc một ngừng lại là lại một lần nổ tung một trận thật lớn chân Nguyên chỉ thấy hắn uổng phírỗi tay ném ra chính mình linh kiếm sau đó đôi tay kết ấn, linh kiếm nhanh chóng lấy một loại kiếm chỉ trời cao tư thế ngừng ở chính mình trước mặt ông theo một trận thật lớn kiếm Minh tiếng Vvangg lên liền thấy bốn phía sở hữu lực lượng bắt đầu tiếp tục xoay tròn sau đó bay nhanh dung hướng về phía phương Vũ đỉnh đầu phía trên ở mọi người đều không kịp kinh ngạcáy mắt một phen cực đại bóng kiếm trở ở phương vũ trên không ngưng tụ mà thành, này nhất kiếm dài chừng 2-30 m, bề rộng chừng 78 mét, toàn bộ hình ảnh phá lệ chấn động. Xem mọi người không khỏi sôi nổi chừng lớn hai mắt. Trong nháy mắt, Phục Nhan liền cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng suy sụp áp bách mà đến, ngước mắt nhìn chằm chằm bốn phía mãnh liệt mênh ngông lực lượng, nàng không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Thực rõ ràng, phương vũ này nhất kiếm cực kỳ khủng bố. Chính là dù cho như thế, Phục Nhan cũng chưa từng tồn bởi vậy lùi bước ý tưởng. Nàng không có chút nào trì hoãn, đột nhiên tung ra trong tay tinh túc kiếm. Cang hào. Trong nháy mắt, liền thấy trước mặt tinh túc kiếm bắt đầu kịch liệt tự mình xoay tròn lên, sau đó chỉ một thoáng liền phân hóa ra một vòng bóng kiếm, phân biệt dừng ở bốn phía, đem phục nhan toàn bộ thân thể bào quanh vây quanh. Ngay sau đó, phục nhan đôi tay hư không một hoa, đột nhiên leng keng hữu lực giao nhau ở chính mình trước người. Cùng lúc đó, một cổ mênh mông chân nguyên tùy theo phun trào mã ra, phục nhan liền phản phất là đột nhiên cùng chính mình linh kiếm hợp hai là một. Theo thân thể của nàng nhẹ nhàng vừa động, một phen từ lực lượng hành thành bóng kiếm lập tức xuất hiện ở nàng phía trên. Ấm Ấm Ấm. Lúc này, theo một trận thật lớn tiếng vang rơi xuống, đối diện phương vũ trong tay kia đem cực đại bóng kiếm, đã là thẳng tắp hướng tới Phục Nhan rơi xuống. Trong ngáy mắt, Phục Nhan thân ảnh cũng là vừa động, kịch liệt nên diện nổ bắn ra đi ra ngoài. Nàng lại là lấy thân hoa kiếm. Đệ 293 chương 293. Lấy Phục Nhan hiện giờ tu vi. Tự nhiên sớm đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, ở cảm nhận được đối diện phương vũ này nhất kiếm khủng bố lúc sau, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy thân hoa kiếm, thẳng tóc đón đi lên. Nhìn trong sân cử kiếm rơi xuống, mọi người đều là không tự giác ngừng lại rồi hô hấp. Hai người đánh lâu như vậy đều chưa từng nhìn ra cái thượng phòng, người tu tiên kinh ngạc cảm thán rất nhiều, cũng là có chút xuất ruột, càng là gấp không chờ nổi muốn biết đến tuột cùng sẽ là người phương nào dẫn đầu rơi vào hạ Phong Có lẽ... Này nhất kiếm liền có thể thấy rốt cuộc, chỉ thấy phục nhan thân ảnh đã là bay ra, mấy đạo bóng kiếm đem nàng gắt gao bao vây lại, Sở kinh ơi, chúng quanh không khi đều bị lực lượng cường đại nhanh chóng bài khai, khắp không gian nháy mắt bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bên kia cử kiếm rơi xuống nháy mắt, cũng là như thế. Theo phục nhan ánh mắt một thầm, nàng toàn bộ thân thể đều giống như là một phen lợi kiếm, huề cuốn lên một cổ đủ để nghiêng trời lệch đất lực lượng, liền như vậy xông lên phương vũ cử kiếm. Oang oang, hai người đụng phải trong ngay mắt, To như vậy, tử thi trên đài đột nhiên đều chuyển đến một trận run rẩy chấn động thanh, xung quanh cuồng phong gào thét, mọi nơi dòng khí sôi nổi cấp bách bị lâm vào trong đó, một tầng lại một tầng chân nguyên cho nhau cọ sát ở bên nhau. Có tinh hỏa lập lòe, hướng tới bốn phía tràn ngập mở ra. Cự kiếm trung tâm, càng là nhanh chóng hiện lên một đạo diệu dương quan mang, trong nháy mắt nhiệt liệt tựa như sau giờ ngọ ánh mặt trời, làm người tu tiên không khỏi theo bản năng nhẹ nhàng chấp động con mắt. Cho dù tử thi đài bên ngoài có được tiên nhân thiết hạ kết giới, Chính là liền tại đây một khắc, mọi người tựa hồ cũng có thể cảm nhận được từ bên trong phát ra khủng bố hơi thở, không hề nghi ngờ, liền tính là hóa hư kỳ cường giả lúc này bị cuốn vào hai người bên trong, sợ là đều không thể có mệnh tồn tại ra tới. Bất quá dù cho như thế, mọi nơi người tu tiên nhóm không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại đều là lộ ra vẻ mặt hương phấn, bọn họ gấp không chờ nổi ngước mắt gắt gao nhìn chầm chằm tỉ thí trên này tựa hồ là muốn đem sở hữu lực lượng thu hết đáy mắt. ầm trong Ẩm Ẩm. Trong phút chốc, Toàn bộ tỉ thí trên đài vang lên thật lớn tiếng nổ mạnh, chỉ thấy phục nhan thân ảnh cùng quanh thân bóng kiếm giống nhau, bắt đầu kịch liệt xoay tròn, giống như một cái xuyên tim đại chùy, cường đại kiếm ý chính một chút một chút treo cổ trước mặt cự kiếm. Mà lúc này cự kiếm dưới phương vũ, bình đạm trong thần sắc rốt cuộc hiện lên một tia ngạc nhiên, hắn tựa hồ chưa từng dự đoán được đối diện lực lượng lại là như thế cường đại, hắn thậm chí đã bắt đầu nghe thấy được chính mình kiếm thế, đang bị phục nhan nhẹ nhẹ tan ra thanh âm. Nếu là lại tiếp tục đi xuống chỉ sợ nếu không mấy nháy mắt Phương Vũ cử kiếm liền sẽ bị phục nhan hoàn toàn nghiền nát thanh cha tại đây khổng lồ lực lượng hạ, hắn nhất định sẽ bởi vậy lọt vào phản vệ. Nghĩ đến chỗ này, lúc này Phương Vũ cũng cô không được cái khác, vội vàng thần sắc một ngừng một cổ khổng lồ chân nguyên lại lần nữa từ thân thể hắn chung phun trào mà ra, theo hắn thi pháp thủ thế, tiếp tục mãnh liệt xuống phía dưới áp đi. Hào hào. Giây tiếp theo, liền thấy giữa không chung cử kiếm toàn thân hiện lên một cổ chân nguyên quan mang, sở hữu kiếm thế lập tức như là tiêm máu gà giống nhau bắt đầu điên cuồng hướng tới Phục Nhan cuốn vào. Theo một trận ầm ầm ầm tiếng vang, cự kiếm cùng Phục Nhan treo cổ địa phương, lại là nhanh chóng hình thành một cái năng lượng lốc xoáy. Bên trong kia chớp đan sen, giống như là bốn phía không gian bị bắt đánh ra một cái phá động giống nhau, thoạt nhìn thật là chấn động, phía dưới mọi người càng là một lưu vòng toàn bộ trường lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thật lớn lốc xoáy. Mà giờ này khắc này Phục Nhan, lại là nửa cái thân mình đều bị lâm vào lốc xoáy bên trong. Phàm phất tùy thời đều khả năng bị thật lớn lực lượng nuốt hết. Cảm nhận được bốn phía kiếm ý toàn bộ đẻ ở chính mình trên người, Phục Nhan trong nháy mắt cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, chính là lúc này đã không có bất luận cái gì thu tay lại đường sống. Ai trước thu tay lại, ai liền sẽ lập tức gặp đến lực lượng cường đại phản phệ. Chỉ có nhất kiếm giết đến đế. Ý thức được cái này, Phục Nhan rốt cuộc không có rối rắm quá nhiều, nàng bỗng nhiên ngước mắt mở to hai mắt, một trận ánh mắt lưu động, giao nhau trong người trước đôi tay nhanh chóng một lần nữa vòng vòng một đoạn. Xôn sao, quanh thân bóng kiếm xoay tròn tốc độ lại lần nữa phi thăng lên, Phục Nhan rốt cuộc là không có bất luận cái gì giữ lại nổ tung chính mình khí hải, hùng hậu chân nguyên thuận thế dốc toàn bộ lực lượng, nàng lập tức dối tay hư không một chút. Giống như là một cái bay hơi khí cầu đột nhiên lại bị thổi phồng giống nhau, bốn phía khổng lồ kiếm ý một lần nữa nhanh chóng cường thế nghiền áp mà đi. Không chỉ có như thế, Phục Nhan mặt sau hai chân càng là hư không vừa động, một đạo dấu vết suy sụp sáng lên. Ngay sau đó nàng cả người đều phản phất tìm được rồi một cái mượn lực điểm giống nhau, hai chân dừng ở dấu vết thượng, hơi hơi bốn lượn hai chân một lần nữa banh thẳng. Là tả. Ngay sau đó, phục nhan rốt cuộc cuốn lên chính mình chung quanh sở hữu kiếm ý, giống như mưa xa gió giật mặt biển thượng, sóng gió sầu hiện, liền như vậy vội vàng hướng tới trước mặt cự kiếm nghiền áp mà đi. Giang giác giang giác. Bất quá là trước mắt ngay mắt, tịch liệt năng lượng lốc xoáy chung đó là vang lên một trận tan vỡ thanh âm, nghe tới phá lệ khiếp người Mọi người ở đây còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền thấy phương vũ ngưng tụ ra tới cự kiếm, đã là từ mũi kiếm bắt đầu nhanh chóng mai một lên, mà đối diện phục nhan thân thể lại là càng ngày càng cường thế, lại là trực tiếp lấy thân là kiếm, ngạnh sinh sinh đánh nát cự kiếm. Đối diện phương vũ đông nhiên trừng lớn hai mắt, hắn nhìn chính mình kiếm thế trong khoảnh khắc bị người nghiền nát, lại là lại không có bất luận cái gì thi cứu biện pháp, mà phục nhan thân ảnh, đã là nháy mắt cuốn lên muôn vàn mũi kiếm cùng trung tâm lực lượng lốc xoáy cùng khuynh toàn đè ép xuống dưới. Phần 358 Phúc Cường đại phản phệ lực lượng ở trong cơ thể len lỏi, cho dù là cường đại như Phương Vũ, cũng cuối cùng là không có nhịn xuống, liền như vậy một ngụm máu tươi phun tới. Chính là đối diện lực lượng đã là kịch liệt đánh lại đây, không rảnh lo cái khác, Phương Vũ vội vàng qua tay kết ấn, cả người chỉ có thể bị bắt nên diện mà thượng. Bá Trong lúc nhất thời, lôi điện đan sen kiếm thế lốc xoáy chung. Phương Vũ thân ảnh đã là giống như như diều đứt dây giống nhau, nhanh chóng bị điên cuồng cuốn vào trong đó, cuối cùng càng là mánh liệt bị đánh bay đi ra ngoài. Máu tươi lại lần nữa từ hắn trong miệng trào ra, bất quá mắt thấy thân thể của mình liền phải bay ra tỉ thí đầy thời điểm. Hắn thế nhưng xoay người nhảy, nghìn cân treo sợi tóc hết sức lại là lập tức ổn định thân thể của mình. Một màn này, xem mọi người không khỏi một mảnh ồ lên. Chính là không đợi mọi nơi người tu tiên phản ứng lại đây thời điểm, liền thấy Phương Vũ lại lần nữa nhảy dựng lên Hắn gắt gao nằm chính mình linh kiếm, ngược lại chính là cuốn lên một cổ ngập trời kiếm ý, một loạt mũi kiếm sôi nổi công hướng về phía trên bầu trời Phục Nhan. Vừa mới lực lượng lốc xoáy đã là bắt đầu chậm rãi lui tán, Phục Nhan cái này ngay lập tức đúng là lực lượng xoay chuyển thời điểm, nói cách khác lúc đó đúng là nàng muốn gặp phải một cái khoảng không thời cơ. Đương nhiên, cũng chính là nhất suy yếu thời gian. Đúng là minh bạch điểm này, Phương Vũ mới có thể chưa từng để lại cho chính mình bất luận cái gì thở dốc cơ hội, cho dù muốn mang theo bị thương thân thể cũng muốn lập tức lựa chọn phản sát trở về. Mắt thấy một chữ bài khai mũi kiếm nên diện đánh tới, Phục Nhan cũng là nháy mắt ý thức được đối phương ý đồ, không thể không nói, Phương Vũ xác thật cũng đủ bình tĩnh, cho dù là ở bị lực lượng phản phệ, hơi thở không song dưới tình huống, cũng có thể nhanh chóng tìm được chính mình đột phá khẩu. Một nghiệm đến tận đây, Phục Nhan tự nhiên cũng đã không có tránh né thời gian, nàng chỉ có thể nhanh chóng trở tay một hoa, cả người tận lực về phía sau rút đi đồng thời, nhanh chóng chắp kiếm kết ấn, muốn ngăn trở bài tới công kích. Chỉ là thời gian này Phục Nhan trong cơ thể Chân Nguyên đang ở xoay chuyển, có thể làm nàng điều động đã không nhiều lắm, hơn nữa quá mức hấp tấp, nàng cuối cùng gần chỉ có thể chặn lại phương Vũ gần một nửa công kích. Bá! Soạt. Giữ lại một nửa mũi kiếm, đều là thật đánh thật đánh nát Phục Nhan hộ thể Chân Nguyên, cường đại kiếm ý nhanh chóng xuyên thân mà qua, nàng cả người cũng là bị thật mạnh đánh bay đi ra ngoài. Nô khỏe miệng có màu đỏ tươi máu tươi nhanh chóng tràn ra. Bất quá Phục Nhan tự nhiên không rảnh lo cái khác. Nàng chỉ có thể nhanh chóng mũi chân nhẹ điểm, một cái bay nhanh xoay người, rốt cuộc là ở tỉ thí trên đài giữa không chung, một lần nữa ổn định thân thể của mình. Một màn này, xem mọi người một trận á khẩu không trả lời được, chính là qua một cái hô hấp gian mới phản ứng lại đây, tức khác không khỏi ở dưới nổ tung nổi. Thật là đáng sợ, hai người kia thật là thật là đáng sợ, ta lần đầu tiên thấy như vậy đáng sợ tỉ thí, vốn dĩ ta cho rằng phục nhan muốn xong, nàng lại là đột nhiên một trận lực vương sóng to trực tiếp đem phương vũ đánh bay đi ra ngoài, sau đó phương vũ cư nhiên còn có thể chống bị thương thân thể, đồng dạng trở tay đánh cho bị thương đối phương, thật là không đến cuối cùng một khác vĩnh viễn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. A không được, trận này tỉ thí xem nhiệt huyết sôi trào a này hai người không hổ là tuổi trẻ một thế hệ thiên tài chung người xuất sắc, đây là đại thừa kỳ thực lực sao. Chỉ sợ tiên nhân dưới không người có thể định đi. Sắc thật đáng sợ, chúng ta tu tiên giới nhiều ít năm không có xuất hiện quá loại này yêu nghi Lần này lại là xuất hiện hai, thật là tu sĩ chung một may mắn lớn a Mọi người sớm đã kiềm chế không được chính mình kích động tâm tình, tức khác không khỏi sôi nổi kêu to, tiếng hoan hô càng là một lãng tiếp theo một lãng. Nhưng mà, ở một chúng kích động trong đắng người, chỉ có xương hoa cung cùng kiếm vương tông mặt trên người mặc không lên tiếng, chỉ là bọn hắn đều là gắt gao cao mày, hiển nhiên đối với hiện tại cục diện, đều là có chút đắn đo không chừng. Muốn nói phía trước, khiến vương tông người tự nhiên cho rằng phương vũ như cũ có thể nhẹ nhàng thắng được tỷ thí thắng lợi, chỉ là hiện giờ xem ra, lại là không đơn giản như vậy. Bên này xương hoa cung mọi người cũng đồng dạng như thế. Tuy rằng Minh Hy cùng dịch đồ mấy người ngoài miệng nói Phục Nhan sẽ thắng, bọn họ cũng phi thường tin tưởng đối phương, chính là nhìn trước mắt từng màn chiến đấu, vẫn là không tự giác đã không có phía trước như vậy kiên định. Trước mắt chẳng hướng, không ai có thể xác định đến tuột cùng cuối cùng ai sẽ lấy được thắng lợi. Rốt cuộc cho dù đến bây giờ, Trên đài hai người tựa hồ đều còn không có lấy ra cuối cùng ắt chủ bài, thực lực của bọn họ đều là sâu không thấy đáy, ai thua ai thắng, chỉ sợ chỉ có tiếp tục xem đi xuống. Đối với bên ngoài thanh âm, trên đài hai người sớm đã không rảnh lo cái khác, các nàng gắt gao nhìn chầm chầm đối phương, hô hấp đã thoáng có chút thô nặng lên. Phục nhan rối tay lau đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt hiện lên một tia lăng lực, cứ việc chính mình bị đối phương nhất kiếm đả thương, chính là nàng tin tưởng đối phương chịu thương so với chính mình còn muốn càng nghiêm trọng một ít Cứ như vậy, vừa mới nỗ lực còn là phi thường đáng giá. Chính cái gọi là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, loại này thời điểm, tự nhiên không thể để lại cho đối phương có bất luận cái gì thở dốc thời gian, chỉ có tiếp tục chiến đấu đi xuống, bằng không mặt sau sẽ càng ngày càng phiền thoái. Hai người đều là nghĩ tới điểm này, ở vội vàng ổn định thân mình sau, còn không đến một lát thời gian chung, lại là lại sôi nổi chấp kiếm dựng lên, nhanh chóng hướng tới đối phương giết qua đi. Trong lúc nhất thời, còn chưa yên lặng mấy cái ngay lập tức tỉ này Lại lần nữa chuyển đến từng đợt khổng lồ lực lượng giao phong. Kiếm Quang nổi lên bốn phía, xem người có chút ra đầu tê dại. Trận chiến đấu này, từ sáng sớm liên tục tới rồi chạm vạng, lại từ chạm vạng liên tục đến hôm sau sáng sớm, một ngày một đêm thời gian liền như vậy búng tay gian chạy tới. Liên tục đánh nhau một ngày một đêm, nghe tới như là thật lâu, kỳ thật cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Rốt cuộc đối với người tu tiên tới nói, thời gian từ trước đến nay đều là giống như chỉ gian đồng hồ các, dây lát lướt qua Đối với thực lực tương đương người tu tiên tới nói, liên tục đánh trước 2 ngày 2 đêm đều là bình thường, này vẫn là đối với bình thường thiên tài con cháu mà nói. Nếu là tiên nhân chi gian chênh lệch không lớn chiến đấu, không cái 10 ngày nửa tháng, hoặc là càng lâu, chỉ sợ đều không có biện pháp đến ra cái kết quả. Đúng là như thế, cứ việc phục nhan cùng phương vũ trận này tỉ thí đã rằng co một ngày một đêm, cũng chưa từng có người cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Trong sân hai người càng là đánh liên tục gây cấn trạng thái, mọi người kích động đều không kịp. Tự nhiên sẽ không có người chú ý tới này đó. Buổi trưa canh ba, lại lần nữa một cái kịch liệt va chạm nổ mạnh sau, Phục Nhan cùng Phương Vũ thân ảnh rốt cuộc sôi nổi kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Thật sâu hít một hơi, Phục Nhan đột nhiên rũ mắt nhìn chầm chầm chính mình trong tay Tinh Túc Kiếm, chỉ thấy chân bóng sắc bén thân kiếm thượng, lúc này lại là xuất hiện một đạo phi thường mảnh khảnh vết dạng. Tinh Túc Kiếm, đã muốn kiên trì không nổi nữa. Kỳ thật sớm tại Phục Nhan xuất quan sau, theo chính mình bản thân thực lực nhanh chóng tăng trưởng Nàng liền cảm giác được tinh túc kiếm lực lượng đã là bị chính mình phát huy tới rồi một loại cực hạn đỉnh. Cho dù trên thân kiếm có chính mình khắc triện khắc văn, chính là nó tăng lên tốc độ chung quy vẫn là theo không kịp chính mình tốc độ. Hốn hồn nếu là chờ phục nhan phi thăng thành tiên sau, chỉ sợ tinh túc kiếm đối nàng sẽ không lại có bất luận cái gì tác dụng. Chính là, nàng lại là vẫn luôn chưa từng tìm được một phen hảo kiếm tiếp nhận. Xem ra, chờ phi thăng lúc sau, nàng vẫn là yêu cầu tìm một phen tiên khí linh kiếm. Như vậy mới có thể cùng chính mình phát huy ra cường đại nhất lực lượng. Bất quá lúc này, Phục Nhan đã là không có quá nhiều ý tưởng, nàng chậm rãi dịch khai chính mình tầm mắt, đảo mắt lại là một lần nữa dừng ở đối diện phương vũ trên người. Đã trải qua một ngày một đêm chém giết, hai người lúc này sắc mặt rõ ràng đều không phải quá hảo, bất quá hơi thở lại vẫn là tương đối ổn định, trừ bỏ lực lượng tiêu hao quá lớn ở ngoài, cái khác đảo cũng không có gì. Thoáng thở dốc một hơi, giữa không chung Phục Nhan rốt cuộc là không có chút nào do dự. Lại lần ngươi trở tay gắt gao nắm lên chuôi kiếm, chỉ thấy nàng dỗng nhiên ngước mắt, chung quanh dòng khí chợt kịch liệt vọt tới. Bá! Bá! Giây tiếp theo, liền thấy một vòng lại một vòng bóng kiếm ở phục nhan phía sau ngưng tụ, tựa như một đóa hoa cánh hướng bốn phía nở rộ giống nhau, từng đạo bóng kiếm đột nhiên mà đứng. Theo phục nhan duỗi tay vừa động, nhất ngoại tầng bóng kiếm tức khắc sôi nổi kiếm chỉ từ phương. Bằng bạc đáng sợ kiếm thế tức khắc giống như mặt nước sóng gợn giống nhau, lập tức nhanh chóng hướng bốn phía nhộn nhạo mở ra. Lần này Phục Nhan dùng ra cũng không phải chính mình phía trước tu luyện thất huyền kiếm trận, mà là nàng ở ưu tâm hồ đế Mộ trong phủ mang đi tiên khí cung, nọ khi, gấu trắng cô ý giao cho kia bộ kiếm trận. Không thể không nói, này bộ kiếm trận uy lực sắc thật phi thường cường đại, Phục Nhan cho dù sớm đã thông hiểu đạo lý, chính là nàng một chốc, cũng khó khăn lắm chỉ có thể phát huy ra một lần cực hạn uy lực. Đúng là như thế, nàng mới chưa từng vừa lên tới liền dùng ra kiếm trận. Bất quá theo hai người chiến đấu càng ngày càng gay cấn Phục Nhan cũng không tưởng tiếp tục kéo xuống đi, cứ việc nàng khí hải trung chân Nguyên Phi thường hùng hậu, cũng đủ chính mình chống đỡ cái ba ngày ba đêm, nhưng là không khó tưởng tượng, đối diện phương vũ đồng dạng có được loại này thủ đoạn. Liên tục tiêu hao đối với hai người tới nói, đều không phải cái gì vấn đề lớn, cần thiết phải nhanh một chút tìm kiếm đối phương cái khác đột phá tài ăn nói hành. Nghĩ đến đây, Phục Nhan ánh mắt tức khắc trở nên phá lệ kiên định lên, nàng trong tay động tác không ngừng, phía sau kiếm trận đã là ngưng tụ càng lúc càng lớn bóng kiếm Như là có được thượng vạn đem giống nhau Xa xa nhìn lại Liền giống như kiếm trận nở hoa Phục nhan toàn bộ thân thể dừng ở kiếm trận nhất trung tâm Như là một vị đỉnh thiên lập địa kiếm tiên Nhìn một màn này Còn không đợi mọi nơi người tu tiên nhóm Vì này kinh ngạc cảm thán thời điểm Đối diện phương vũ lại là trận ánh mắt vừa động Nhìn đã chiếm cứ nửa phiến không chung bóng kiếm Suy nghĩ của hắn không khỏi nhanh chóng quay cuồng Giây tiếp theo Mọi người liền thấy hắn đồng dạng chấp kiếm dựng lên ngược lại tay hư không kết tấn. Trong tay Linh kiếm nhanh chóng phiên động lên, cơ hồ không đến một lát công phu, hắn phía sau lại là cũng ngưng tụ ra một bộ kiếm trận tới. Giờ này khắc này, to như vậy tỉ thí trên này lại là bị dòng khí sinh sôi chia làm hai bộ phận. Mọi người nhìn lại, ánh vào mi mắt lại là trước mắt bóng kiếm, dẫm dạp, vô số bóng kiếm ở bốn phía bay nhanh tán loạn, cắt qua phía chân trời thời điểm, toàn bộ vân nỉ đại thượng đều vang lên một trận trói thai kiếm minh thanh. Một chúng người tu tiên nhóm. Cảm nhận được đối diện kiếm trận khí thế chút nào không thua gì chính mình, Phục Nhan cũng cũng không có quá mức với kinh ngạc, nghĩ đến ở ưu tâm hồ đế thời điểm, Phương Vũ cũng đạt được không ít thứ tốt. Gấu Trăng có thể lấy ra tới kiếm trận, đối phương tự nhiên cũng có. Nếu không phải đã minh sắc quy định tỉ thí không thể lấy ra tiên khí, Phục Nhan cảm thấy chính mình nếu là đột nhiên lấy ra cùng, nó nói, đối phương đại khái suất cũng có thể trở tay tế ra một kiện tiên khí tới. Đua Tài Nguyên nói, hai người cũng là tám lạng nửa cân. Không có suy nghĩ quá nhiều, Phục Nhan thực mau lại đem ánh mắt dừng ở đối diện Phương Vũ trên người, không còn có bất luận cái gì chần chờ trong chấp mắt liền thấy nàng đôi tay vừa động, khỏe miệng mấp máy, đi, xôn sao. Giây tiếp theo, phía sau nhất ngoại tầng kiếm trận liền bay thẳng đến đối diện bay đi ra ngoài, đầy trời bóng kiếm thoạt nhìn thác loạn vô trường, chính là chúng nó mục tiêu lại là phi thường minh xác Cảm nhận được đối phương kiếm y đi thủy chiều đè ép lại đây, bên này Phương Vũ tự nhiên đồng dạng nhanh chóng dơ tay một áp. Theo phía sau kiếm trận vừa động, từng đạo bóng kiếm đã là nổ bắn ra đi ra ngoài. Xoạn! Trong lúc nhất thời, toàn bộ tỉ thí trên đài đều vang lên kiếm minh thành, thượng vạn đạo bóng kiếm bắt đầu cho nhau đâm mà đi. Như vậy qua lại cắt qua phía chân trời không bao lâu, rốt cuộc là có một cái không gian vết nước liền như vậy ngạnh sinh sinh bị xé mở, xem mọi người không khỏi hít hà một hơi khí lạnh, sợ hai người đem nửa phiến thiên đều xé rách. Không chỉ có như thế, ở đây trời bóng kiếm cắt qua dưới. Trung quanh kết giới đồng dạng bắt đầu gặp này từng đạo công kích, không đến nửa canh giờ, tỉ thí trên đài trận chuyển đến răng rắc một tiếng. Mọi người thấy vậy, không khỏi cả kinh, không thể nào, tiên nhân thiết hạ kết giới đều nức ra rồi, đợi chút sẽ không lan đến gần chúng ta đi. Tiếng nói vừa rước, châm mê tỉ thí chung người tu tiên nhóm không khỏi trừng lớn hai mắt, tựa hồ đã có chút bắt đầu khủng hoảng. Cũng may nghìn cân treo sợi tóc hết sức, liền thấy hai vị tiên nhân thân ảnh đột nhiên loại ra, sau đó dơ tay vung lên. Thật lớn lực lượng nhanh chóng đem kết giới một lần nữa tu bổ trở về, vì để người vặn nhất, hai người lại là lại lần nữa liên thủ đem kết giới ra cố một phen. Một màn này, xem mọi nơi người đều cảm giác một trận ma huyễn. Muốn hay không như vậy điên cuồng, bọn họ rõ ràng vẫn là đại thừa kỳ A, tiên nhân kết giới đều có thể bị đánh vỡ, là ta kiến thức thiển cận sao. Mặc kệ người khác như thế nào kinh ngạc, trong sân hai người lại là không có bất luận cái gì thu tay lại ý tứ, các nàng khống chế được chính mình kiếm trận. Từ này đầu đánh tới một khắc đầu, lại từ bên kia đánh tới bên này. Tỉ thí giữa không chung, đã là có mười mấy điều bị mạnh mẽ vặn vẻo không gian vết nức. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phục Nhan lại lần nữa nổ tung một trận chân nguyên thời điểm, trong đầu đỗng nhiên liền nghĩ tới cái gì. Nàng Cung Phương Vũ kiếm trận đồng dạng thực lực tương đương, cho dù có điều chênh lệch, cũng đều có thể nhanh chóng đền bù thượng chính mình chỗ hổng. Như vậy đi xuống đánh tiếp, chỉ sợ lại là lưỡng bại câu thương cục diện. Phần 359 Chính là liền ở vừa mới, Phục Nhan lại là đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nàng tinh thần lực đã là như thế cường đại rồi, có lẽ có thể khống chế kiếm trợ, chính mình còn lại là liền có thể không ra tay tới. Kể từ đó, nàng liền lập tức xoay người chiếm cứ thượng phong. Nghĩ đến đây, Phục Nhan tức khắc hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên, cứ việc nàng chưa bao giờ như vậy nếm thử quá, nhưng là nàng không có chút nào do dự, lập tức tâm thần vừa động, bắt đầu điều động khởi chính mình tinh thần lực. Phục Nhan cũng không dám đi lên liền trực tiếp nếm thử khống chế toàn bộ kiếm trận, mà là dẫn đầu khống chế chính mình chung quanh một vòng bóng kiếm, sau đó lại chậm rãi quá độ đến tiếp theo vòng, như thế một vòng tiếp theo một vòng. Ngay từ đầu còn hảo, nhưng là khống chế gần một nửa thời điểm, Phục Nhan liền cảm giác chính mình Thức Hải trung truyền đến một trận áp lực cực lớn, bất quá nàng vẫn là cắn răng, tiếp tục lợi dụng tinh thần lực hướng ra phía ngoài khuếch đi. Nô! Theo tinh thần lực thừa nhận bóng kiếm càng ngày càng nhiều, Phục Nhan trong đầu đã là truyền đến một trận một trận đau nhức. Không trong chốc lắt càng như là thần thức bị mạnh mẽ xé rách giống nhau thống khổ, làm nàng không khỏi kêu rên ra tiếng. Chính là ngay cả như vậy, Phục Nhan cũng chưa từng dừng lại. Bởi vì Phục Nhan có thể cảm giác đến, nàng tinh thần lực còn chưa tới đặc cực, hạn cho dù có tất cả thống khổ, vẫn là như cũ tiếp tục hướng ra phía ngoài vòng khuếch đi. Suốt nửa canh giờ đi qua, đương tinh thần lực đã không chế được cuối cùng một vòng kiếm trận thời điểm, Phục Nhan cảm giác đầu phản phất tùy thời đều sẽ nổ mạnh mở ra giống nhau. Nàng rất rõ ràng Cứ việc chính mình thành công, nhưng là nàng kiên trì không được mấy cái ngay lập tức. Chính là, quản chi không ra một cái ngay lập tức, cũng đủ. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, liền thấy giữa không trung phục nhan trợn thoát ly kiếm trận, nàng sát mặt có chút dữ tợn mà trở tay vứt ra tinh túc kiếm, trong đầu đau nhức làm nàng tầm mắt đều có chút mơ hồ lên, chính là nàng như cũ cắn răng, đem một cổ ngập trời lực lượng rót vào kiếm trung. Hiểu ý. Nhất kiếm. Cuối cùng một khắc, theo phục nhan tay nâng kiếm lạc trước mặt tinh túc kiếm rốt cuộc hoàn toàn kịch liệt nổ bắn ra đi ra ngoài dùng ra này nhất kiếm sau phục nhan cảm giác chính mình cả người đều có chút hư thoát. thoátuyên nữa không đứng vững trực tiếp ngã đầu tài đi xuống mắt thấy hội tâm nhất kiếm đâm mà đến đối diện Phương Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt hắn theo bản năng không chế được kiếm trận muốn ngăn cản chính là có được phục nhan kiếm trận quay nhiễu tinh túc kiếm sớm đã thuê như trẻ che hắn căn bản ngăn cản không được chư Phi Phương Vũ lập tức tử bỏ kiếm trận đối kháng Chính là liền tính như thế, hắn tử bỏ kiếm trận chặn lại này nhất kiếm, trước mặt bàng bạc kiếm trận như cũ sẽ đồng thời dốc toàn bộ lực lượng, hắn vẫn là sẽ bị chắt thành con nhím. Đây là một cái tiến thoái lưỡng nan lựa chọn. Ngay sau đó, liền ở mọi người ngừng thở nhìn chằm chằm một màn này thời điểm, liền thấy tinh túc kiếm mang theo khủng bố kiếm ý. Ngáy mắt xuyên qua phương vũ ngực. Đệ 294 chương 294. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. tựa hồ sở hữu người tu tiên nhóm đều không tự giác hai mắt Bọn họ tầm mắt lộ ra một mảnh bóng kiếm, gắt gao rừng ở phục nhan cùng phương vũ trên người. Từ phục nhan đột nhiên thoát ly chính mình kiếm trận trung tâm bắt đầu. Mọi người đó là một mảnh ngạc nhiên, không có người sẽ dự đoán được mặt sau phát triển thế nhưng sẽ thành như vậy. Rốt cuộc ở hai đại kiếm trận đối kháng thời điểm, lựa chọn thoát ly kiếm trận hành vi, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Như thế như vậy, cuối cùng bị kiếm trận bị thương nặng mà thua trận tỉ thí, đều xem như tương đối nhẹ nhàng kết cục. Hơi không lưu ý Càng khả năng gặp đến trọng đại phản Phạệ nhưng mà trước mắt bao người phục nhan cư nhiên thật sự liền như vậy thoát ly kiếm trận cơ hồ trong nháy mắt này mọi nơi người tu tiên nhóm đều là chuẩn bị tốt nhìn phục nhan kiếm trận trực tiếp tăng dã chính là kết quả cuối cùng lại là lại lần nữa sợ ngây người mọi người theo phục nhan thân ảnh thoáng tiến lên nàng phía sau kiếm trận không chỉ có không có lập tức tăng dã cư nhiên còn có thể trước sau như một cùng đối diện phương Vũ tiếp tục rằng co đối kháng không có nửa phần nhược hạ thế dây tiếp theo Ở mọi người suy nghĩ còn không có có thể nhanh chóng chuyển qua con khi, lại thấy hai đại kiếm trận trung ương phục nhan, đã là sắc mặt giữ tợn chấp kiếm dựng lên, nghìn cân treo sợi tóc hết sức lại là đông nhiên nhất kiếm hướng tới phương vũ phương hướng kịch liệt nổ bắn ra đi ra ngoài. Hưu. Một tiếng, toàn bộ tỉ thí trên đài đều chuyển đến một trận trói thai kiếm minh thanh. Tinh túc kiếm thế như trẻ che phương vũ căn bản không có thời gian dơ tay ngăn cản, ở toàn bộ vân nỉ đài sở hữu người tu tiên ngơ ngác nhìn chăm chú hạ. Liền như vậy thẳng tắp từ phương Vũ thân thể thượng xuyên qua. Lóa mắt kiếm mang chợt lóe mà qua, liền thấy phương Vũ bốn phía lực lượng nháy mắt phá vỡ. Ngay cả như vậy, ở cuối cùng một khắc phương Vũ thế nhưng cũng hoàn toàn đem phía sau kiếm trận dốc toàn bộ lực lượng, trong lúc nhất thời, hai đại kiếm trận nhanh chóng ở giữa không trung hoàn toàn treo cổ mà đi, Phục Nhan chỉ cảm thấy chính mình thức hải một mảnh sôi trào, đao nàng trước mắt một mảnh mơ hồ, giống như chợt mù giống nhau, mở đều khó khăn. Rốt cuộc không rảnh lo cái khác, Phục Nhan cơ hội là không có chút nào trần chờ, trong khoảnh khắc duỗi tay gắt gao che lại đầu mình, sau đó kịch liệt đem bốn phía sở hữu tinh thần lực tất cả thu hồi. Chính là cho dù như thế, khổng lồ tinh thần lực ở nhanh chóng thu hồi trong quá trình, phục Nhan toàn bộ thức hải cũng như cũng là sôi trào một mảnh, nàng không thể không nhanh chóng tận lực bình phục chính mình tinh thần lực, để tránh tiếp tục thừa nhận thật lớn thống khổ. Hơn nữa, nếu là bởi vì này mà tổn hại chính mình thức hải, kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Lúc này tử thi trên đại Bởi vì Phương Vũ cùng Phục Nhan đều là cùng thời gian bị bắt từ bỏ kiếm trận, không chung sở hữu bóng kiếm tức khắc bắt đầu tự mình tăng dã, từng đợt lực lượng va chạm tiếng nổ mạnh trận từ bốn phía vang lên. Bất quá, trong sân hai người cũng không có thời gian bận tâm này đó. Giữa không chung Phục Nhan như cũ tiếp tục vội vàng bình phục chính mình thức hải, mà Ngạnh Sinh Sinh thừa nhận rồi nàng toàn lực nhất kiếm Phương Vũ, càng là thống khổ đến cực điểm, chỉ thấy hắn cả người thẳng tắp từ giữa không chung rơi xuống, máu tươi nhanh chóng từ hắn trong miệng ra. Bất quá là trong chấp mắt công phu, hắn trước ngực và tao sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Xa xa nhìn lại, phá lệ nhìn thấy ghê người. Ông! Theo phương vũ thân ảnh thật mạnh kẽ rớt ở trên đài, mọi người cảm giác chính mình dưới chân phản phất đều chuyển đến một cái chấn động thanh. Nhìn bất thình lình một màn, mọi nơi người tu tiên nhóm càng là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, bọn họ liều mạng mở to hai mắt, phản phất sợ là chính mình nhìn lầm rồi giống nhau, suy nghĩ như thế nào cũng chuyển không trở lại. Cũng không biết đi qua bao lâu Tiên tĩnh vân nỉ đài rốt cuộc hoàn toàn nổ tung nồi, tất cả mọi người là một bộ kích động không thôi, hoặc là khó có thể tin bộ dáng a vừa mới đã xảy ra cái gì, Phục Nhan sao lại có thể một bên không chế kiếm trận, một bên ra tay toàn lực nhất kiếm công hướng về phía phương vũ. Các ngươi mau xem, Phục Nhan tựa hồ cũng ở thừa nhận một đạo thật lớn thống khổ, từ từ. Ta đã biết, nàng vừa mới là lợi dụng tinh thần lực không chế kiếm trận, mới có thể đắng ra tay tới, chỉ là như vậy đáng sợ kiếm trận. Đến tận cùng đến yêu cầu cỡ nào cường Hãn tinh thần lực mới được a. Quả thực quá nhiệt huyết sôi trào, cho nên hiện tại đây là tình huống như thế nào, xem như Phương Vũ thua trận tỷ thì sao? Ở một mảnh tình cảm mãnh liệt nghị luận trong tiếng, tỷ thí trên đài kiếm trận rốt cuộc hoàn toàn tan rã, lực lượng tiếng nổ mạnh cũng tùy theo dừng lại, trên đài lại lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh. Phục. Nhưng mà, không trung thống khổ phục Nhan cũng rốt cuộc là nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi, bất quá nàng lại là rốt cuộc một lần nữa mở con ngươi. Thật sâu hít một hơi, phục nhan toàn bộ thân thể không khỏi chậm rãi thả lòng lại. Xôi chào thức hải ở phục nhan toàn lực khôi phục hạng, hiện tại cuối cùng là thoáng bình phục xuống dưới, cứ việc cũng hộp ra một ngụm máu tươi. Bất quá nàng hiện tại cả người đều cảm giác thông thuận rất nhiều. Thức hải cũng, cũng không có bởi vậy tổn thương, trừ bỏ tinh lực tiêu hao quá lớn, lại lọt vào một ít lực lượng phản vệ ở ngoài, phục nhan đảo cũng không có gì cái khác vấn đề lớn. Mặc kệ nói như thế nào, nàng phía trước ý tưởng thành công. Phục nhan sát thật dùng tinh thần lực khống chế được kiếm trận, sau đó toàn lực nhất kiếm, hung hăng bị thương nặng đối diện Phương Vũ, đương nhiên đối với đại thừa kỳ tới nói, tự nhiên không có khả năng nhất kiếm đã bị đánh chết. Hơn nữa Phục nhan tin tưởng, nàng cùng Phương Vũ hiện giờ biểu hiện ra ngoài thực lực, thời khắc chú ý tiên nhân đại năng nhóm, tuyệt đối sẽ không các nàng tùy ý trong đó bất luận cái gì một người tại đây ngã xuống. Bằng không, đều là trên đại lục người tu tiên nhóm tổn thất, đặc biệt là ở hiện giờ thi quỷ môn thịnh hành thời điểm. Trong mưu phương vũ trong tay phòng ngự thủ đoạn cũng không ít, bất quá đối phương xác thật là bị chính mình bị thương nặng, liền tính hắn còn có chiến đấu dư lực, kế tiếp tỉ thí cũng cơ bản không có khả năng phiên bản. Nói cách khác, chỉ cần không phát sinh ngoài ý muốn, Phục Nhan đạt được trận này tỉ thí thắng lợi, đã là chắc chắn thượng sự tình. Nghĩ đến chỗ này, khôi phục lại Phục Nhan, rốt cuộc là dụ mắt nhìn về phía phía dưới bị chính mình bị thương nặng Phương Vũ, chỉ thấy đối phương đã nhanh chóng ngừng miệng vết thương, bất quá như cũ khó khăn nằm ở tỉ thí trên này trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn khó có thể tin chính mình sẽ thua, cũng không dám tin tưởng trận này tỉ thí kết cục lại là như thế. Phục Nhan lại không thèm để ý hắn có bao nhiêu không thể tưởng tượng, thoáng thở dốc mấy khẩu, lúc này mới trở tay thu hồi chính mình tinh túc kiếm, ngước mắt nhìn lại, mặt trên vết dạn đã càng lúc càng lớn, chỉ sợ lại đến một lần vừa mới cái loại này mạnh mẽ chiến đấu, nó là có thể lập tức giập nát. Có chút bất đắc dĩ lắt đầu, Phục Nhan chỉ có thể trở tay tạm thời thu hồi kiếm. Lúc này mới chậm dãi từ giữa không trung thượng rớt xuống, sau đó một lần nữa về tới tỉ thí trên này Giờ này khắc này đối diện với vũ, đã có chút gian nàn tử trên mặt đất bò lên. thấy vậy, Phục Nhan Đảo cũng không ngoài ý muốn, nàng liền biết nam chủ không có khả năng liền như vậy trực tiếp nhận thua, bất quá nàng cũng không nghĩ tiếp tục liên tục chiến đấu đi xuống, không có suy nghĩ quá nhiều, nàng gắt gao nắm trong tay chui kiếm, tựa hồ là tưởng toàn lực kết thúc cuối cùng chiến đấu. Rốt cuộc, không có so hiện tại càng tốt thời cơ. Nhưng mà liền tại hạ một giây, Phục Nhan còn không có điều động khởi chính mình chân nguyên, liền cảm giác chính mình hơi thở nhanh chóng hướng ra phía ngoài tiết ra. Loại này quen thuộc cảm giác. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan không khỏi đỗng nhiên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở cùng phương vũ vui sướng tràn trề một trận chiến sau, nàng phía trước phi thăng bình cảnh, lúc này lại như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, trở nên thông thuận vô cùng. Nói cách khác, Phục Nhan hiện tại lực lượng đã muốn gặp phải phi thăng thành tiên. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói, thiên kiếp cũng sắp bắt đầu. Nếu là cái khắc cảnh giới đột phá thời điểm đảo còn hào thuyết, rốt cuộc còn có thể mạnh mẽ tạm thời áp chế đột phá dấu hiệu, chính là phi thăng khi thiên kiếp không giống nhau, nó là không có cách nào áp chế, chỉ có thể ở nó tiến đến hết sức lập tức đối mặt. Nhưng mà hiện giờ tỉ thí còn không có kết thúc, hơn nữa vừa lúc đuổi kịp mấu chốt nhất thời khắc. Phục Nhan Quanh thân hơi thở còn ở tiếp tục tiết ra ngoài, Phục Nhan tự hồ đã nhận ra cái gì không khỏi ngước mắt nhìn về phía nơi xa chân trời. Chỉ thấy vừa mới vẫn là tinh không vạn lý không chung, lúc này đã là bắt đầu hội tụ một tảng lớn mây đen, đen ng̀n nghịt một mảnh, liền như vậy trực tiếp đè ép xuống dưới, làm người nhìn có chút khó có thể hô hấp. Ầm ầm ầm. Thức mau, đen nhánh mây đen chung liền lập tức vang lên một trận tiếng sấm, một cái thật lớn tiêu chấp thuận thế từ chân trời hiện lên, rốt cuộc là đánh thức mọi nơi người tu tiên nhóm lực chú ý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không tự giác ngước mắt Sôi nổi nhìn về phía vân nỉ đài bên ngoài trên bầu trời. Thiên kiếp hơi thở đối với bất luận cái gì một vị người tu tiên tới nói, đều không phải là xa lạ, cho nên ở nhìn thấy một mảnh tia chấp mây đen hướng tới bên này vân nỉ đài hội tụ mà đến khi, mọi người liền lập tức ý thức được cái gì. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người chấn kinh rồi, đối với trước mặt này vừa ra, tựa hồ rất nhiều người đều có chút không thể tin được. Sao lại thế này? Nơi này như thế nào đột nhiên có thiên kiếp bay tới? Chẳng lẽ là có người ở chỗ này độ kiếp sao? Hơn nữa này, hình như là phi thăng thành tiên khi mới có thiên kiếp đi. Rốt cuộc đại thừa kỳ thiên kiếp, theo lý mà nói áp bách sẽ không như vậy khủng bố. Rốt cuộc là vị nào tông môn người muốn phi thăng? Chúng ta trên đại lục xem ra lại muốn nhiều một vị tiên nhân đại năng. Từ từ, hôm nay kiếp, hình như là tỷ thí trên đài xương hoa cung phục nhan, trên người nàng hơi thở tựa hồ phá lệ không ổn định, bằng không nàng như thế nào không chạy nhanh nhân cơ hội đánh bại đối diện phương vũ Bất quá là một lát công phu, liền có người chú ý tới tỉ thí trên đài Phục Nhan, trong nháy mắt lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới vội vàng ra tiếng hô. Dứt lời, mọi người không khỏi nhanh chóng lại lần nữa coi trọng tỉ thí trên đài hai người. Tỉ thí Phục Nhan đã là một lần nữa điều chỉnh tốt chính mình suy nghĩ, mặc kệ như thế nào, vẫn là phi thăng thành tiền tương đối quan trọng một ít, đương nhiên nàng cũng sẽ không liền như vậy trực tiếp nhận thua. Nếu là Phương Vũ còn tưởng tiếp tục cùng chính mình chiến đấu, Phục Nhan cũng không sợ hắn. Rốt cuộc thiên kiếp sắc thật khả năng làm nàng đáp ứng không xuể, nhưng là này đồng dạng là một loại cực hạn lực lượng áp bách. Nàng hoàn toàn có thể mượn dùng phi thăng thiên kiếp lực lượng, nhất cử đánh bại đối diện phương vũ. Phần 360 Như thế như vậy, đảo cung tỉnh đi không ít chuyện. Nghĩ đến đây, phục nhan tức khắc liền có chút bình thường trở lại, nàng không có tưởng quá nhiều, vội vàng móc ra mấy cái âm dương đàn cùng linh dược ăn đi xuống, nàng cần thiết mau chóng hồi phục nhất định thực lực mới được, rốt cuộc phi thăng thiên kiếp đáng sợ Cũng không phải là nói nói mà thôi. Kỳ quái chính là, từ vừa mới bắt đầu, đối diện Phương Vũ liền vẫn luôn không có cái khác động tác, không có nhận thua ý tưởng, cũng không có nhân cơ hội lại đây đánh bại Phục Nhan động tác. Phục Nhan một đốn, không khỏi ngước mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy đối diện Phương Vũ đồng dạng ngước mắt nhìn về phía chân trời hội tụ mà đến thiên tiếp một đôi đáy mắt có chút đen tối không rõ. Trong phút chốc, Phục Nhan cảm giác chính mình trong đầu lập tức nhanh chóng hiện lên cái gì, nàng rốt cuộc không rảnh lo cái khác. Vội vàng một lần nữa ngước mắt nhìn về phía chân trời, chỉ thấy thật mạnh thiên kiếp chung, tựa hồ thực không giống nhau. Đen nghìn nghịt mây đen tựa hồ toàn bộ đều là trọng điệp ở bên nhau, hơn nữa bên trong truyền đến tiếng sấm cuốn cuộn, cẩn thận cảm giác nói, cũng đồng dạng là pháo nổ hai lần. Trong nháy mắt, phản phất là nháy mắt đêm tối tiến đến, khắp trên bầu trời đều nhìn không thấy bất luận cái gì thái dương ánh sáng. Không đối, nay không phải một người phi thăng thiên kiếp, mà là hai người thiên kiếp. Ý thức được cái này sau Phục Nhan chính mình đều lộ ra một bộ khiếp sợ bộ dáng, nàng như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, cư nhiên không chỉ là chính mình một người muốn gặp phải phi thăng thiên kiếp, còn có một người khác. Một niệm đến tận đây, Phục Nhan đột nhiên lại lần nữa nhìn về phía đối diện Phương Vũ. Đáp án đã rất là sáng tỏ, trận này tỉ thí không chỉ có mở ra Phục Nhan bình cảnh, đồng dạng cũng làm đối diện Phương Vũ có phi thăng dấu hiệu. To như vậy trên bầu trời, lại lần nữa vang lên một trận lại một trận tiếng sấm. Phục Nhan đã không rảnh lo Phương Vũ sự tình. Nàng không thể không nhanh chóng hấp thu dược lực, chuẩn bị ở thiên lôi dáng xuống đồng thời, mau chóng khôi phục một cái thất thất bát bát thực lực. Thời gian một chút một chút đi qua, trong sân lưỡng đạo thân ảnh lại đều là đã không có bất luận cái gì động tác, một màn này không khỏi là mọi người xem có chút nghi hoặc khó hiểu, tựa hồ còn không có hoàn toàn minh bạch đã xảy ra cái gì. Bên này xương hoa cung con rối trên thuyền, dịch đồ mấy người cũng là có chút ốc, nhìn chầm chầm trên bầu trời thiên kiếp, hảo nửa ngày mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại.